chương bốn trăm linh ba thanh phong hạp diệt đ ị n h chương bốn trăm linh ba thanh phong hạp diệt đ ị n h lý việt sau lưng không động chi vực linh chủ không khỏi mở miệng nói cái này chơi là cái gì cái này tới là du lịch b ằ n sao quan minh giáo phái đại giáo chủ khoe miệng giật một cái nói tiếp cái này người vừa nói như vậy thoạt nhìn lên thật vẫn giống như bọn họ ở đâu tới lòng tin cư nhiên như thế bành trướng chẳng lẽ bọn họ không biết bọn họ cường giả thánh vực đều đã bỏ mình sao nhưng hồng phong liên minh quân sĩ hoàn toàn không có một tia phòng bị tiến nhập thanh phong hạp chung ta đi cái này thanh phong hạp phong cảnh không kiên nhẫn chờ các loại chiếm l ĩ n h thần hy lĩnh t a định nhưng muốn tới này ở lên một lúc lâu có thể a đến lúc đó có thể tổ chức thành đoàn thể cùng nhau nghe thấy ngôn luận lý v i ệ t đám người đã không biết nói gì m a i c h không khỏi cảm thán nói hồng phong liên minh sẽ không chiêu một đám ngốc thiếu đảm đ ư ờ n g pháo hồi a lời này vừa ra một bên mấy người rồn rập gật đầu biểu thị nhất trí hồng phong đại quân phía sau một tòa năng lượng phi thuyền cực thấp bay lấy dùng hồng phong làm chủ lời nói mà nói đó chính là cùng quân sĩ cùng tồn tại trên thuyền bay hồng phong làm chủ cùng còn lại sáu gã lần sử dụng vẻ mặt mắt nhập nhèm hưởng thụ đỡ thật lớn nhìn về phía trước cái kia để ngang chân trời lớn đại h ạ c cốc thần m ộ t sứ b ộ i va ân cần mở miệng đối với hồng phong làm chủ r ằ n g giải làm chủ đại nhân quân ta đã tới thanh phong hạc p h ỏ n g chừng còn có sáu cái canh giờ là có thể đến thiên môn đóng ta p h ỏ n g chừng hiện tại thần hy lĩnh chủ đám người khả năng đang ở a n mừng đây ta đang suy nghĩ chờ một chút hắn chứng kiến chúng ta sẽ là như thế nào biểu tình thoại âm rơi xuống một bên thần phong sử dụng cười nói ha ha ha không cần suy nghĩ tuyệt đối rất đặc sắc chắc là vừa kinh ngạc vừa giận nộ ngay vậy mọi người đều cười ha, ha. cứ như vậy vốn nên là mười phút tiến nhập thần hy đại quân phạm vì công kích hồng phong quân đoàn gắng ngượng du du tán tán nhiều đi năm phút đồng hồ thấy hai đại che đậy trong p h á p trận thần hy bọn lo lắng không nớt phanh theo một tràng tiếng c h ố n g vang lên sở hữu mai phục tại hai bên thần hy bọn giống như n hường thủy không có hướng b á c h núi chỗ lúc này hồng phong liên minh đại quân đã toàn bộ tiến nhập thanh phong hạ bên trong trong thung lũng nguyên bản là thập phần cự đại tiếng c h ố n g chuyển tới sơn c ố c bên trong càng thêm kịch liệt sở hữu quân sĩ đều bị sợ hết hồn không đúng là tiếng trống địch tập đừng nói dỡn loại thời điểm này làm sao có khả năng có luyện tập giống nhau ngôn luận tràn ngập ở hồng phong liên minh đại quân các nơi nhưng mà trên b á c h núi giang đầy thần hy quân đoàn đã triển khai công kích sáu chục ngàn mũi tên c h i ế u xuống mấy bạn đạo công kích hạ xuống còn ở vào đi thần hy lĩnh chiếm tiện nghi trong ảo tưởng hồng phong liên minh quân đoàn trong nháy mắt tổn thất hơn thập vạn quân sĩ trong đó sở hữu thần xạ thủ thiên phú n g u y ệ t tinh linh c u n g t i ễ n thủ quân đoàn sáu chục ngàn mũi tên không một cái rơi mất bên ngoài sơ gốc thấy như vậy một màn lý việt đám người đại kêu một tiếng xinh đẹp liền giống bơi kiếp trước khi xem bóng đá tự chọn đội bóng trung c kích động lại vui vẻ thanh phong hạt r u n g đợt thứ nhất công kích trực tiếp làm cho trong thung lũng mùi máu tươi thoáng cái n ồ n g đ ậ m lên bọn họ mới phản ứng được bị mai phục phi thuyền trên hồng phong làm chủ phẫn nộ hô to một tiếng lúc này mang theo sáu gã hồng phong lần sử dụng bay ra phi thuyền người nào cũng dám ở ta hồng phong liên minh địa giới tập kích quân ta quân sĩ muốn chết không thành kèm theo đang nói trong tay hắn pháp trượng trong nháy mắt sáng lên một vệ sáng xanh cự m ạ n g hướng trên mách núi đ á n h tới chứng kiến hồng phong làm chủ xuất thủ một đám quân sĩ dồn dập mừng rỡ không thôi trước một giây bởi vì bên cạnh chiến hữu chết đi sợ hãi trong nháy mắt biến mất nhưng mà bọn họ sở mong đợi làm quan g cự mãng nổ nát vách núi đánh lén quân đội chết thảm tràng cảnh vẫn chưa xuất hiện mà bọn họ chưa từng nghĩ tới cục diện lại xảy ra chỉ thấy l a m quan g cự mãng mới chỉ có bay vút đến phân n ữ a trong nháy mắt đã bị n a m đạo cường h ã n kiếm quang nổ nát thực sự là đại kiếm sĩ sở kỵ chủ động một kiếm đánh trời cao n a m đạo kiếm quang men theo làm quan g cự mãng phương hướng cấp tốc nhìn phía dưới đánh tới thế như vậy một màn hồng phong làm chủ trong lòng cả kinh trong tay pháp trượng phát sinh rực rỡ con mang một cái cự đại ma pháp trận trong nháy mắt hiện hiện ma pháp trận trung ương một cái cự đại tâm chắn tiêu chí hiện hiện bao quanh năm đạo kiếm quang đánh vào phòng ngự cháo bên trên phát sinh tiếng nổ thật to mạnh liệt đợt công kích hướng xung quanh chạy đi cách xa nhau không xa bọn ở nơi này sóng chiều phía dưới hồi phi đến liên diện chỉ ít năm chục ngàn chiến sĩ chết bởi này đạo sóng xung k í c dưới thấy thế hồng phong làm chủ trong lòng cả kinh đối với phía sau sáu người hô lớn các ngươi bảo vệ ta đi một chút sẽ trở lại thoại âm rơi xuống chỉ thấy thân ảnh của hắn kiếp thước trong nháy mắt xuất hiện ở thanh phong h ạ bầu trời mà khi chứng kiến thung lũng bên trên r ầ m rạp chẳng trị thần hy quân sĩ lúc trong lòng hắn càng thêm k i ế p sợ nam tên đại kiếm sĩ hiển nhiên cũng không có cho hắn dư thừa suy nghĩ thời gian lập tức liền hướng hắn liều chết xung phong phía dưới chứng kiến hồng phong làm chủ rời đi sở hữu quân sĩ trong nháy mắt sửng sốt không biết là ai xé một tiếng nói làm chủ đại nhân trốn chạy mau a thoáng cái vốn là sốc xếp quân đội càng thêm mất trật tự vô số dẫm đạp sự kiện ở trong thung lũng phát sinh thấy thế chẳng bao giờ mang binh đánh giặc qua sáu gã lần sử dụng trong nháy mắt n g ọ rơi quá khứ c h i ế n sự sự tình đều là xích diễm sử dụng phụ trách đây cũng là xích diễm sự thực lực vẫn manh liệt hơn bọn họ nguyên nhân chứng kiến sốc xếp quân đội cùng phía trên phô thiên cái địa công kích sáu người nhìn nhau lẫn nhau gật đầu hạ lệnh rút khỏi thung lũng rút khỏi thung lũng nghe được đạo thanh â m này hơn ba mươi vạn quân đội như ong vỡ tổ hướng về sau phương chạy đi đúng lúc này trên đỉnh núi huyết lang thống lĩnh ngửa mặt lên trời một tiếng gào to một t a ô lập tức n h ả khủng bố cường giả thánh vực khí tức trong nháy mắt phóng thích cự đại huyết lang hư ảnh trong nháy mắt đem cả tòa sơn cốc ngăn chặn chứng kiến huyết lang thống l sáu g ã hồng phong lần sử dụng trong mắt tràn đầy khiếp sợ x e n thánh b ự c trong hoảng loạn thân một xứ trong mắt sáng lên nói với huyết lang làm sao có khả năng ngươi là phía kia cừng giả mau mau thả chúng ta rời đi t a hồng phong liên minh tất nhiên sẽ cho ngươi càng thêm phong phú t h ù lao ngay vậy còn lại năm tên hồng phong lần sử dụng đều là a dua phù hợp nói đúng vậy đúng vậy phía sau trong đại quân áo bào trắng pháp sư lĩnh chủ thấy như vậy một màn trong lòng u ám không n g t cường giả đã là không nhờ bà được mà chỉ có hoàng kim tu vì hắn như thế nào mới có thể tự bảo vệ mình đâu giờ khắc này hắn đại não nhanh chóng chuyển động đông nhiên khi hắn chứng kiến t h ế trên mặt đất chết đi quân sĩ nhãn tỉnh sáng lên lập tức trong lúc hỗn loạn tìm được một cái sẽ không bị đ ạ p xó a xỉnh vì không hiện lên hết sức tận lực hắn còn c ố ý chế tạo mình bị công kích được biểu hiện giả dối nhưng mà hắn không biết là lúc này trên bầu trời có một đôi mắt đang nhìn chòng chọc vào hắn thân t ư lý việt phía sau không động chi vực lính chủ nhìn chòng chọc vào áo bào trắng pháp sư lính chủ chỗ ở vị trí trong lòng âm thầm nhớ lại đồng thời nhớ kỹ hắn còn có phía sau một đám không gian pháp sư bọn họ có thể không có quên hồng phong liên minh mang cho bọn hắn cất đ ủ nhìn trước mắt sáu gã bị năng lượng ánh sáng che phủ giống như bánh trưng một dạng sáu gã truyền kỳ cực hạn pháp sư huyết lang thống lĩnh khỏe miệng không khỏi kéo ra ta huyết lang nhất tộc đã quy thuận thần hy lĩnh ta khuyên các ngươi đừng lại nghĩ những thứ kia không thực tế thủ đoạn từ bỏ c h ố n g lại ta có thể cho các ngươi một cái thông khoái nghe vậy sáu người trong lòng tràn đầy không thể tin tưởng không có khả năng không có khảnh khả được đâu ngươi nhất định là gạt ta đúng hay không cái này thanh â m huyền náo làm cho cách mẫu kéo nói phiền náo trong lòng xảy ra cự đ ạ i lang trào thật cao vung lên hướng về phía sáu người mánh địa bố q u a n h cách tiếng q u a n h kích kèm theo phá toái thanh â m v ă n g lên sáu gã hồng phong lần sử dụng bị đánh bay cách xa mấy mét vào lúc này giống như bánh trưng một dạng đưa bọn họ bao gồm năng lượng hộ cháo đưa đến tác dụng vàng không ở huyết lang thống l ĩ n h dưới một kích này bọn họ không chết cũng phải n ử a tàn chứng kiến sáu người cũng không có quá lớn tổn thương huyết lang thống linh trên mặt tràn ngập một đạo nghi hoặc một trăm mười cùng lúc đó hắn móng to lần nữa vung xuống một chảo p h á c bất tử vậy tới hai chảo nhìn lấy quanh thân vỡ tan con cháo sáu gã hồng phong lần sử dụng còn đến không kịp đau lòng liền thấy lần nữa đánh tới móng to chỉ thấy sáu người dưới chân cấp tốc hiện lên một trận quan mang cơ hồ là ở móng to hạ xuống trong nháy mắt sáu người thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất tái xuất hiện đã là nhanh muốn đến thanh phong hạp phía trước vị trí hô nhìn lấy ngăn ở một đầu khác cự đại huyết lang sáu người nặng nề thoải mái một khẩu khí nhưng ở lại nguyên địa bọn lập tức lại một tổ phản ứng bọn không ít đều bị dẫm đạp thung lũng phía trên nguyễn tinh linh cung tiến thủ nhóm lại một vòng dương cung bắn một lượt che khuất bầu trời mũi tên trong nháy mắt đ ầ y t h a n h phong hạp bầu trời hiu h ư u vốn là chỉ có hơn ba trăm ngàn hồng phong quân đoàn lần nữa tổn thất hơn bốn vạn chiến sĩ ngay tại lúc đó còn lại hai mươi b ố vạn huyết lang quân đoàn đã đi đến huyết lang thống lĩnh chỗ đem hồng phong liên quân đường lui chặn đến xích sao một ít còn đến không kịp chạy trốn thần hy quân sĩ trong nháy mắt trở thành huyết lang trong miệng vong hồn chứng kiến cái kia phô thiên cái địa huyết lang lúc đã sắp muốn chạy trốn ra t h a n h phong hạp sáu gã lần sử dụng trong lòng không khỏi cả kinh ta đi còn tốt chạy nhanh nếu như chậm một chút nữa sợ là chúng ta sáu gạ bán thánh cường giả cũng rất khó từ hơn hai mươi vạn như vậy hung tàn huyết lang trong đại quân giết ra tới nghe được t h ầ n một xứ lời này còn lại năm tên lần sử dụng mặt lộ vẻ kinh sắc chậm rãi gật đầu được rồi chúng ta vẫn là đi nhanh lên chờ các loại làm chủ đại nhân tin tức thoại âm rơi xuống sáu người dưới chân quang thải nhấp đoáng không đến thời gian ba cái hô hấp trong nháy mắt liền ra t h à n h phong hạc nhưng mà một giây kế tiếp bọn họ sáu người trong nháy mắt sửng sốt tại chỗ hơn bốn mươi vạn đại quân cứ như vậy lẳng lặng nhìn sáu người từ không gì sánh được vui sướng thần tình biến đến mặt không biểu cảm làm sao bây giờ bên này c ư nhiên cũng có quân đội chặn đường rất hiển nhiên chúng ta bị bao vây sáu người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút chỉ thấy thần mục sứ sâu đậm hít một mạch nói còn tốt phía trước hẳn là chỉ là đại quân nhiều không có quá nhiều cửng giả chúng ta hợp lực nên có thể g i ế t ra một con đường sống nhưng mà hắn đang nói còn không có rơi nguyên bản đứng l ặ n g lặng thần hy đại quân trong nháy mắt động lên rồi giết chỉ thấy hai chi băng x ư ơ n g kỵ sĩ đoàn ngưng tụ rét chóc chiến thú h ư ớ n thung lũng lướt đi chứng kiến để ngang trước mắt lưỡng đạo khủng bố chiến thú hữu ảnh sáu người đã mộng điệu thần hy lĩnh làm sao sẽ mạnh mẽ như thế không có khả năng chứng kiến thần một xứ cái này hoảng sợ gián g dấp còn có thể vẫn duy trì một tia lý trí thần phong dùng r a miệng nói thần một nhanh chóng ngưng tụ phòng ngự phát trận đừng lại không thể nào thoại âm rơi xuống lục đạo các loại cự đại phát trận trong nháy mắt để ngang sáu người trước người hình thành một đạo cự đại bức tường ánh sáng nhưng mà sáu người dốc hết thực lực ngưng tụ bức tường ánh sáng ở lưỡng đạo giết chóc cự thú và chẳng dưới không có thể kiên trì một hơi thở thời gian liền hung hãm m i ề nát sáu người đương nhiên không biết cái này tùy ý một đầu giết chóc cự thú cũng là có thể một mình ngăn cản cường giả thánh vực tồn tại lúc này liên thủ kích sát bọn họ đã là cho hết bọn họ mặt mũi hai đầu rết chóc cự thú phá tan bức tường ánh sáng bất quá ba cái hô hấp thời gian liền lân cận đã hể vải sáu người oanh băng lại là một lần va chạm trên thân hình ngưng tụ từng đạo phòng ngự quan giáp g sáu gã hồng phong lần sử dụng lần nữa bị đánh bay cách xa mấy mét lần này đã không có pháp lực ngăn cản bọn họ bị gắn gượng g tiến đụng vào ngọn núi thật sâu hạt lấy một giây kế tiếp chỉ thấy lục đạo thanh quang mũi tên bay ra hiu hiu thanh quang mũi tên trô đi qua đều vang lên trận trận tiếng xẻ gió không đến một h lục đạo thanh quan g nguôi tên l ầ n cận sáu g ã hồng phong lần sử dụng băng một phốc hợp với thổ huyết tiếng trận trận tiếng nổ mạnh vang lên trong lúc nhất thời bụi l â y trời đất đá phi lạc chứng kiến bầu trời không có gì tượng trong đại quân tinh linh nữ vương sở dĩ trong tay ngưng tụ thanh quan g nguôi tên lần nữa bắn ra cứu băng một hơi thở phía sau đợt thứ hai thanh quan g nguôi tên lần nữa l ầ n cận sáu g ã hồng phong lần sử dụng hoa lạp lạp lạp nguyên bản ánh nắng tươi sáng bầu trời trong nháy mắt bắt đầu rơi xuống tí tách mưa to ùm ùm một trận lại một trận tiếng sấm vang vọng xung quanh hư không phía chân trời chiến trường cả người bốc lây trận trận làm quang hồng phong chủ nguyên bản chỉnh tề áo b à o trắng lúc này đã bị tiên huyết nhuộm thành hồng sắc hắn chỉ có thể sử dụng t r ậ n vật ngăn cản năm tên đại kiếm sĩ công kích chứng kiến cái này đ ỗ n g nhiên bốc lên dị tượng hồng phong làm chủ vị này hồng phong liên minh gần trăm năm người t r ư ở n g đà tim đập d ố n lên giờ khắc này hắn sợ hắn câu mà năm tên đại kiếm sĩ công kích cũng không có bởi vì hắn thất thần mà đình chỉ ông phốc lại là một đạo tiên huyết b ă n g lên cảm giác được đau đớn kịch liệt hồng phong làm chủ đội vã g i lên trong tay phát trượng rực rỡ ánh sáng màu lam lần nữa đem thân thể báo phủ nguyên bản chạy máu không ngừng vết thương trong n g á y mắt cầm máu ken chỉ thấy hắn phòng ngự mới vừa làm ra lại là lưỡng đạo trưởng kiếm bộ tới hắn nhìn lấy trong tay không ngừng run dày phát trượng trong lòng bắt đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh bắt đầu dự liệu làm sao đào tẩu nhưng mà năm tên đại kiếm sĩ nơi nào sẽ nhìn không ra ý nghĩ của hắn nay đã đối với hắn tạo thành nửa vây quanh thế cục năm tên đại kiếm sĩ dựa vào thế tiến công c h i t để đối với hồng phong làm chủ tiến hành vây quanh ken ken tuy có tâm nhưng lực đã chưa đủ hồng phong làm chủ chỉ có thể yên lặng nhìn lấy năm người đối với mình tiến hành vây quanh chiến trường phía dưới ở sáu gã hồng phong lần sử dụng bị đánh chết một khắc kia mười tám danh không gian pháp sư đã hành động bọn họ sở đi về phía trước phương hướng cũng thế là áo bào trắng pháp sư lĩnh chủ chỗ chương bốn trăm linh năm kích sát thanh vực chương bốn trăm linh năm kích sát thanh vực oanh p h ố c sáu gã truyền kỳ cực hạn hồng phong lần sử dụng bị kích sát sau đó không am hiểu nhỏ hẹp địa giới chiến đấu hai đại băng sương kỵ sĩ quân đoàn trực tiếp ngăn ở thanh phong hạp lối ra chặn lại tránh được tới hồng phong quân sĩ theo thời gian đưa đầy bọn họ trường mẫu bên trên đã dính đầy tiên huyết thanh phong hạp trung hắn ồ rồi n phong quân đoàn nhân số đã mạnh đến vạn xuống. Trong thung lũng, một chỗ cực kỳ nơi tín đáo. Cảm giác được cách đó không xa từng tên một quân g giảm giác chỗ cách đáo. áo bào đã được đó tàn số sĩ sát, Cảm một một trở r xa cực kỳ bị g trong lòng không pháp lĩnh chủ khỏi sư mừng thầm Hắn mừng thầm trong h ầ m t lòng còn tốt chính mình giả chết giả bộ sớm nếu như muộn một chút phòng chừng cũng không có biện pháp giả chết đối với cái này một số người bị tàn sát còn lại vương quốc lâm thời kéo lên quân sĩ hắn không có một tia đồng tình hắn ư ớ c gì bọn họ toàn bộ chết hết chỉ cần hắn có thể tránh qua một t i này cái gì cũng dễ nói nhưng mà đúng lúc này hắn tóc gãy trong nháy mắt đứng lên hắn có thể rất cảm giác được rõ ràng có hơn mười đạo khí tức đã đem hắn tập trung hắn không dám suy nghĩ nhiều mạnh mẽ đem trong lòng cái kia ý sợ hãi đẻ xuống bởi vì t h ự c kỳ có thể là thần hy lĩnh cao thủ ở diện tích lớn nhìn quét chiến trường mới có thể có loại này cảm giác nhưng mà theo thời gian trôi qua cái này hơn mười đạo khí tức càng ngày càng gần giờ k h ắ c này hắn chỉ có thể ở trong lòng an ủi mình bọn họ chỉ là đi ngang qua không phải hướng phía ta tới bọn họ chỉ là đi ngang qua không phải hướng phía ta tới bọn họ nhìn không thấy ta bọn họ nhìn không thấy ta ta bây giờ là người chết ai sẽ đối với người chết cảm thấy hứng thú đâu đối với bọn họ sẽ không đối với người chết cảm thấy hứng thú ta không thể hoảng sợ ta không thể hoảng sợ l i ê n tại hắn suy tư thời gian hắn trong nháy mắt cảm giác thân thể của mình dần dần phiêu nhưng hắn không dám mở mắt chỉ cần vừa mở mắt liền lộ tẩy không động chi vực l ĩ n h chủ chứng kiến hai mắt nhắm chặt áo bào trắng pháp sư l ĩ n h chủ trên mặt lộ ra vừa đến hài hước đ ụ cười hắn quay đầu nhìn mọi người một cái chỉ thấy phía sau hắn mười bảy danh áo bào trắng không gian pháp sư cũng thế là đồng dạng biểu tình hài hước sau đó bọn họ trước mắt vốn là đã bị nhấc ngang tới áo bào trắng pháp sư lĩnh chủ thoáng cái mất đi năng lượng duy trì hung hăng đập xuống đất sau khi hạ xuống áo bào trắng pháp sư lĩnh chủ trong lòng không khỏi buông lỏng quả nhiên chính mình đoán được không có sai bọn họ chỉ là đi ngang qua hoặc là đại quy mô kiểm tra mà thôi ta thật là một thiên tài nhưng mà hắn vui vẻ bất quá ba giây thân thể lần nữa phụ không lần này thân thể của hắn so với lần trước di chuyển được càng cao hơn hắn vội vã lặng lẽ ở trong người điều động năng lượng phong bế miệng của mình để phòng ngừa lúc rơi xuống phát sinh kêu rên tiếng vang chỉ thấy không động chi vực l ĩ n h chủ mang tay trong nháy mắt hạ xuống áo b à o trắng pháp sư l ĩ n h chủ lần nữa nặng nề đập xuống đất có năng lượng phong cầm dưới hắn không có phát sinh chút nào âm thanh thực sự giống như một người chết một dạng cách đó không xa chỗ chống chi tâm l ĩ n h chủ trên mặt lộ ra một nụ cười nhìn lấy bên cạnh một gã áo b à o trắng không gian pháp sư đ ã được tỏ ý tên này áo b à o trắng không gian pháp sư lập tức hội ý cười trong tay một nguồn năng lượng cấp tốc tuân ra mới vừa rơi xuống đất áo bảo trắng pháp sư lính chủ lần nữa m ì n không lại là so với lần trước càng cao chủ nhiệm hạ xuống vẫn không có phát sinh chút nào tiềm vang sau đó một ga khác áo bào trắng không gian pháp sư xuất thủ không đến thời gian ba cái hô hấp thình thì cáo bào trắng pháp sư lĩnh chủ lần nữa bị hung h ă n g lệ xuống một trận đùi vung lên thấy nhị liên ba bị làm như vậy làm bút bê một dạng v ừ a bỡn áo bào trắng pháp sư lĩnh chủ trong lòng tức giận không thôi hắn rất muốn mở mắt m a n g chửi đám này không biết vì sao loạn t r ờ i thi thể người thế nhưng hắn không dám bởi vì chỉ cần vừa mở mắt khả năng lại phải chết cứ như vậy hắn bị băng bó quát không động chi v ự c lĩnh chủ ở bên trong mười tám danh áo bào trắng không gian pháp sư bừa bỡn không biết bao lâu ngược lại hắn có thể cảm giác được thân thể khung xương đã thành m ầ nhỏ hắn chỉ có thể dùng năng lượng bảo trụ trọng yếu khí q u a n không bị ném hỏng so với m à t h ô i thình thịch lại một lần nữa áo bảo trắng pháp sư l ĩ n h chủ từ trên cao hung hăng hạ xuống đập ra một cái không lớn hố nhìn lấy như trước không kêu một tiếng áo bảo trắng pháp sư l ĩ n h chủ không động chi vực l ĩ n h chủ trên mặt lộ ra vẹn bất đắc di tiêu ý tên này áo bảo trắng pháp sư l ĩ n h chủ cầu sinh dục làm cho hắn cảm thấy có chút n g o à i ý mới n ề u chơi như vậy làm như trước giả bộ giống như người chết một dạng mới vừa bị dâng lên không cao áo bảo trắng pháp sư linh chủ thân thể lần nữa rơi xuống đất văng lên tảng lớn nuôi nếu không phải hắn phía trước biết do hắn là giả chết đều sẽ cho là hắn là chân chính thi thể chứng kiến chơi được cũng có chút m ệ t m ỏ i không gian pháp sư nhóm tay hắn hơi dơ dơ lên chúng pháp sư vội vã dừng lại trong tay động tác đạt được không động c h i vực l ĩ n h chủ nhãn thần ý bảo 17 danh áo bào trắng không gian pháp sư chậm rãi cách xa nơi đây lúc này cảm giác được đi xa mấy đạo khí tức kinh khủng áo bào trắng pháp sư l ĩ n h chủ trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm cảm giác được xác thực đi xa phía sau hắn lặng lẽ mở mắt ra trước muốn xem liếc mắt là ai lại dám như vậy đùa bợn cái này hồng phong liên minh tương lai người đối nghiệp nhưng mà khi hắn mở mắt ra thấy được trước người hắn cu hơn mười nói tản ra khí tức kinh khủng năng lượng vũ khí đã lặng liên tập kích đến trước người của hắn mới mở mắt hắn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trực tiếp bị kích sát tiểu tiểu hoàng kim bị đánh chết không có khả năng xuất hiện bất kỳ dị tượng chỉ là hồng phong liên minh chủ thành nguyên bản ngất trời một đạo cự đại trùm tia sáng trong nháy mắt tàn đạo ma pháp tháp bên trên thần thủy sử dụng thấy như vậy một màn run lên trong lòng trong tay nắm q u y ề n trượng trong nháy mắt chảy xuống hồi lâu hắn chậm rãi nhặt lên ma pháp trượng nặng nề hít một khẩu khí ai các ngươi vì sao không nghe ta đâu l i ê n tại hắn thở dài trong nháy mắt một đạo ngất trời làm sắc quang trụ từ hắn ánh mắt đoán chỗ trợn toát ra chứng kiến cái này trong mắt hắn tràn đầy hoảng sợ không tự chủ lùi lại hết mấy bước chủ làm chủ đại nhân tịch vũ đế quốc vương đô mặc tây bên trong chứng kiến này đạo chùm sáng màu xanh lam đứng ở lâu đài đỉnh cao nhất trong hoa viên tịch vũ quốc vương trong lòng không khỏi run lên cùng sau lưng hắn tịch vũ đế quốc còn sót lại bậc xứ cả xỉ vui nhìn lên trời bên đạo kia chùm sáng màu xanh lam cả kinh nói bệ hạ đó là hồng phong liên minh làm chủ tịch vũ quốc vương trầm tư khoảng khắc trầm g ã i gật đầu nói giống như xem ra chắc là từ trận lấy hắn cao nạo lại khinh địch tính cách vốn là cùng xích viêm sử dụng không hợp nhau tuyệt đối sẽ ở vào thời điểm này đối với thần hy linh phát động công kích bị kích sát cũng là bình thường hồng phong liên minh mất đi xích viêm sử một k h ắ c kia cũng đã diệt vong tịch vũ quốc vương trong giọng nói hiện ra hết bất đắc dĩ nghe nói như thế c ả sĩ vui mặt lộ vẻ nồng đầm ý sợ hãi vậy h ạ thần hy linh thực sự cường đại như vậy sao nghe được vấn đề này tịch vũ quốc vương ngẩng đầu nhìn bầu trời phiền muốn nói giống như nếu không làm sao có khả năng tiếp nhị liên tam kích sát bình thường rất khó giết chết cường giả thánh đ ư đâu n g ư ơ i mới chỉ có bước vào thánh vực không lâu quá một lúc lâu ngươi chậm rãi quen thuộc thánh vực trí lực là có thể minh bạch ta theo như lợi ý nói xong hắn nhìn về chân trời đạo kia lam sắc q u a n trụ lần nữa lâm vào đáng kể trầm tư lực chương 4 0 n t phong khởi bân dũng chương 4 0 n t phong khởi bân dũng thanh phong hạc dị tượng trung tâm năm tên đại kiếm sĩ đang tiếp thụ đến một đạo ánh sáng màu lam sau đó lập tức ngồi ở riêng mình trên trường kiếm ngồi xếp bằng tu luyện phía dưới hồng phong liên minh đám binh sĩ thấy như vậy một màn toàn bộ đã s ử suốt một ít trong ánh mắt còn tràn ngập quan g mang kiên trì chống cự lại bọn lúc này trong mắt toàn bộ ảm đạm tay bên trong nguyên bản nắm chặt binh khí trong nháy mắt rơi trên mặt đất làm chủ đại nhân dĩ nhiên dĩ nhiên tử trận thần hy lĩnh quá cường đại chạy mau a lời này vừa nói ra sở hữu nguyên bản có chút thương cảm quân sĩ trong nháy mắt tán loạn đứng lên nhưng mà hai mặt đều là vết núi hai bên đều là quân địch bọn họ tán loạn cũng chỉ là tăng nhanh tử vong của bọn hắn mà thôi không đến một giờ sở hữu hồng phong liên quân toàn bộ bị kích sát hầu như không còn đối với thanh phong hạc bên trong c h í n h cuộc lý việt một điểm không có để ở trong lòng đây hoàn toàn chính là ngược sát liên loại này hành quân tàn mạng lại không rõ đường quân đội t h â n hy quân đoàn không chỉ có địa lợi còn có cường h ã n cao cấp chiến lược làm cơ thạch quân đội như vậy nếu là bị đối phương tạo thành đại thương vong đó chính là kỳ tích thanh phong hạc bên trong bốn mươi bảy hơn b ạ n huyết lang đứng sừng sững các nơi ngửa đầu hấp thu không khí đại địa ở trên huyết tinh trị khí cùng lúc đó khí tức của bọn họ cũng ở cấp tốc tăng lên sớm biết tình h u ố n như vậy đại công chúa trực tiếp làm cho còn lại quân đội trước xuất phát đến tiếp sau huyết lang quân đoàn lại đội bên trên cũng thế không muộn mà lý biệt lại là mang theo nữ vệ đoàn ở thanh phong hạp chờ đợi rơi vào trạng thái tu luyện đại kiếm sĩ nhóm trong đại quân có thánh b ự c trung kỳ thần thánh thiên sứ ën c h ộ còn có năm mươi danh bàn thánh cấp bậc thiên sứ tiểu đội phụ cận tạm thời sẽ không có thế lực gì có thể là đối thủ của bọn họ hồng phong liên minh thánh thành nguyên bản đường phố phồn hoa lúc này đã chạy được tìm không thấy một bóng người nhưng mà ở trung ương nhất cái k i a ngũ sắc thập quan trung cấp ma pháp tháp bên trong thần thủy sử dụng ánh mắt trống g i n g ngồi ở chủ vị dường như đang đợi cái gì nói chuyện phiếm tần đạo lúc này sở hữu nôn l u t chúng toàn bộ thể hiện lấy ý mừng rỡ không có gì bất ngờ xảy ra thần hy đại lao lại diệt một gã cường giả thánh vực quá mạnh mẽ quả thực là thần tượng của ta a ba gã cường giả thánh vực đều bị kích sát chỉ là không biết mới vừa bị đánh chết tên t i ê n là hồng phong liên minh cường giả thánh vực vẫn là tịch vũ đế quốc theo tin tức đáng tin là hồng phong liên minh lúc này hồng phong liên minh thuộc hạ ba mươi hai cái vương quốc bên trong đã toàn bộ l o ạ n x á o thật nhiều quốc vương đều muốn lấy chạy thế nào đường hoặc là định bợ thần hy đại lao đâu ha ha ha chỗ ở cái này vương quốc quốc vương liền công chúa đều chuẩn bị xong thực sự là đủ đánh vất quá Các n g ư ơ i cảm thấy thần hy đại lao sẽ bỏ qua những thứ này thổ dân thế lực sao bây giờ không phải là có thu phục công năng sao ai có thật lòng không đầu nhập vào đạo qua liền biết không phải thật tâm đầu nhập vào trực tiếp tiêu diệt nhiều hương cái này tốt ha ha ha ha chỉ là hy vọng thần hy đại lao không nên đem ta diệt liền được ta đi ngươi đừng nói thật là có khả năng này dù sao đây chính là xích l o a l o a tế đàn thăng cấp tảng đá n h à rất sợ đó sợ vào thời khắc này nói chuyện phiếm trong kinh nói chuyện lóe ra một cái nguyễn lệ sắc thái tự thể sở hữu lính chủ đều có thể yên tâm nhưng không phải cố ý làm tức giận ta thần hy lĩnh ta sẽ không xâm chiếm các ngươi lãnh địa phía trước là bởi vì sinh tồn cần không thể không chiếm lĩnh chứng kiến cái này sở hữu trong lãnh địa lúc này đều là chuyển đến trận trận tiếng cười to ha ha ha thật tốt quá thật tốt quá thần hy đại l a o v ạ c huế thần hy đại l a o vô địch thần hy đại lão lúc này lý việt đã thối lui ra khỏi nói chuyện phiếm tần đạo nhìn lấy tiên khung chi thượng cái kia dần dần cường hãn năm đạo khí tức trong mắt tràn đầy vẻ trông đ ợ i nếu như năm tên đại kiếm sĩ đều có thể đột phá đến thánh vực cảnh giới vậy hắn thần hy linh t ự c lực đem bay lên vài lần dù sao đại kiếm sĩ đều kinh khủng như vậy nếu như lên một tầng nữa sẽ là cảnh giới gì kiếm sĩ tịch vũ đế quốc cảnh nội lúc này vô biên tử vong hoang mạc bên trên sáu trăm ngàn người k h o á t chiến giáp đồng thao quân đội chậm rãi đi về phía trước phía trước nhất một thất xích diễm trên chiến mã tọa lấy một gã cả người xuyên kim quan g thánh giáp nam tử nhìn lấy bên trái đằng trước đạo kia chùm sáng màu xanh lam n h ạ t hắn sắc mặt bình tĩnh chậm rãi nói có ý tứ lại tử vong một gã truyền kỳ có ý tứ phía sau hắn năm tên người khoác ngân sắc chiến giáp quân sĩ ngay vậy trên mặt đều là cả kinh bình thường chỉ cần quân chủ vừa nói như vậy cái kia đối phương nhất định không kém bất quá nhớ tới quân chủ cái kia thông tin ê triệt địa thực lực bọn họ thần sắc ngưng trọng dần dần h ò a hoãn thấy nạp đại lục bắc vực liêu cá sổ thành một kẻ sật đế quốc thủ đô cái tòa này xây dọc theo núi cự đại lâu đài đỉnh cao sở ti vần hoa cơ nhìn lấy phía nam đạo kia ngất trời làm sắc quang trụ khoe miệng bung lên một kia độ cung nam vực xuất sắc như vậy xem ra ta bắc vực cũng muốn ra chút đ ộ n g tính vừa lúc chấn động ta kẻ sật vương triều tên n í t đế an vương hướng thêm vị thành quân chủ là gì các đồng rạp nhìn lấy phía nam đạo kia ngất trời làm sắc q u a n trụ khắp khuôn mặt là khuôn mặt u sầu ai phong vân mới chỉ có bắt đầu sẽ chết rồi ba gã thánh b ự c không biết kế tiếp còn có bao nhiêu giết chóc sau đó hắn hướng về phía phía sau đứng lặng lạ báo nhân nói ra thông chi một chút đi làm cho tất cả mọi người gần nhất đều thu liễm một chút thệ sợ đế quốc nhất định sẽ trong khoảng thời gian này tìm về tỉnh là quân chủ đại nhân em mạ đế quốc thánh ma ly thành giống nhau một màn đang phát sinh thánh nạp đại lục đông b ự c lưu ít vương triều cỗ lần thành trong vương cung vương tọa bên trên một gã uy nghiêm nam tử nhìn phía dưới không người đứng yên huyết tinh linh lạnh lùng nói sự t ì n h chứng thực được như thế nào huyết tinh linh đội vã mở miệng nói b ẩ m quân chủ đại nhân l ô p e t đế quốc cùng bạ d ằ n g c u ố lì bên trong thủ đô đế quốc đồng ý cùng nhau tiến công nam ảm vương triều ngay vậy lù h u ỳ n vương triều quân chủ sở b ạ c sở cốt lang trên mặt trong nháy mắt tràn đầy tiêu ý ha ha ha t ố t thông báo bọn họ chỉnh đốn h ả o binh mã chờ ta hiệu lệ là quân chủ đại nhân nam ảm vương triều k h e o xin thành ba chí n lù lì xét kèm b ờ trên mặt lúc này tràn đầy mỉm cười ngay vừa mới rồi hắn nhận được tin tức vẫn muốn diệt trừ hắn lù u ỳ n vương triều liên hiệp hai đại đ ế quốc hừ hừ. sợ h o c sợ c ố t lang thật sự cho rằng ta nam ảm vương triều mấy năm nay vẫn luôn đang ăn cơm chẳng sao thật không nghĩ tới ta chờ đợi ngày này cũng rất lâu rồi thấy nạp đại lục tây vực phi phượng vương triều dâu thành một viên cự đại anh hoa thủ dưới bốn người ngồi đối diện nhau ai chiến loạn lại nổi lên đúng vậy không biết lại sẽ có bao nhiêu bình dân chết bởi cuộc động loạn này bên trong ai nếu như còn lại ta vực cũng có thể giống ta tây vực một dạng bình thản tốt biết bao nhiêu bốn người nhìn nhau lắc đầu xem ra chúng ta lại muốn chuẩn bị bất lực đi đến biên a n chương bốn trăm linh bảy thánh b ự c tặng lại năm tên kiếm thánh chương bốn trăm linh bảy thánh b ự c tặng lại năm tên kiếm thánh thanh phong h ạ n nhìn lấy khí tức tăng trưởng cực kỳ khủng bố năm tên đại kiếm sĩ lý việt phía sau thiên khải áo choàng đón gió phất phới chậm rãi lên không cách năm người một dặm chỗ hắn chậm rãi dừng lại đi về phía trước thân ảnh cầm trong tay năm mươi khoản che đậy chi cháo trong nháy mắt đem xung quanh năm dặm bao phủ năm tên đại kiếm sĩ đều trong đó liền đại che đậy chi cháo mới vừa ngưng tụ hình thành không lâu vũ đại kiếm sĩ chỗ khí tức kinh khủng thình lình bốc lên năm người trên người đều toát ra một đạo kinh thiên kiếm mang một mạch bay đến chân trời cho dù có che đậy chi cháo ngăn trở chung quanh ô vân ý l y y nhưng bị này đạo khí thế đánh sơ sát cái này năm đạo cường hãn kiếm mang bị gắng gượng chặn lại ở che đậy chi phụ lên một giây kế tiếp lý việt cấp tốc lui lại liên t ạ i hắn mới vừa rời khỏi không lâu nguyên bản hắn đứng lập vị trí toàn bộ bị từng đạo kiếm mang c h ặ n đầy thời khắc này che đậy chi cháo đã toàn bộ bị ánh kiếm màu vàng nóng c h à n ngập chỉ là ngay từ đầu thời gian có thể chứng kiến bên trong là một mảnh kiếm hải sau đó chỉ có thể nhìn được một mảnh rực rỡ kỳ quang không bốn m ạ c ước ba canh giờ kim quang trói mắt trong nháy mắt tiêu thất năm tên đại kiếm sĩ thân ảnh chậm rãi rớt xuống ngưng thần nhìn một cái năm người cái chán nhiều một đạo kim sắc hình kiếm ân ký một giây kế tiếp lý việt đ ố n g nhiên cảm giác có chút mệt mỏi đ ố n g nhiên phía sau hắn thiên khải áo choàng trong nháy mắt b ư ớ c lên trận trận quan huy hắn buồn ngủ trong nháy mắt đảo qua mà không tỉnh hồn lại hắn vội vã rời qua nhìn kỹ năm tên đại kiếm sĩ ánh mắt không thể trực tiếp quan sát vậy trực tiếp xem thuộc tính hắn lúc này mở ra kiếm nhất bảng sở kỳ hiệu tên gọi kiếm thánh chủng tộc nhân tộc giai b chín thể chất sáu trăm tám mươi tám mươi t i tám mẫn tiệp sáu trăm bảy mươi hai mươi chín tinh thần sáu trăm năm mươi tám mươi hai kỹ năng kiếm kích trời cao kiếm sĩ có thể đem v ậ t cầm trong tay kiếm thi triển ra một đạo cường hãn hư ảnh chạm sát đ ị c h nhân duy trì liên tục ba mươi phút làm lạnh mười phút ngự kiếm lúc chiến đấu kiếm sĩ có thể phát huy ra vũ khí trong tay hai trăm vi lực lực l ư ợ n g để thăng hai trăm năm mươi mẫn tiệp để thăng hai trăm năm mươi kiếm t u ẫ n lúc chiến đấu có thể lấy kiếm làm lá chắn chống đỡ cường đại công kích trong lúc ở chỗ này thể chất để thăng hai trăm năm mươi lực lượng để thăng một trăm năm mươi s ó n kiếm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 xuất hiện chính là hội tụ trong thiên địa lớn lao vật khí mỗi một vị lớn lên kiếm sĩ đều có thể độc ngăn cản một phương đại kiếm sĩ càng là kiếm sĩ trung truyền thuyết một dạng tồn tại bên ngoài trình độ cường hãn chỉ có một ít cường hãn thế lực có ghi chép kiếm thánh truyền thuyết có thể t h í thần sinh vật cường hãn si chứng kiến kiếm nhất thuộc tính hắn không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh thánh vực sơ kỳ các hạng thuộc tính liền đã đạt tới thánh vực trung kỳ phạm chủ sơ kỳ chủ động duy trì thời gian và đổi mới thời gian lần nữa tăng mạnh những kỹ năng khác thuộc tính nhưng không thấy tăng thêm dường như đến rồi một cái đỉnh điểm nhưng mà nhất lệnh lý việt vui chính là cư cái nhiên mới tăng thêm mới một không ỹ năng, n kiếm ã n Bên ngoài chỗ kinh khủng chính là ở chỗ có thể tiến hành thần là chỗ chỗ có thức c thể ở kích. còn Hơn nữa còn là được i hai đối qua phóng thích, có thể để cho đối địch đơn vị không kịp đề phòng. Không mắt kịp có đơn để đề đ vị hoàn mỹ một điểm chính là đổi mới thời gian quá dài chọn sáu giờ trên cơ bản chính là một trận chiến đấu chỉ có thể sử dụng một lần ngoại trừ gặp phải thế quân lực địch địch n h ấ t lúc mới có phóng thích lần thứ hai thậm chí nhiều hơn lần nên kỹ năng cơ hội cùng lúc đó thanh phong hạ bên trong huyết lang quân đoàn đã tập kết hoàn tất nhìn lấy khí tức nội liếm năm tên đại kiếm sĩ lý việt trong lòng càng rực rỡ cái này không chỉ là nhiều hơn năm tên cường giả thánh vực làm cho thần hy l i n h thực lực lại lên một nấc thang còn làm cho hắn nắm giữ có thể để cho thuộc hạ mau sớm tiến nhập thánh vực cảnh giới phương pháp kích sát thánh vực cái này so với dựa vào từng cái hợp thành phải nhanh n h i ề u phải biết rằng mười hai cái thánh vực cực hạn sinh vật mới có thể hợp thành một gã thánh vực sơ k ỳ cường giả coi như là hợp thành nữ vô cùng thần thánh thiên sứ loại này một trăm năm mươi điểm năng lượng triệu h o á n một cái đơn vị đều cần không ít năng lượng tra xét xong kiếm nhất t h u tính hắn liên tiếp kiểm tra kiếm nhị kiếm tam kiếm bốn kiếm năm tin tức chứng kiến giống nhau như lúc thánh vực ở huyết lang quân đoàn toàn lực lao tới cùng năm tên đại kiếm sĩ thỉnh thoảng xuất thủ dưới vốn là rơi ở phía sau hơn bốn giờ lộ trình huyết lang quân đoàn dùng sáu giờ liền đổi kịp phía trước đại bộ đội phía trước trong đội ngũ không động chi vực l ĩ n h chủ cùng tử vong chi tâm l ĩ n h chủ đã không có rời đi khi thấy theo thật s á t lý việt t r u n g quanh năm tên kiếm sĩ trong lòng bọn họ đ ố n g nhiên cả kinh một cái ý tưởng kinh khủng ở trong lòng bọn họ vung lên nguyên tịch vũ đế quốc địa giới tử vong hoa n g mạc chứng kiến phía trước dần dần xuất hiện lục sắc kim quan g thánh giáp sau lưng năm tên ngân sắc chiến giáp nam ba trăm hai mươi ba tử trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng quân chủ chúng ta sắp ra tử vong sa mạc ra khỏi tử vong sa mạc đến thiên môn quan cũng chỉ có một ngày đường phía trước người khoác kim quan thánh giáp quân chủ mát hiệu yên lặng gật đầu phía sau một gã ngân s ắ t chiến giáp nam tử cùng còn lại bốn gã ngân giáp nam tử nhìn nhau tiếp tục mở miệng nói quân chủ đại nhân chúng ta có muốn hay không t r ư ớ c đem tịch vũ đế quốc tiêu d i ệ t phía trước mắt cựu qua hồi lâu mới chậm rãi mở miệng hai gã thánh vực tân không sai bất quá bọn họ tạm thời không dám có động tác gì lại phái dược đ i ề u tùy thời t r a xem động tác của bọn họ liền có thể chỉ cần bọn họ dám có chút di động ta không ngại phiền phái một chút trước giết hắn tịch vũ đế quốc lại t à n sắt thần hy lĩnh ngay vậy phía sau năm tên ngân sắc chiến giáp chiến sĩ đồng thanh nói là tịch vũ đế quốc mặc tây bên trong lâu đài đỉnh cao trong cung điện một gã điệu nhân không người đứng ở trong đại sảnh bẩm quốc vương đại nhân thánh đấu vương hướng quân đội đã xuyên biệt rồi tử vong sa mạc bọn họ không có chút nào dừng lại thẳng đến t i ê n môn quan mà đi ngay vậy tịch vũ quốc vương ẹ đi dột n g trong lòng vui vẻ mở miệng nói có biết bọn họ có bao nhiêu quân lực điệu nhân mở miệng đáp lại từ phương xa xem không thua kém năm trăm ngàn hơn nữa tất cả đều người khoác màu đồng xanh c h i ế n r á p chương bốn trăm lẻ tám hồng phong lao tổ đại pháp sư chương bốn trăm lẻ tám hồng phong lao tổ đại pháp sư ngay vậy ẹ đi dốt nhì thần sắc trong nháy mắt n g ư n g trọng thanh đồng đấu sĩ thánh đấu vương hướng đỉnh cao quân đoàn xem ra thánh đấu quân chủ lần này là ăn chắc thần hy lĩnh t r ấ m tư khoảnh khắc hắn tiếp tục mở miệng nói các bộ nhất định phải quản hạt tốt thuộc hạ quân sĩ lần này trong lúc không nên tùy tiện gây ra chuyện gì ban bình thường tu luyện chờ các loại thời cơ đã đến ta có hiệu lệ là nhìn lấy đ i ể u nhân rời đi thân ảnh ẹn đi dốt nhì trong mắt lóe lên một kia màu sắc trăng nhã hồng phong liên minh thánh thành lúc này đã bị thần hy đại quân vây chật như nêm cối trong thành Tòa trung cấp ma pháp tháp đứng tại hắn nhìn lấy lý việt đám người thời điểm lý việt mấy người cũng đang nhìn hắn chứng kiến chọn cựu tòa trung cấp ma p h á p tháp không động tri vực lính chủ trong lòng cả kinh cái này hồng phong liên minh đ ư nhiên có nhiều như vậy tòa trung cấp ma phát tháp trách không được có thể có hai gã cường giả thành vực một bàn tử vong chi tâm lĩnh chủ cũng là chậm rãi gật đầu trong mắt cũng thế lộ vẻ kinh ngạc màu sắc hắn kinh ngạc không phải trước mắt hồng phong liên minh thánh thành mà là thần hy lĩnh hắn là chính mắt thấy được quá thần hy lĩnh cái kia mười tòa trung cấp ma phát tháp trong đó tán phát khí tức nhưng là so với cái này bài tòa mạnh nhiều lắm mà thần hy lĩnh mới chỉ có hàng lâm thế giới này bao lâu là có thể sở hữu cường hãn như thế kiến trúc hồng phong liên minh tuyệt đối nỗ lực mấy lời người mới chỉ có sở hữu cái này cựu tòa nhìn lấy giới phương tranh tranh thiết q u t thần thủy sử dụng lý việt khỏe miệm lộ ra một bụ cười chậm rãi mở miệng nói người này không sai cả tòa thành đều chạy không rồi chỉ có một mình hắn lưu lại thủ thành rất có c ố t khí rất tốt g i ế t đa tiếng nói vừa dứt sau lưng không động c h i vực l ĩ n h chủ cùng tử v o n g c h i tâm l ĩ n h chủ khỏe miệng không khỏi co lại trước một giây còn rất thưởng thức nhân ra một giây kế tiếp tiểu muốn đem nhân ra g i ế t cái này thao tác thật để cho bọn họ thấy có chút mê ông một một hát cá ma long trên người một đạo kinh t i ê n kiếm quan g t h á t ra nhìn phía dưới trung cấp ma p h á p tháp tập kích mà đi c á c bình chướng ở đạo kiếm quan này giới hiện ra không gì sánh được yếu mới bình chướng miền át đứng ở trung cấp ma pháp tháp ở trên thần thủy sử dụng đã cảm nhận được trong kiếm quang chuyển tới khí tức kinh khủng chỉ thấy hắn chậm dai nhắm hai mắt lại l à g lặng mà đợi đợi tử vong hàng lâm liền tại kiếm quang rơi xuống đỉnh đầu hắn năm thước lúc một đạo lam sắc ma pháp trận trong nháy mắt đem á n h kiếm màu vàng nóng ngăn trở là người phương nào cũng dám công kích ta hồng phong liên minh ngay tại lúc đó một đạo thập phần thanh â m tang thương vang lên hắc á ma long bên trên lý việt đám người chân mày không khỏi hơi nhữu vẫn còn có cường giả thành n ự c một giây kế tiếp một gã cả người xuyên áo vào cho dâu trắng lao giả xuất hiện ở thần thủy sử dụng phía sau hai tử làm sao lại thừa lại ngươi một người nghe được đạo thanh â m này thần thủy sử dụng trợt mở mắt nhìn trước mắt tên lão giả này thân thể trong nháy mắt kích động đến rút lui dậy là ngài đại pháp sư ngài rốt cuộc đã trở về kích động phía sau thần sắc của hắn lại biến trở về cô đơn màu sắc ngài tại sao muốn ở vào thời điểm này trở về à ta hồng phong liên minh đại thế đã mất ta nhưng mà không đợi hắn cặn kẽ cho trước mắt lão giả nói xong để ngang đỉnh đầu bọn họ làm sắc trên ma pháp trận chuyển đến từng đạo tan vỡ thanh â m giang giáp kết áo xám lao giả trong lòng cả kinh trong tay năng lượng nhanh chóng chạy xuôi mà ra lam sắc ma p h á p trận trong nháy mắt mạo hiểm kịch liệt l a m v a n g nhưng mà ở ánh kiếm màu vàng nóng phía dưới lại hiện ra như vậy phí công chỉ một lát sau vết rách dứt khoát đầy phát trận á m ma long bên trên kiếm nhất ngừng tay xá m ạ n sơ sơ g i à n nạ tuyết h o á n h bạch linh thi nguyệt dù l ù ạ xuất thủ mệnh lệnh một cái ánh kiếm màu vàng nóng khí tức trong nháy mắt tăng gọn oanh băng một dây kế tiếp trực tiếp đem lam sắc ma p h á p trận n ổ nát mà đồng thời ánh kiếm màu vàng nóng cũng hóa thành đầy trời năng lượng dần dần tiêu tán thần thủy sử dụng hai người còn chưa tới, tới kịp chậm giọng điệu chỉ thấy trên hư không bảy đạo mặc dù không như ánh k i ế m màu và nóng nhưng lại như t r ư ớ c cường đại công kích hạ xuống hỏa hệ nữ v u xạ mạng ngưng tụ ra một cái cự đại màu lửa đỏ phát trận để ngang một phương hư không một viên cự đại hỏa cầu từ đó cấp tốc bắt ra hướng về phía thần thủy sử dụng hai người bỗng nhiên lẹn xuống ác ma thuật sĩ s ở sợ tại chỗ triệu hoán lôi đỉnh chân thần vọt thẳng rết xuống phong ảnh nữ v u đặt chân hư không quanh thân chợ t quần quận nổi lên một cân lốc không gì sánh được hư mãnh nhanh chóng nhìn phía dưới chạy đi băng xương thuật sĩ cũng tại trong hư không ngư tụ ra một cái cự đại tuyết bạch sắc ma phe phẩy cự đại băng rực cánh nhìn phía dưới hai người tập sát mà đi không gian thuật sĩ bước ra hư không phía sau liền l ặ n g lặng đứng tại chỗ không nhìn ra hắn có động tác gì một hệ vu sư hy nguyệt trên người tỏa ra trận trận lục sắc qua mang dưới phương thành trong ao thụ một tăng gọn vô số đạo nguyên bản nhu hòa thưởng thức dây leo thoáng cái biến đến lăng lệ hướng hai người tập sát mà đi t i ể u d ự c thần thánh thiên sứ rủ lìa trực tiếp triệu hồi ra thiên sứ c h â n thân tay cầm hai thanh thẩm phán tri kiếm manh đ i ệ nhằm phía hai người nhìn lấy cái này mấy đạo công kích áo xám lao giả chân mày không khỏi n h ữ n một cái một cái một hai tử chu cái này vài tên b á n thánh công kích dứt khoát rất mạnh nghe nói như thế nguyên bổn đã chuẩn bị xong liều chết thần thủy sử dụng trong con ngươi có tia tia chờ mong màu sắc nhấc tay lên t r ù g phát trượng một đạo bình chướng xuất hiện lần nữa ở phía trên đúng lúc này nguyên bản còn phải mấy hơi thở tài năng mới có thể g i ế t đến hai người trước người công kích trong nháy mắt liền đánh tới trước người bọn họ chỉ thấy không gian thuật sĩ bạch linh trên người rực rỡ q u a n g mang chậm rãi biến mất xa xa không động chi vực lĩnh chủ thấy như vậy một màn trong lòng đột nhiên sợ lâu như vậy hãng tư nhiên hoàn toàn không có cảm ứng được thần hy lĩnh có không gian thuật thổ vốn là không gian pháp sư trung vương giả hắn trong nháy mắt bị đả kích đến bất quá cảm giác được bạch linh cái k i a bán thánh cảnh giới khí tức hắn mới dần dần thoải mái đột nhiên này phủ xuống năm đạo công kích đem thần thủy sử dụng hai người đánh trở tay không kịp còn chưa ngưng tụ hoàn thành bình t r ư ớ n g trong nháy mắt b ỡ tan năm đạo công kích bất quá trong nháy mắt liền đánh đến hai người trước người băng hỏa cầu hạ xuống k i a lửa văng gấp nơi hỏa quang t chủ thiên s ờ s ờ trong tay ném ra từng đạo lôi đình trong hỏa diễm trong nháy mắt sen lẫn từng đạo lôi mang cơn lốc bắt đến hỏa thế càng thêm rất mạnh sau đó cự đại băng xương cự q o a n h cả tòa trung cấp ma pháp tháp không ngừng run dậy xung quanh tràn ngập năng lượng trong nháy mắt tiêu thất trong chiến đấu một đạo kịch liệt bạch mang n h ấ p đoán ùn u n g trên bầu trời sấm rền đột nhiên vang bạch quang hiện lên t h â n thủy sử thân ảnh mình nhưng biến mất chỉ có một căn mạo hiểm ánh sáng màu xanh n h ạ t pháp trượng gắt gao cắm ở tại chỗ bên trên chương bốn trăm lẻ chín đại pháp sư vẫn chương bốn trăm lẻ chín đại pháp sư vẫn áo xám lao giả đại pháp sư trong tay long lánh kịch liệt ánh sáng màu lam khắp khuôn mặt là tức giận hắn không nghĩ tới hắn đường đường một gã thánh b ự c cấp bậc đại pháp sư dĩ nhiên không có thể ngăn ở vài tên b á n thánh tiến công nếu như thần thủy sử dụng có thời gian giới thiệu với hắn lĩnh chủ đơn vị thuộc hạ chỗ cường đại trong lòng hắn có lẽ liền sẽ không như thế nghi ngờ một k í c h qua đi vang long hướng về phía đại pháp sư lớn lên long truy một đạo l ệ n h giá c h i cực long tức vốn ra ngoài hôi bảo đại pháp sư chỉ có thể vô lực dựa vào trong thân thể còn sót lại không nhiều năng lượng ngăn cản cái này long tức chỉ là bên cạnh còn có cả người tản ra khủng bố lôi đình chi lực sờ sờ dẫn theo một đôi thẩm phán chi kiếm thần thánh tiến sứ thổi mạnh vô biên cơn lốc dàn nạ chỉ cần băng long công kích vừa sông tất lập tức thì có kinh khủng công kích tập sát mà lên phanh công nhiên hôi bảo đại pháp sư phía sau lóe ra một đạo ma pháp trận ma pháp trận nhanh chóng chuyển động vô tận năng lượng điên quần hướng trong đó tụ tập ngay tại lúc đó chỉ thấy bộ ngực hắn chỗ hào quang năm màu dần dần lỏng lánh bên trong tòa thánh thành còn lại tám tòa trung cấp ma pháp tháp đồng thời bốc lên một chùm quan g mang xung quanh mười tám tòa sơ cấp ma pháp tháp cũng thế như vậy quan g mang b ố t lên xung quanh năng lượng bị điên quần quấn vào ma pháp tháp bên trong ngay tại lúc đó hôi b à o đại pháp sư tám trăm dưới chân trung cấp ma pháp thác chỗ nồng nặc năng lượng từ dưới chân t u ô n ra hắn giống như sa mạc vậy khô khốc năng lượng chi điện trong nháy mắt chiếm được phong phú nguyên bản có chút hệ vải khí tức cũng dần dần khôi phục lại thần sắc dần dần khôi phục không đến một phút đồng hồ thời gian hôi b à o đại pháp sư cả người rực rỡ h ẳ n lên đúng lúc này sơ sờ, sờ cùng dụ lìa nhận thấy được một màn này vội vã phát ra tiếng xuất thủ không thể để cho hắn tiếp tục nữa sơ sờ, sờ sau lưng lôi đình hư ảnh dần dần ngưng thật thu nhỏ lại cùng nàng dần dần hợp làm một thể dù uy á lại là thoát ly thiên sứ pháp tướng phạm y dẫn theo thẩm phán chi kiếm nhằm phía hôi bảo đại pháp sư chứng kiến đột kích người hôi bảo đại pháp sư c ư ờ i to nói ha ha tới đúng dịp một giây kế tiếp một đạo màu lam đậm ánh sáng từ hắn làm trung tâm cấp tốc t h á t ra đạo ánh sáng này sóng trực tiếp đem hắn thân thể c h ụ v i ngưng kết băng xương đánh sơ sát cùng băng long long tức g i ằ n g co gần một hơi thở thời gian sờ sờ cùng dù l i ạ dứt đến phanh thương cự đại lôi đỉnh chi truy cùng sắc bén thẩm phán chi kiếm trực tiếp đem ánh sáng đánh ra một lỗ hổng sắt tiến đi ngay tại lúc đó hôi bảo đại pháp sư xung quanh mấy đạo sóng gợn tiếp tục lỏng lánh nhưng mà mỗi một đạo ở lôi đình chi truy cùng thẩm phán chi k i ế m dưới không có thể kiên trì một hơi thở liền bị trực tiếp n ổ nát chứng kiến càng ngày càng gần hai người áo bào trắng đại pháp sư nguyên bản tự tin khuôn mặt trong nháy mắt n g ư n g kết một giây kế tiếp trung cấp ma pháp tháp bầu trời một đạo cự đại pháp sư pháp tướng thình lình hiện hiện chấn động vừa mới ngưng tụ cự đại pháp sư pháp tướng nặng nề g h chặt nâng tay trung pháp trượng vốn tưởng rằng dưới một cách này có thể trực tiếp đẩy lùi mấy người đạo ánh sáng này sóng bị vô biên cơn lốc cùng thiên sứ pháp tướng ngăn cản được các đạo một đạo nồng nặc khuôn mặt u sầu trong nháy mắt treo ở hôi bảo đại pháp sư trên mặt làm sao có khả năng bán t h á n h lúc nào biến đến mạnh như vậy đối mặt nghi ngờ của hắn không có ai giải đáp nên tiếp hắn chỉ có một đạo bạo liệt lôi đ ỉ n h chi truy cùng sắc bén thẩm phán chi kiếm lưỡng đạo công kích vung hắn hạ xuống b ă n g thương phốc lôi mang hiệu lên hôi bảo đại pháp sư bị đánh lui cách xa mấy mét phía sau kiến trúc bị thân thể của hắn trực tiếp đập nát sợ sợ cùng r ụ lì hạ cũng sẽ không cho hắn hòa hoan thời gian lúc này vung lên vũ khí thẳng hướng hắn v ă n g một ông một ông trên bầu trời cự đại pháp sư pháp tướng chậm rãi tiêu tán tìm không thấy một đạo kịch liệt sóng sung kích từ trong chiến đấu bước lên chỉ thấy sở sở cùng d ũ li A thân ảnh bị lao ra bị lao ra trung cấp ma pháp tháp trong nháy mắt dũ li a lập tức trở về vị trí cũ đến thiên sứ pháp tướng trung sở sở sau lưng lôi thần pháp tướng trong nháy mắt hiện hiện hai người bị đánh lui lại thân thể chợt dừng lại ngay tại lúc đó b ả y đạo quan g mang phân biệt bay về phía mấy người bọn họ lý việt lập tức tra xét một phen trong lòng vui vẻ chỉ thấy nguyên bản cần mười hai tên đồng đẳng cấp đơn vị tài năng mới có thể tấn cấp đến thánh vực các sinh vật hiện tại chỉ cần liệt tên trực tiếp giảm nhanh một phần tư bảy tên vậy lại thiếu đi ra hai mươi một cái c h u y ể n kỳ cực hạn sinh vật cái này một lớp trực tiếp làm cho hắn buôn bán lời hơn bốn tỷ năng lượng có thể nào không thích xuất chiến bảy người khí tức trên người chợ tăng t gọn đúng lúc này tinh linh nữ vương chậm rãi tiến lên ở lý việt bên thai nói nhỏ l i n h chủ đại nhân tịch vũ đế quốc cảnh nội phát hiện một nhóm quân đội khí thế cường hãn bên ngoài mục tiêu là thiên môn quan lại chỉ có hơn phân nửa thiên lộ trình đồng thời tịch vũ quân đội đế quốc toàn bộ thu nước ở vương thành t r u n g quanh ba tòa trong thành lớn không có ngăn cản nghe vậy lý việt trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi loại thời điểm này tại hắn đánh chết nhiều như vậy danh thánh b ự c dưới tình huống còn có thể nghĩa vụ phản cố tới tiến công hắn không phải người n g u chính là cường giả mà c h i đội ngũ kia có thể quang minh tránh đại xuất hiện ở tịch vũ đế quốc cảnh nội lại tịch vũ đế quốc không có một tiếng ngăn cản vậy tuyệt đối thuộc về người sau bên ngoài trình độ cường hãn tuyệt đối khủng bố lý việt lúc này hạ lệnh thần hy quân đoàn nghe lệnh c ự tốc đi t i ê n mất văn có cường địch vực kích vậy lệnh một cái phía dưới r ầ m rạp chẳng trịn bọn cấp tốc độ dưới sự chỉ huy của đại công chúa không đến mười phút thời gian đội ngũ toàn bộ trình tề hoàn tất đạp đạp đạp nhìn lấy đi xa bộ đội lý việt trên mặt lộ ra nồng nặc bồn u ý sau đó hắn chậm dại xoay người nhìn lấy không động chi vực l ĩ n h chủ cùng tử vong chi tâm l ĩ n h chủ thời khắc thế này đối phương còn dám tiến công ta thần h y lĩnh tuyệt đối là cực kỳ cường đại tồn tại ta không có n ắ m chắc có thể đảm bảo các ngươi an toàn sở dĩ các ngươi có thể đến đây rời đi ngay vậy không động chi vực cùng tử vong chi tâm lính chủ nhìn nhỏ cười thần hi đại lão chúng ta tuy là giai bậc thấp thế nhưng cũng có thể ở trong chiến đấu phát huy từng tí tác dụng lại chúng ta đều thương lượng xong vốn là dự định lần chiến đấu này phía sau liền quăng vào người lãnh địa nhưng không nghĩ đến chiến tranh tới nhanh như vậy ngay vậy lý v i ệ t trong lòng vui vẻ ngay tại lúc đó trước mắt hắn hiện lên một đạo gợi ý của hệ thống kiểm tra đo lường đã có có thể thu phục lãnh địa thu phục phía sau có thể nhường cho kỳ thành vì phân lãnh địa lãnh chủ cung cấp kiến thiết quyền lợi của nguyên lãnh địa giống nhau có hay không gửi đi thu phục tin tức chứng kiến cái này trong lòng hắn mặc niềm nói gửi đi gửi đi chung gửi đi thành công ngay tại lúc đó không động c h i vực l ĩ n h chủ cùng t ử v o n g c h i tâm l ĩ n h chủ nhìn trước mắt gợi ý mặt lộ vẻ vui mừng không có ngoại lệ hai người trực tiếp tuyển t r ạ c h đồng ý thu phục thành công l ĩ n h chủ không động c h i vực hữu ảnh linh thể có thể thay đổi vì trong lãnh địa tùy ý chủng tộc đã trở thành phụ thuộc l ĩ n h chủ l ĩ n h chủ t ử v o n g c h i tâm pháp sư có thể thay đổi vì trong lãnh địa tùy ý chủng tộc đã trở thành phụ thuộc l ĩ n h chủ chương 410, pháp sư chi đô chương 410, pháp sư chi đô trở thành phụ thuộc lính chủ hai người lúc này hướng về phía lý việt con mình hành lễ thuộc hạ không động tri vực tử vòng tri tâm bãi kiến lính chủ đại nhân đang bị bắt dùng một khắc kia ý thức của bọn hắn c h u n g lý việt liền trở thành vĩ đại nhất để cho bọn họ kính nể người tiếp trước cái gì phiên vân phúc vũ đạo thiên diệt đại lao đều trở thành đ ệ đệ ngay tại lúc đó không động chi vực l ĩ n h chủ sau lưng mười tám danh không gian pháp sư dứt khoát cũng trở thành lý việt thuộc hạng lúc này theo hành lễ lý việt khẽ gật đầu sau đó làm cho cạn dồn chú ý trên bầu trời bảy người an nguy chính hắn thì mang theo mới vừa thu phục hai gã phụ thuộc l ĩ n h chủ bước vào khối đại lục này bên trên mấy nghìn năm qua đều là pháp sư thiên đường chi điểm ở bước vào tòa thành này trong n é y mắt một đạo gợi ý của hệ thống hiện lên lý việt trước mắt người công chiếm thổ dân lãnh địa pháp sư thánh thành m ở i tuyển trạch chiếm lĩnh vẫn là phá hủy tuyển trạch chiếm lĩnh thổ dân lãnh địa pháp sư thánh thành sẽ trở thành lãnh địa của người có thể triệu hoán phổ thông nhân loại có thể vu thành trung kiến tạo một tòa ma phát tháp có năm mươi tỷ lệ hấp dẫn một vị thánh vực nhân loại pháp sư vào ở tuyển trạch phá hủy thổ dân lãnh địa hát vu sư thành đem hóa thành một cái thánh gia bảo dương có thể từ trong hòm đ á mở ra năng lượng kiến trúc bản vẽ trang bị chờ các loại gợi ý nên lãnh địa có thể thành vì phụ thuộc lãnh địa chủ l lý việt trong lòng vui vẻ liền tại hắn chuẩn bị chọn lấy phá hủy lúc một bên không động c h i vực l ĩ n h chủ mở miệng nói l ĩ n h chủ đại nhân cái này lãnh địa có thể cho ta thành tựu lãnh địa sao lý việt quay đầu nhìn lấy không động c h i vực l ĩ n h chủ trên mặt vậy thật trí biểu tình trong lòng thật sâu thở dài có thể cơ hồ là ở thoại âm rơi xuống đồng thời trước mắt hắn một luồng khí tức kinh khủng phóng lên cao giống như trong suốt hình dáng của sáng thình lình sừng sững trong thiên địa chỉ thấy không động c h i vực l ĩ n h chủ thân thể chậm rãi dâng lên một bên mười bảy danh không gian pháp sư xoay quanh ở chung q u n h theo một ti lên không thằng đến không động chi vực l ĩ n h chủ bay vọt đến rồi mê bên hắn mới phản ứng được cái này cái này tờ mờ giờ là lên cấp vừa định bóp nát che đậy chi thạch hắn phát hiện dường như vô dụng tịch vũ đế quốc vương đô mạc tây bên trong thành tịch vũ quốc vương n g ạ đi dốt ní nhìn lên trời bên cái kia lưỡng đạo trước sau bước lên quang trụ trong lòng tràn đầy hai ý vừa chết một g ã thánh vực lại có một g ã cường g i ả đột phá đến thánh vực bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là dựa vào chiến đấu vào thánh vực cảnh tượng giống nhau ở thánh nạp đại lục các nơi phát sinh trước đây phía sau lần lượt xuất hiện dị tượng làm cho đám người không khỏi nghĩ hoặc đến cùng chuyện gì xảy ra mới có thể ở tử trận một gã cường giả thánh vực sau đó lại có một gã cường giả đột phá đến thánh vực cảnh giới đã có thánh vực trận vòng cái nào một chỗ địa giới nhất định không phải thái bình cảm khái giống nhau phát sinh ở từng cái quan tâm cái này lưỡng đạo dị tượng cường giả trên người thiên môn quan hướng bắc năm trăm dặm trung điệp hơn mười dặm đội ngũ ở mảnh đại lục này tiến lên phía trước nhất hơn trăm người đồng thời ngựa đầu nhìn lấy bên trái cái kia lưỡng đạo dị tượng khắp khuôn mặt là kinh ngạc một gã người khoác ngân sắt chiến giáp quân sĩ mở miệng hỏi quân chủ đại nhân cái này phía trước người khoác kim quan g thánh giáp nam tử chậm rãi mở miệng nói nếu như ta đoán không lầm chắc là có nghịch thiên sinh vật sắt thánh thành t i ể u thánh vực kỳ ngay vậy phía sau mọi người đều là cả kinh sắt thánh thành thánh vậy nếu không có trở thành cường giả thánh vực là có thể giết chết cường giả thánh vực cái này cần nhân vật khủng bố cỡ nào tài năng mới có thể hoàn thành bước này thành t i ể u thánh vực ngang hàng nhận cường giả đều rất khó giết chết đối phương càng chưa nói chuyển kỷ cảnh giới nghe được người sau lưng cảm khái người khoác kim quan g thánh giáp nam tử tiếp tục mở miệng nói không có gì bất ngờ xảy ra chắc là thần hy linh truyền kỳ cường giả hợp lực giết một gã thánh vực chỉ là không có nghĩ đến loại phương pháp này cái này thần hy linh chủ di như biết bất quá hắn thủ hạ truyền kỳ cường giả nhất định tổn thất nặng nghề hy vọng chiến lược bị tổn thương bọn họ không để cho ta quá thất vọng rồi chỉ thấy khoe miệng hắn hơi hơi n ế t lên lộ ra một vệ tà mị nụ cười nếu như có yếu đó cũng không có ý tứ nói chuyện phiếm trong kinh nói chuyện một đám linh chủ lại bắt đầu hướng về phía lưỡng đạo kinh khủng dị tượng triển khai kịch liệt thảo luận Thiên, lại có thánh b ự c cảnh giới cường già b ỏ mình ha h a ngươi nhìn một cái liền không thị người miền nam nếu là ngươi ở phía nam cũng biết vẫn là không chỉ một danh thánh b ự c hai ngày này ta đều nhanh quên tắm rửa ánh nắng là cảm giác gì nổ van tiếng liên thiên tiếng sấm để cho ta loại này tự nhận là, là lấy à l tam xoa kích nam nhân cũng không dám thể rất sợ một cái không chú ý đã bị bổ ta đi kinh khủng như vậy sao các ngươi phía nam thoạt nhìn lên thật là nguy hiểm đời ta cũng không muốn đi các ngươi phía nam ai loại kích thích này ngươi không lánh hội được cái kia một đạo khác dị tượng là chuyện gì xảy ra còn có thể chuyện gì xảy ra có người đột phá đến thánh vực cảnh giới thôi ai kinh khủng như vậy c ư nhiên đột phá thánh vực cảnh giới h ắ c ngoại trừ thần hy đại l a o triệu hoán đơn vị ta muốn không ra còn có thể có còn lại cái gì cường đại thế lực Sì. thần hy đại l a o lại mạnh xem ra chúng ta chỉ có thể nhìn l ê n lạc nhìn trước mắt này đạo khí tức kinh khủng lý v i ệ t vẻ mặt mừng rỡ giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch vì sao không động c h i vực l ĩ n h chủ biết đưa ra làm cho hắn trở thành thành n à y l ĩ n h chủ chọn ba giờ trôi qua này đạo khí tức mới chậm dã yếu bớt không động chi vực l ĩ n h chủ cùng mười bảy danh không gian pháp sư từ trên cao chậm rãi hạ xuống làm không động chi vực l ĩ n h chủ lúc rơi xuống một bên tử vong chi tâm l ĩ n h chủ hai mắt chừng hết sức lớn ngươi đột phá đến thánh vực rồi hạ không động chi vực l ĩ n h chủ gật đầu một cái nói giống như mới vừa ta chọn lấy chiếm l ĩ n h cái này lánh địa thời điểm trực tiếp liền đột phá đến thánh vực hắn vừa quay đầu lại chứng kiến mười bảy danh cả người tản ra c h u y ể n kỳ cảnh giới chuyên trúc khí tức không gian pháp sư lúc trong lòng vừa mừng vừa sợ các ngươi cũng đột phá lúc này mười bảy danh truyền kỳ cảnh giới không gian pháp sư trên mặt cũng treo đẩy tiều ý giống như đại nhân một bên lý việt cũng nhất nhất tra xét mấy người tin tức mười bảy danh không gian pháp sư toàn bộ đều đột phá đến truyền kỳ hậu kỳ trở lên cảnh giới có bảy người trực tiếp đột phá đến truyền kỳ cực h ạ n mà không động chi vực lĩnh chủ chính mình cũng đột phá đến thánh vực sơ kỳ trong nháy mắt hắn liền không cảm thấy thua thiệt m ở bảo dương có lẽ sẽ thu được càng thêm cường đại kiến trúc thế nhưng hiện nay với hắn mà nói xích loa loa thực lực quan trọng hơn vẫn là loại này không phải dùng chính mình phí bao nhiêu thời gian có thể có được hắn nhìn lấy một bên vẻ mặt â m mộ tử vong chi tâm lĩnh chủ trong lòng không khỏi thầm nghĩ không biết công chiếm tịch vũ đế quốc cường đô có thể hay không nhiều hơn nữa một cái cường giả thanh vực trong lòng của hắn một cái to lớn kế hoạch đang ở phô khai sau đó lý việt làm cho không động c h i vực l ĩ n h chủ lưu lại bảy tên pháp sư c h ấ n thủ chỗ này pháp sư chi đô sau đó mang theo nữ vệ đoàn đám người bước vào không động c h i vực l ĩ n h chủ đám người mới vừa ngưng tụ tốt trận pháp truyền t ố n g bên trong xuyên chương 411, chiến thánh đấu thế lực ngang nhau chương 411, chiến thánh đấu thế lực ngang nhau hô lý việt chỉ cảm thấy trước mắt một trận bạch quang hiện lên xuất hiện lúc đã là ở thanh phong hạ phía trên mới vừa tới thanh phong hạt bầu trời bọn họ liền thấy phía sau cách đó không xa thần hy quân đoàn một đường bệnh kinh phong chạy tới lý việt trong lòng vui vẻ nhìn một chút không động c h i vực l ĩ n h chủ chứng kiến lý việt đưa mắt tới không động c h i vực l ĩ n h chủ trong nháy mắt hội ý mở miệng nói nhân số nhiều lắm truyền t ố n g vị trí khả năng liền không có s a i như vậy thế nhưng bằng vào ta thực lực trước mắt có thể quá nhiều truyền t ố n g nhiều lần nghe vậy lý việt trên mặt lộ ra vẻ vui mừng không động c h i vực l ĩ n h chủ lúc này mang theo mười tên không gian pháp sư bắt đầu ngưng tụ truyền t ố n g trận pháp không đến hai phút thời gian trận pháp truyền t ố n g ngưng tụ xong tất c h u y ể n thống trận lối vào chính là thanh phong hạp nhập khẩu sau đó không động chi vực l ĩ n h chủ mang theo chín tên không gian pháp sư bước vào trong c h u y ể n thống trận bắt đầu đi trước dưới một chỗ c h u y ể n thống trận cấu trúc mười phút sau hơn bảy mươi vạn thần hy đại quân thình lình tới từng nhóm quân đoàn bước vào c h u y ể n thống trận biến mất ở thanh phong hạp năm phút đồng hồ thời gian hơn bảy mươi vạn đại quân toàn bộ c h u y ể n thống hoàn tất ở lại sau cùng không gian pháp sư trong tay kết ấn chỉ thấy c h u y ể n thống môn chậm rãi tiêu thất một giây kế tiếp trước người của hắn xuất hiện một đạo khác truyền thống môn tái xuất hiện lúc hắn đã đến bên ngoài mấy trăm dặm vừa vặn vượt qua cái này một cái tr ông ông hô không đến một giờ thần hy quân đoàn toàn bộ đạt đến thiên môn quan ở địa tinh cùng hôi hải nhân quân đoàn chế tạo phía dưới thiên môn quan so với phía trước càng thêm nguy nga tường t h a n h mắt trần có thể thấy kiên cố rất nhiều lại ngoài tường còn thiện pháp lấy từng đạo khí tức như có như không giống như là t r ấ t phát mà thiên môn quan trước đã bị cấu tạo ra khỏi năm đạo phòng tuyến vẫn đẩy tới hai mươi dặm bên ngoài bọn họ từ truyền thống môn trung đi ra chỗ chính là cái này để một đạo phòng ngự tuyến vừa ra tới rất ít mở miệng tử vong c h i tâm l ĩ n h chủ mở miệng trêu kẻo nói c h ắ c không được ngươi không động c h i vực năm đó có thể trở thành là hùng cứ một phương cường h ã n thế lực liền riêng này tốc độ đi đường ta tử vong c h i tâm cũng không đổi u kịp ba không động c h i vực l ĩ n h chủ lúc này trên mặt tràn đầy bụng cười cái này còn được cảm tạ l ĩ n h chủ đại nhân để cho ta khôi phục một ít lực lượng bằng không loại này đại quy mô phát trận không có hùng hậu năng lượng căn bản cấu trúc không được ha ha ha đối với hai người buôn bán lẫn nhau thổi lý việt có chút không nhìn nổi ho khan một tiếng hai người vội vã ngừng sau đó lý việt làm cho đại công chúa lập tức bắt đầu bố trí phòng ngự đối với cái này cổ không biết được nhân hắn không dám chút nào có thưởng lĩnh mệnh phía sau đại công chúa bắt đầu điều động quân đội nhìn lấy để đó không dùng x u ố n g không động c h i vực lính chủ hắn chậm rãi mở miệng không động c h i vực tận lực xây dựng thiên môn nuốt vào thần hy l ĩ n h cùng pháp sư c h i đô truyền thống trợ ta làm cho bạch linh hiệp trợ các ngươi định vị thần hy l ĩ n h tọa độ không gian không động c h i vực l ĩ n h chủ đội vã nghiêm túc lĩnh mệnh nói là sau đó lý việt nhìn về phía một bên tử vong tri tâm lính chủ sau trận chiến này ta cho ngươi chế tạo vẫn sát thủ quân đoàn nghe vậy từ vong chi tâm lĩnh chủ trong lòng vui vẻ là trước kia tử trận tên t i a truyền kỳ cường giả sao nghe thế lý việt có chút cô đơn giống như sau đó mang theo nữ vệ bàn đi trước thiên môn q u a n nội năm tên đại kiếm sĩ thì bị ở lại xung quanh cảnh giới để n g ừ a đối phương đánh lén trở về đường v ề bên trên hắn xem cùng với chính mình anh tử nay cổ chỉ có hắn một cái người biết lực lượng mặc dù chỉ là truyền kỳ cực hạn thế nhưng hắn tin tưởng chỉ cần thánh vực không chú ý bị nó kích sát tuyệt đối không phải ngoài ý muốn sự tình theo thần hy đại quần đến thiên môn con trước trong nháy mắt sinh động lên lý việt đứng ở thiên môn đóng cửa nhìn lên bầu trời trung dần dần dâng lên minh nguyện trong lòng bắt đầu chờ mong bắt đầu không động chi vực nhanh lên một chút đem c h u y ể n tống trận xây dựng tốt cái này dạng liền sẽ không dây dưa hắn dùng từ sắc kinh cước chi hoa liền hai ngày này thời gian hắn tổn thất c h í ít mười điểm tự do điểm thiên phú số lượng ngẫm lại đều đau lòng không thôi thiên môn quan trước đại điệu đ ố n g nhiên run dậy giống như k í c h chống v ậ y chỉnh t ề tiếng bước chân từ đằng xa chuyển đến lý việt vội vã đi trước quán khẩu khi thấy phía trước phủ kín đường chân trời họ dị dồn người khoác chiến giáp đồng trao quân vào lúc hắm chân mạy càng phát ra nhữ chặt từ nơi này sao đứng xa nhìn quan sát chi quân đội này đều nhường hắn có một cỗ tim đập nhanh cảm giác cũng không phải như hồng phong liên minh quân đội một dạng gối t h e o hoa ở phát hiện những bộ đội này trước tiên hai chi băng xương kỵ sĩ quân đoàn tuân mệnh mở d ạ n g đệ một đạo phòng ngự phía trước dứt khoát bị băng xương kỵ sĩ phủ kín xa xa phía trước người khoác kim quan g thánh giáp nam tử chứng kiến nằm ngang ở phía trước chỉnh t ề băng xương kỵ sĩ lúc khoe miệng hí ngược tiếu y trầm rãi thu liễm ở cách xa nhau mười dặm chỗ một vệ hào quang ở chiến giáp đồng to quân đoàn phía trên nổ tung cả nhánh bộ đội trong nháy mắt dừng lại. Cái này lực chấp hành. thấy đứng ở đứng trên đài đại công chúa thần sắc vi ngưng đồng thời trên mặt cũng mang theo một tiêng ngạo khí mấy ngày này chỉ huy để cho nàng tìm được rồi mộng tưởng thực hiện cảm giác nhưng đối thủ đều làm ộ t ít dạng không đ ứ n g đắn để cho nàng lực còn không có s ử xuất ra đối phương cũng đã bị đánh bại hiện tại chứng kiến tri đội ngũ này sau đó nàng hai mắt tỏa sáng gừng h ư ợ c mang chỉ thấy phía trước người khoát chiến giáp đồng t h a o quân đoàn dừng một phút sau phía sau toàn bộ thuấn gian di động mười phút sau cả nhánh quân đoàn chia làm ba cái bộ phận ở giữa nhất thanh đồng chiến sĩ nhóm đều là tay cầm tấm chắn cùng trường mẫu bên trái đội ngũ, thanh đồng chiến sĩ đều cầm trong tay t r ư ờ n g c u n g gánh bắt tiễn lâu cùng t r ư ờ n g kiếm bên phải đội ngũ, thanh đồng chiến sĩ đều nhảy qua chiến mã cầm trong tay t r ư ờ n g thường muốn k h o á t t r ư ờ n g đào một giây kế tiếp một đạo chùm sáng màu đỏ ở thanh đồng quân đoàn phía trên nổ tung bên phải thanh đồng các kỵ binh đều xách chiến mã hướng phía trước ngăn chặn đường băng xương kỵ sĩ đoàn chạy đi thiên môn băng trước một đạo tiếng chống đông nhiên văng lên băng xương kỵ sĩ đoàn trong nháy mắt lao ra chiến sự hết sức căng thẳng cước bộ mất trật tự vùi bằng băng khắp nơi chỉ thấy thanh đồng kỵ sĩ quân đoàn ở gặp nhau băng sương kỵ sĩ đoàn một g i ặ m lúc không ba một đạo chiến thú hư ảnh trong nháy mắt ngưng tụ mà ra một giây kế tiếp bọn họ còn chưa kịp đắc ý phía trước băng sương kỵ sĩ đoàn chỗ một đạo giết chóc cấp chiến thú hư ảnh trong nháy mắt ngưng tụ mà ra uy thế kinh khủng so với thanh đồng kỵ sĩ quân đoàn mạnh lên một ít thanh đồng kỵ sĩ trong quân đoàn phía trước nhất tên kia thanh đồng kỵ sĩ thần sắc vi ngưng phía sau đứng lặng yên tại chỗ một gã ngân sắc chiến giáp quân sĩ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc không nghĩ tới đối phương không chỉ có sở hữu như thế cường đại kỵ binh đoàn còn sở hữu so với chúng ta càng tốt hơn giết chóc cấp đấu khí chiến thú ngưng tụ phương pháp phía trước người khoác kim quan g thánh giáp nam tử cũng là khẽ gật đầu lúc này ánh mắt của hắn ở bằng xương bọn kỵ sĩ vũ khí trong tay bên trên trong tay bọn họ vũ khí trên người khôi giáp đều là lam sắt phẩm cấp chương bốn t r ư ờ i hai chiến đấu kịch liệt kinh ngạc thành đấu quân chủ chương bốn t r ư ờ i hai chiến đấu kịch liệt kinh ngạc thành đấu quân chủ nghe nói như thế phía sau hắn năm tên ngân giáp chiến sĩ trong mắt càng thêm kinh ngạc cái này thần hy lĩnh đến tột cùng là lai lịch thế nào quản hắn ra sao địa vị loại này quân đoàn còn không phải là tới bao nhiêu giết bấy nhiêu lời này vừa nói ra phía trước t h á n h đấu quân chủ mát hữu lập tức quay đầu nhìn chòng chọc vào hắn đối phương như vậy năm chục ngàn kỵ binh là có thể giết ngươi ngay vậy tên này phong khoáng kỳ từ ngân giáp chiến sĩ vội vã nhận sai trải qua chuyện lần này mấy người không còn dám khinh thị đối diện tri đội ngũ này hoặc có lẽ là không còn dám khinh thị thần hy l ĩ n h giết trong n y mắt têu tiếng hô g i ế t rung trời ken ken vừa mới ra phòng hai phe liền đánh ra chân hỏa thiên môn đóng cửa lý việt đám người chỉ có thể nhìn được lưỡng đạo đấu khí chiến thú đang đối với đánh b a n g phong kỵ sĩ quân đoàn ngưng tụ là một đầu băng sư tử thanh đồng chiến sĩ quân đoàn ngưng tụ là một đầu bạch lang tuy là băng xương kỵ sĩ đoàn nhân số ít đối phương phân n ử a thế nhưng ở cường đại đấu khí chiến thú cùng trang bị hoàn hảo bù đắp phía dưới gắn gượng g đánh thành n g à n tay trên đ à i cao đại công chúa nhìn lấy ngươi tới ta đi chiến đấu sắc mặt lo lắng ai đ á n g t i ế c thiếu đối với không muốn vừa mới lựa nhân mã bằng không nhất định có thể một lần hành động đem đánh tan thiên môn đóng cửa lý việt nhìn lấy chiến cuộc chậm rãi gật、đầu. băng x ư ơ n g kỵ sĩ quân đoàn dường như chưa bao giờ làm cho hắn thất vọng qua tuy là đánh ngang tay thế nhưng hai phe đều không có phái binh trợ giúp đây là một hồi vinh dự chi chiến một trận chiến này đem đặt thánh lạc đại lục nam vực đệ nhất kỵ binh quân đoàn danh h ả o đấu k h í chiến thú điên cùng c h é m riết phía dưới quân sĩ ngươi tới ta đi chiến trường bên trong băng x ư ơ n g kỵ sĩ quân đoàn đệ nhất quân đoàn trưởng johnny cùng đệ nhị quân đoàn trưởng hàn sạch nhìn nhau chiến trường trong nháy mắt phát sinh biến hóa chỉ thấy nguyên bản ngưng làm một thể băng sương kỵ sĩ quân đoàn chậm rãi tách ra cùng lúc đó phía trên chiến trường một đầu băng hổ xuất hiện ở băng sư tử bên cạnh. cùng nhau đối với đầu kia bạch lang khởi xướng tiến công vốn là lấy một trọi hai cũng đã rất chật vật bạch lang ở giao chiến không lâu biến thành hoàn cảnh s ố u phương chiến trường phía sau thấy như vậy một màn người khoác kim quang thánh dắt mát thiệu chứng kiến đột nhiên biến hóa chiến cuộc chân mày đông lại một cái phía sau một gã ngân giáp chiến sĩ lúc này kinh ngạc mở miệng nói làm sao có khả năng một c h i quân đoàn tại sao có thể ngưng tụ ra lưỡng đạo đấu khí chiến thú không có khả năng mắt thiệu chậm rãi mở miệng có lẽ bọn họ vốn là hai tri quân đoàn đầu kia băng sư tử tử vừa mới bắt đầu chính là trong đó một c h i quân đoàn ngưng tụ ra đấu khí chiến thú nghe nói như thế phía sau năm người đều là cả kinh cái này chúng ta đây kỵ sĩ quân đoàn chẳng phải là quân chủ đại nhân chúng ta bây giờ liền mang theo bộ binh quân đoàn trợ giúp kỵ binh đoàn lời này vừa ra mắt hiệu sâu đ ầ m thở dài ai các ngươi muốn học đổ v ậ t còn rất nhiều a nếu như bình thường đối chiến thế lực ngang nhau lúc chúng ta có thể phái binh trợ giúp mà hôm nay nhân số chúng ta vốn nhiều với đối diện mặc dù nói đối phương có tốt đấu khí chiến thú ngưng tụ phương pháp cùng trang bị hoàn hảo nhưng cái này vẫn như c ũ đại biểu không thể cái gì lại ngày hôm nay một trận chiến này có lẽ là toàn bộ thánh nạp đại lục nam vực đệ nhất kỵ binh quân đoàn tranh đoạn chiến nhìn lấy mấy người như trước biểu tình nghi hoặc mắt hugh lần nữa thật sâu thở dài ai ta nghĩ đến đám các ngươi có thể xem hiểu hiện tại xem ra các ngươi không hiểu à. không có mệnh lệnh của ta ai cũng không được n ú p đích nam tên ngân giáp chiến sĩ sắc mặt trở nên h ù n g nói thiên môn quan trước đứng trên đài chứng kiến đối phương phía sau quân đoàn không có tiếp viện đại công chủ âm thầm thở phào nhẹ nhõm phía trên chiến trường bạch lang dần dần bại lùi hơi thở dần dần thắng được phương thanh đồng kỵ binh quân đoàn dồn dập thu được liên lụy bắt đầu xuất hiện bại thế chứng kiến cái này hàn sạch nhãn thần đông lại một cái mang theo một c h i đội ngũ trực tiếp sát tiến thanh đồng kỵ sĩ trong quân đoàn s á t tiến đối phương đội ngũ trong nháy mắt hắn mãnh địa huy động trong tay hàn băng trường mâu vanh vóc một cách này tại chỗ mang đi hơn mười danh thanh đồng kỵ sĩ tính mệnh phía sau hắn mười mấy tên băng sương chiến sĩ、si、cũng như vậy cái này một lớp s u n g phong phía dưới sắp xỉ ba trăm danh thanh đồng kỵ sĩ chết ở hàn băng trường mâu phía dưới nơi này bọn họ mở ra một lỗ hổ phía sau vô tận băng sương kỵ sĩ liên tiếp c h à n b ả o đem điều này chỗ hổng càng xé càng lớn phía sau lẳng lặng xem cuộc c h i ế n mát hữu đám người trên mặt tràn đầy ngưng trọng màu sắc chiến trường bên trong ở vào thanh đồng kỵ sĩ trong quân đoàn tên kia chuyển kỳ hậu kỳ thủ lĩnh cũng chứng kiến bị băng sương kỵ sĩ dần dần kéo dài chỗ hổng hắn nhìn một chút đối phương đã liên tục lên n ộ i ngũ lập tức hạ lệnh trở về thủ bị công chiếm địa phương trực tiếp vứt bỏ không thể để cho địa phương tiếp tục thúc đẩy mệnh lệnh một cái hàn sạch c u n g q u n h thanh đồng kỵ sĩ dần dần lư lại ở tại bọn hắn phía trước không xa tiếp tục hình thành phòng、ngữ. trên cuộc lần nữa rơi vào vô cùng lo lắng trạng thái bất quá đây đối với băng sương kỵ sĩ quân đoàn mà nói đã là thu được chút hứa thắng lợi tối thiểu cái này một lớp trùng kích phía dưới cho đối diện tạo thành thương vòng không nhỏ cứ như vậy một hồi trùng kích đối phương ít nhất tổn thất ba ngàn ở trên quân sĩ phía sau thiên môn quan khẩu bên trên lý việt nặng nề thở hát ra trong lòng thầm than một tiếng còn tốt bất quá nếu là có thể đem băng sương kỵ sĩ quân đoàn vũ khí trang bị đổi thành tự sắc hoặc là cản phẩm cấp cao trang bị một trận chiến này tỷ số thắng tuyệt đối càng thêm lớn c ũ may long huyết thương trung hẳn、so、phía h dưới nguyên bản phòng ngự kiên cố thanh đồng kỵ sĩ quân đoàn lập tức liền ra phát hiện phòng ngự lỗ thủng một mạch ở tìm cơ hội hàn xếp nhất mã ưu tiên trực tiếp sắp tiến thanh đồng kỵ sĩ trong quân đoàn phía sau hơn bốn mươi danh băng xương kỵ sĩ lập tức đuổi kịp một lớp sung phong liều chết rất nhiều chịu đến đấu khí chiến thú ảnh hưởng thanh đồng kỵ sĩ trực tiếp ẩm huyết t hắn h đồng s ắ t càng giết càng hăng say liền riêng này không đến thời gian một phút chết tại trên tay hắn thanh đồng kỵ sĩ mỗi vung ra một thường liền mang theo trận trận long âm mặc kệ có hay không kích xác quân địch thế nhưng khí thế kia liền đem bọn họ sợ đến không phải thảm sở dĩ đồng dạng tại bọn họ long huyết thương dưới sống quá chiêu thứ nhất tuyệt đối sống không quá chiêu thứ hai phía sau thánh đấu quân chủ mát hữu nhận thấy được một màn này trong lòng kinh ngạc xảy ra dùng long huyết chế tạo vũ khí thủ bút này thân hy linh chủ ngươi đến tội u cùng là lai lịch ra sao giờ khắc này h a n g hái của hắn trong nháy mắt nồng đ ậ m lên nghe nói như thế phía sau năm tên ngân giáp chiến sĩ đều là cả kinh t r ư ơ n g bốn trăm mười ba thánh nạp đại lục đệ nhất kỵ sĩ quân đoàn t r ư ơ n g bốn trăm mười ba thánh nạp đại lục đệ nhất kỵ sĩ quân đoàn vốn chính là lam phẩm vũ khí lại là có long huyết gia chỉ một dạng tử phẩm vũ khí trang bị cũng không sánh nổi giờ khắc này bọn họ rốt cuộc m i n m ạ n vì sao đam kia cả người băng xương chiến r i á c bọn kỵ sĩ có thể có như vậy lực sát thương to lớn trong chiến trường vẫn đang trầm tư thanh đồng kỵ sĩ quân đoàn trưởng thần sắc cứng lại là một cái quyết định trọng đại quân vệ đội xuất chiến thoại âm rơi xuống chỉ thấy vây quanh ở chung quanh hắn hai trăm h thanh đồng kỵ sĩ trong nháy mắt mở rạp t r u n g quanh thanh đồng kỵ sĩ vội vã nhường ra một con đường cho bọn hắn đầy đủ sung phong điều kiện cách đó không xa hàn sách tự nhiên cũng chú ý tới cái này một d i biến hắn cùng với johnny nhìn nhau cười nhắc tới trường thương trong tay trong cuộc h i ế n thú đỗng nhiên chạy đi lần này vẫn là hàn sợ cầm đầu sung phong. giống nhau hai trăm danh băng xương kỵ sĩ hướng đối phương phóng đi chiến trường phía sau lý v i ệ t cùng mát hiệu chân mày không khỏi hơi n h í u trong mắt mang theo trận trận m o ngợi bầu trời chiến trường tam đầu đấu khi chiến thú cũng đình chỉ tranh đấu ánh mắt mọi người lúc này toàn bộ ngưng tụ ở hai thả đánh đội ngũ bên trên thương một không đến mười giây đồng hồ thời gian hai phe nhân mã chạm c h á n đệ một cái trúng kích liền có người đ â m máu suy một lớp trúng kích hàn s ự c đã b ọ t tới đối phương quân đoàn nội địa bất quá lần này cũng không có người đối với bọn họ phát động thi công chỉ là hoành trong tay trừng mâu phòng ngừa bọn họ thi công thay thế hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm hai phe nhân mã đi xa thè xuống đất thi thể lập tức bị trúng quanh binh sĩ rõ ràng đi chống trải con đường lần nữa hiện hiện vòng thứ nhất giao p h ò n g băng xương kỵ sĩ đoàn rõ ràng lấy được ưu thế j o h n n y lập tức huy quyển dùng trên tay bồi giáp vua ở trước ngực màu hắn dẫn đầu toàn bộ băng xương kỵ sĩ đoàn lập tức đồng dạng thao tác trong lúc nhất thời âm thanh đ ủng hộ trấn thiên chứng kiến cái này mắt hiu chân mày lần nữa hơi n h ữ hắn sắc liếc nhìn sau lưng hơn một trăm tám mươi người bỗng nhiên g i lên trong tay trường t ư ờ n g lần nữa hướng phía xa xa thanh đồng kỵ sĩ bôn t ở tại bọn hắn động một khắc kia đối diện một trăm bảy mươi thửa thanh đồng kỵ sĩ dứt khoát xuất động khanh thương p h ố c đợt thứ hai trùng kích băng sương kỵ sĩ đoàn bị kích sát hai mươi người thanh đồng kỵ sĩ đoàn bị kích sát mười tám người so với vòng thứ nhất thanh đồng kỵ sĩ đoàn dọn về một tia ưu thế thế thế t h chung quanh thanh đồng kỵ sĩ r ồ n r ậ p rút ra bên hông trường kiếm cùng trong tay trường mâu nệ đứng lên uống lần này hàn sập mang theo một trăm sáu mươi thửa băng sương kỵ sĩ không có chút nào nghỉ chân d ụ n g ngựa lần nữa nhằm phía đối phương thế, thế vẻ mặt ngưng trọng thanh đồng kỵ sĩ quân đoàn trưởng dứt khoát mừng lập tức đấu võ có ích lợi rất lớn ở song phương kỵ sĩ âm thanh đủng hộ chung hai đội kỵ sĩ đoàn lần nữa giao kích cùng một chỗ ken ken lần này song phương không có vừa đụng đầu liền phân ra mở mà là cận chiến đỏ sức đứng lên theo một trận tiếng rồng âm hàn s ắ c trong tay long huyết thương hung hăng bổ vào thanh đồng kỵ sĩ quân đoàn trưởng hai tay giơ lên trường mâu bên trên một chiêu này không có thi triển bất luận cái gì kỹ năng chỉ dựa vào nguyên thủy nhất lực lượng cùng động tác chính là một cái phách chạm một đạo manh liệt khí lãng trong nháy mắt bởi vậy chỗ lời ra xung quanh kỵ sĩ đều cảm giác một cô gió mạnh phách đánh vào người bất quá có thể theo thủ lĩnh xung phong tồn tại tự nhiên không phải người yếu hàn sắc một cách này đánh thanh đồng kỵ sĩ quân đoàn trưởng đầu vàng long long trong lòng kinh hãi không nớt làm sao có khả năng hắn lập tức bắt đầu may mắn chính mình phía trước không có trực tiếp sử dụng cảnh giới chi lực nếu không một trận chiến này tuyệt đối thua cực kỳ xấu xí ra sức đem hàn sắc trường thương đ ẩ y ra hắn lập tức q u a y đầu chạy chứng kiến đối phương rời đi hàn sắc tự nhiên cũng không truy đối với chung quanh thanh đồng kỵ sĩ bắt đầu đổ đứng lên phía sau nam tên ngân giáp chiến sĩ mặt lộ vẻ lo lắng quân chủ đại nhân chúng ta còn không xuất thủ sao khi yên lặng gật đầu nói không cần chỉ cần đối diện không ra tay người của chúng ta coi như toàn bộ trận vòng cũng không xuất thủ ngay vậy phía sau hắn năm tên ngân giáp chiến sĩ trong lòng sửng sốt phía trước lần nữa cách xa nhau khá xa hai chi kỵ binh đoàn lẫn nhau đánh giá đối phương lần này giao phong băng xương kỵ sĩ đoàn tổng cộng trận vòng ba mươi sáu người mà thanh đồng kỵ sĩ đoàn bởi vì đoàn trưởng thoát được quá sớm rất nhiều thanh đồng kỵ sĩ đều chết ở thi đấu sạch trong tay sở dĩ lần này bọn họ từ trận hơn năm mươi người thanh đồng kỵ sĩ quân đoàn trưởng nhìn phía sau không đến một trăm người bộ đội sát mặt càng ngưng trọng thêm thân là thống s u ấ t hắn biết rõ mặc kệ chiến quả như thế nào nhất định không thể kinh sợ giá lại là một vòng sông sơn an rồi một lần thua thiệt hắn lần này trực tiếp là một kích m à qua lần này hắn trực tiếp nhắm ngay hàn sạch phong đi đưa hắn hạn ở một kích tất hiểm không có tổn thương chút nào mặc dù như thế lần này bọn họ như trước tổn thất hai mươi mấy người giờ khác này hắn bắt đầu luống cuống mà đối phương chỉ tổn thất năm người mà thôi bất quá cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục sung phong lần thứ năm xung phong thanh đồng kỵ sĩ quân đoàn tổn thất mười bảy người còn dư lại 30 người. ba mươi người bao quát thanh đồng kỵ sĩ quân đoàn khắp nơi bên trong băng xương kỵ sĩ đoàn tổn thất năm người còn dư lại hơn một trăm bốn mươi người lần thứ sáu xung phong thanh đồng kỵ sĩ quân đoàn tổn thất hai mươi mốt người còn dư lại chín người lần này bọn họ không có tiếp tục xung phong băng xương kỵ sĩ đoàn tổn thất một người còn dư lại một trăm bốn mươi hai người thanh đồng kỵ sĩ quân đoàn trưởng lúc này sinh nhiễm tiên h huyết nhìn phía sau tám gã thanh đồng kỵ sĩ nhìn chung quanh một vòng không nói gì hết thầy đều, đều không nói bên trong tuần biên quân đoàn bên trong đập tâm thanh cũng đình chỉ lúc này cứ việc hàn sắc đám người thân ở thanh đồng kỵ sĩ quân đoàn nội địa vẫn không có bất kỳ người nào đối với bọn họ phát động tiến công hàn sắc có thể thấy rất rõ ràng xung quanh thanh đồng kỵ sĩ nhóm xem ánh mắt của hắn nếu như nhãn thần có thể tạo thành lực sát thương hắn lúc này cũng thế chết đến trăm ngàn lần bất quá nếu như một màn này đổi ở b ă n g xương kỵ sĩ đoàn hắn tin tưởng chính mình thuộc h ạ cũng có thể có phần này tự chủ hôn nhân chính là lấy phục tùng là thiên chức hắn biết không có có lệnh những thứ này quân sĩ không thể đối với hắn phát động tiến công không có có lệnh cho dù chết cũng không có thể di chuyển thiên môn quan khẩu bên trên lý v i ệ t tay đã chặt xoắn bên hông trường kiếm tuy là muốn phân ai mạnh ai yếu nhưng là bây giờ kết quả đã như thế sáng tỏ hắn tuyệt đối sẽ để toàn quân tiến công giảm bớt tổn thất nếu như lúc này nằm ở bại thế chính là hắn thành cựu thế kỷ mới thanh niên hắn sẽ không như vậy cũ kỹ loại này cho đối phương tặng đầu người suy yếu chính mình lực lượng sự tình chỉ cần không phải ngốc tử đều sẽ không làm như vậy tuy là hắn hiểu những thứ này chiến sĩ tình nghi ngờ nhưng so với ôm ấp tình cảm hắn càng hy vọng bọn họ có thể sống khỏe mạnh sợ chỉ nghe một đạo mã hết dài, thanh đồng kỵ sĩ quân đoàn trưởng, một bộ thấy chết không sờn biểu tình mang theo còn sót lại tám gã thanh đồng kỵ sĩ phát động rồi tiến công chương bốn trăm mười bốn đại chiến bắt đầu chương bốn trăm mười bốn đại chiến bắt đầu hắn vẫn không có sử dụng chuyện kỳ chi lực hàn sắc dứt khoát không có sử dụng không đến mười giây đồng hồ thời gian một tiếng b a n g thật lớn trên không trung nổ lên phía trên chiến trường bạch lang đấu k h í chiến thú trong nháy mắt tiêu thất ùng ùng mây đen lần nữa áp đính tiếng sấm lần nữa lại táo chiến trường bên trong hàn sắc trường thương xuyên thủng thanh đồng kỵ sĩ quân đoàn trưởng trái tim mà đại giới chính là trên mặt của hắn bị quẹt cho một phát không phải vết thương lớn còn lại tám gã thanh đồng kỵ sĩ dứt khoát như vậy mà băng xương kỵ sĩ đoàn không có người nào thụ thương tịch vũ đế quốc vương thành mạc tây bên trong nhìn lấy ở phía trời x a đạo kia dị tượng tịch vũ quốc vương khỏe miệng dần dần dương lên một k i a độ cung đánh đi đánh đi tận tình đánh đi đánh cái lưỡng bại câu thương tốt nhất chiến trường phía sau mắt hiệu sâu đậm thở dài mà sau lưng năm tên ngân giáp chiến sĩ vô cùng nóng nảy bọn họ lúc này là không gì sánh được muốn sung lên báo thủ nhưng có quân chủ mát thiệu phía trước mệnh lệnh bọn họ bây giờ là miệng cũng không dám mở mắt thiệu quay đầu quét mắt liếc mắt vẻ mặt lo lắng mấy người chậm rãi mở miệng nói đây là bọn hắn kỵ sĩ đoàn thủ phải đường chính bọn h ắ n báo hiện tại ai nhúng tay cũng sẽ bị cắm ghét bên trên chỉ có chờ đến bọn họ có người lưu lại chúng ta mới có thể một trăm hai mươi nhúng tay hiểu chưa nghe vậy năm người đều là trùng điệp gật đầu trong chiến trường t r u n g quanh thanh đồng kỵ sĩ đều con mắt t r ậ t to nhìn lấy bọn họ bị xuyên thủng quân đoàn trưởng trong mắt tràn đầy miệng đột nhiên chấn thiên hét họ vang lên giết cơ hồ là đồng thời băng sương kỵ sĩ đoàn quân đoàn trưởng johnny bỗng nhiên rút ra bên hông trường kiếm băng sương kỵ sĩ quân đoàn cùng thanh đồng kỵ sĩ quân đoàn lần nữa loạn chiến cùng một chỗ thân ở thanh đồng kỵ sĩ quân đoàn hàn sạch đám người tự nhiên bị mãnh liệt nhất tiến công sớm có chuẩn bị h ắ n sạch lập tức mang theo đội ngũ hướng phía khoảng cách gần nhất băng sương kỵ sĩ đoàn trôi xung phong liều chết mà đi có thể trở thành hơn trăm ngàn thanh đồng kỵ sĩ cựu hận tri nguyên những thứ này thanh đồng kỵ sĩ làm sao sẽ tùy ý bọn họ rời đi không đến một phút đồng hồ thời gian bọn họ đã là nửa bước khó đi mỗi đá k í c h sát hai người lại sẽ không có sợ chết thanh đồng kỵ sĩ bù vào cái này lỗ thủng lúc này nếu muốn từ bên trong đánh ra là không thể nào hàn sắc mang theo còn sót lại hơn một trăm bốn mươi danh băng xương kỵ sĩ chỉ có thể bị động triển khai gian khổ phòng ngự chờ đợi johnny tiếp ứng khác một cái chiến đấu kịch liệt nhất địa phương rõ ràng là johnny chỗ hắn hiện tại cũng gặp phải phiền thoái t r u n g quanh thanh đồng kỵ sĩ giống như liều mạng một dạng hướng hàn sắc địa phương s ở tại tập sát mà đi bọn họ cứu viện cũng biến thành hết sức phiền t á i gặp phải quân địch cũng lật gấp mấy lần mà lực sát thương cực kỳ to lớn chính bọn họ lập tức đã bị đối phương quan tâm bên trên trở thành kế hàn sạch vị trí bên ngoài chịu đến manh liệt nhất tiến công chỗ nhưng mà đã mất đi chỉ huy đội ngũ tại sao lại có thể so với có hài lòng chỉ huy băng s ư ơ n g kỵ sĩ bầu trời chiến t r ư ờ n g hai đại đấu khi chiến thú trong nháy mắt sinh động lên băng sư t ử trực tiếp hàng lâm ở hàn sát chỗ càng quét xung quanh một vòng lại một vòng công kích băng hổ hàng lâm ở g o ò n n g i chỗ trong nháy mắt bọn họ chiến cuộc liền không hiện ra khó khăn như vậy phía sau nam tên ngân giáp chiến sĩ trong mắt lo lắng màu sắc càng thêm nồng nặc nhưng nhìn đến mát khi ánh mắt l ã n h liệt bọn họ chỉ phải bất đắc di tiếp tục g á p chế l ử a giận trong lòng cùng lo lắng liền nhìn như vậy thanh đồng kỵ sĩ nhóm bị ngược sát sau hai giờ tiếng kêu rõ ràng so trước đó yếu đi phân lửa không ngừng lúc này hàn s ắ c trước người thi thể đã trồng chất như núi hắn mỗi bung một lần long h u y ế t thương thì có chí ít ba gã thanh đồng kỵ sĩ bất lạ cái này hai canh giờ hắn cơ không biết bao nhiêu lần có truyền kỳ cảnh giới cực hạn thể chất hắn đều có một ít cảm giác đừng nói là chỉ có hoàng kim cảnh giới phổ thông băng xương kỵ sĩ ngay từ đầu đi theo hắn một trăm bốn mươi hai danh băng xương kỵ sĩ đến bây giờ cũng chỉ còn lại có tám mươi người đây là ở có đấu khí chiến thú dưới sự bảo vệ kết quả nếu là không có đấu khí chiến thú bảo hộ lúc này ít nhất còn phải thiếu một nhiều hơn phân nửa băng xương kỵ sĩ bất quá cái này tám mươi danh băng xương kỵ sĩ khí t ứ c đã so trước đó cường hãn không chỉ gấp ba lần thấp nhất cảnh giới ít nhất đều là hoàng kim còn có ba mươi mấy danh băng xương kỵ sĩ khí t ứ c đã đạt tới gạch đá cảnh giới j o h n n y bên kia đã tích tụ ra một cái thi thể trồng chất mà thành đường nhưng mà cho dù là cái này dạng thời gian hai tiếng hắn cũng không thể tiếp ứng đến hàn sắc chỉ rút ngắn một nửa lộ trình mà thôi b càng càng ấ khí, khí trong quả c k i lúc này hắn i c à n đã để thần thánh thiên sứ em trộn nữ vu vương hậu cát rồn nam tên kiếm thánh tận lực tới gần b ă n g sương kỵ sĩ đoàn chỉ cần đối phương cường giả nhịn không được xuất thủ như vậy bọn họ lập tức là có thể chặn lại triển khai thành chiến một gã thánh vực trung kỳ toàn lực g i s có thể so sánh thánh b ự c hậu kỳ thần thánh t i ê n sứ vậy tên thánh b ự c sơ kỳ toàn lực g i s có thể so sánh thánh b ự c trung kỳ cường giả chỉ cần đối phương không đến trong truyền thuyết thần cái kia hẳn không có vấn đề nhưng chứng kiến đối phương hai đại quân đoàn vẫn không có động tĩnh hắn lúc này đã có chút nội phục tên kia người sau lưng vì vinh dự dĩ nhiên không để ý thuộc hạ sinh tử chỉ là hắn không biết là những thứ này thổ dân lĩnh chủ thuộc hạ cũng không giống như bọn họ đều là tuyệt đối trung thành hai cái giờ này thanh đồng kỵ sĩ quân đoàn tổn thất vượt lên trước tám vạn quân sĩ mà ở bọ điên cùng lại lối đánh liều mạng phía dưới Si、tranh càng càng đồng kỵ sĩ、si、quân đoàn tám vạn trận vòng trong đại quân có hai vạn đều là chết ở trên tay bọn họ chiến đấu vẫn ở chỗ cũ duy trì liên tục tranh đồng kỵ sĩ、si、quân đoàn kỵ sĩ、si、giảm mạnh tốc độ đang tăng nhanh mà bằng xương kỵ sĩ、si、đoàn kỵ sĩ、si、giảm mạnh tốc độ đang biến chậm cho tới bây giờ bằng xương kỵ sĩ、si、đoàn đã không còn là thấp hơn đối phương một nửa binh lực hơn bảy vạn quân sĩ đối kháng hơn mười vạn quân sĩ đối với bọn họ mà nói vô cùng dễ dàng lại là một canh giờ thời gian trôi qua trên chiến trường tiếng kêu đã tiêu thất sở hữu có thể còn sống sót kỵ sĩ đều tiết kiệm khí lực giết địch cái này trong một giờ thanh đồng kỵ sĩ quân đoàn số lượng lần nữa giảm mạnh nguyên bản mười vạn quân sĩ lúc này đã chỉ còn lại có hơn năm vạn mà băng xương kỵ sĩ quân đoàn như trước còn có hơn bảy vạn người chương bốn trăm mười lăm thảm liệt chiến tranh thanh đồng kỵ sĩ quân đoàn diệt chương bốn trăm mười lăm thảm liệt chiến tranh thanh đồng kỵ sĩ quân đoàn diệt thanh đồng kỵ sĩ quân đoàn, sĩ quân đoàn phía sau năm tên ngân giáp chiến sĩ đã không nhịn được dùng ngựa chuẩn bị sát tiến chiến trường nhưng một đạo kinh khủng công kích đánh vào dưới chân bọn họ để cho bọn họ không dám lộn xộn mảy may phía trước thánh đấu quân chủ mát h u thanh â m lạnh lùng truyền đến là nghe không hiểu ta mà nói sao chỉ cần không có một gã kỵ sĩ lưu lại chúng ta liền không thể tiến công không thể để cho bọn họ không công trận v o n g có thể hiểu chưa thánh đấu quân chủ mát h u g u n g á c ngữ khi đem năm tên ngân giáp chiến sĩ lần nữa sợ hết hồn năm người liên tục túi đầu không nói chiến trường bên trong hai đại đấu khí chiến thú chậm rãi tiêu thất đối phương từ hai trăm ngàn người bị đánh chỉ còn hơn năm vạn người không có đào tẩu không có mời viện đã thắng được băng xương kỵ sĩ đoàn tôn kính thanh đồng kỵ sĩ nội địa hàn sắc lấy chính mình thực lực cường hãn gắng gượng thỏa đáng hạ vô số thanh đồng kỵ sĩ phía sau sĩ băng xương kỵ sĩ lấy kim cương cấp bậc chiến l ự c đem một đám bạch ngân cấp thanh đồng kỵ sĩ gắng gượng tàn sát ở núi thây phía dưới thời gian từng giây từng phút trôi qua núi thây đã biến đến càng lúc càng lớn hàn sắc cùng tám mươi danh băng xương kỵ sĩ cánh tay đã tạo thành một cái cường hãn phản xạ hình cung chỉ cần long huyết thương thu hồi lại lập tức sẽ đâm ra đi bổ đi ra chém ra đi tuy là đẳng cấp vũ khí trang bị bên trên chiếm hết ưu thế thế nhưng nhân số là ở là có ích theo núi thây càng lúc càng lớn có thể xông lên núi thây thanh đồng kỵ sĩ dần dần nhiều hai tay thủy trung nan địch b u ô n quyền trong vòng nửa canh giờ đã có bốn gã thanh đồng kỵ sĩ chết ở thanh đồng kỵ sĩ trường m â u phía dưới b ấ t quá cũng may hàn sạch phản ứng đúng lúc trong tay long huyết trường thương bỗng nhiên một trống vài chục cái sau đó núi thây bên trên lại một tọa có thể d u n g nạp hơn bảy mươi người núi t h â cấu trúc mà ra văng xương bọn kỵ sĩ liên chiến liền lùi lại thối lui đến trên thi sơn nhận được phạm vi công kích rút nhỏ sau đó thương vong lần nữa giảm bớt ở trên bình nguyên hơn tháng mười năm hai không danh thanh đồng chiến sĩ có thể đồng thời đối với một gã băng sương kỵ sĩ phát động tiến công mà ở cái này thu hẹp núi thây bên trên tối đa ba người hoặc là bốn người có thể đồng thời khởi xướng tiến công hơn nữa đều là không thể sử dụng toàn lực lui giữ đến trên thi sơn sau đó mỗi danh băng sương kỵ sĩ chỉ cần đối mặt hai gã t ả hữu thanh đồng kỵ sĩ tiến công ưu thế của bọn hắn lại một lần nữa bị đánh đi ra nhưng mà nếu hắn là cái gì dễ t không, không phải i địa, đồng thanh kỵ s là có huyết lang quân đoàn gia nhập vào phỏng chừng lần này hắn không thể không tu dưỡng một lúc lâu mới có thể tiếp tục giết địch đáng tiếc là long huyết không nhiều lắm không thể lại một lần nữa đại quy mô chế tạo long huyết thương phải biết rằng lần trước chế tạo nhiều như vậy long huyết thương mười đầu hắc long ở khai chiến trước mới chỉ có hòa hoãn lại đây cũng là hắn vẫn không dám để cho không phải trạng thái toàn thịnh hắc long xuất chiến nguyên nhân đồng thời muốn rèn đúc năm mươi bức long huyết chiến giáp trừ phi trực tiếp hy sinh một đầu thánh vực cấp bậc hắc long mới có thể làm được thần hy lĩnh đến bây giờ đều chỉ không hề đến hai chữ số thánh vực sinh vật hắn cũng sẽ không như vậy tiêu xài dù đông nhiên một đạo kịch liệt bạch quang phá vỡ hắn suy tư chỉ thấy chiến trường bên trong một gã thanh đồng kỵ sĩ cả người bốc lấy chùm sáng màu trắng đây là thăng cấp truyền kỳ cảnh giới dị tượng nhưng hắn vẫn ở chỗ cũ chiến đấu hồn nhiên không biết hắn đã đột phá chiến trường bên trong thấy như vậy một màn johnny đem trưởng thương trong tay bỗng nhiên trịch ra phốc chùm sáng kia trong nháy mắt tiêu thất liền mang tên kia mới vừa tấn thăng thanh đồng kỵ sĩ cùng nhau bị kích s á t cảnh tượng này làm cho ngoại vi xem cuộc chiến cường giả không khỏi ám hít một hơi lanh khí mà cái này đ ố i chiến bên trong sân bộ đơn vị mà nói không được chút nào sóng lớn trong chiến trường bọn họ chẳng phân biệt được cảnh giới chỉ phân sinh tử không qua mấy phút lại có một đạo giống nhau khí tức bất ra chỉ là lần này không phải ánh sáng màu trắng mà là màu cam quan g mang mà quan g mang trung tâm là mới vừa một lần hành động đánh chết mười tên thanh đồng kỵ sĩ một g ạ băng xương kỵ sĩ hắn như trước hồn nhiên không biết mình đã đột phá đến c h u y ể n kỳ cảnh giới chỉ biết mình có vô cùng vô tận lực lượng đối với bên người thanh đồng kỵ sĩ lần nữa phát động tiến công ác trong chiến đấu hai phe giao chiến đã ước chừng sáu giờ nửa canh giờ này bên trong lại có hơn hai mươi đến thăng cấp c h u y ể n k ỳ khí tức toát ra trong đó có mấy cái là thanh đồng kỵ sĩ mà đều không ngoại lệ chính là những thứ này thăng cấp truyền kỳ thanh đồng kỵ sĩ nếu không phải là bị j o h n n y cùng hàn sạch kích sát chính là bị còn lại tấn thăng đến truyền kỳ cảnh giới băng s ư ơ n g kỵ sĩ đ ố i lên lần nữa rơi vào chiến đấu kịch liệt chung nửa canh giờ này thanh đồng kỵ sĩ quân đoàn nhân số đã giảm mạnh đến rồi không đến hai vạn người băng s ư ơ n g kỵ sĩ quân đoàn cũng tổn thất hơn sáu ngàn người chỉ có hơn sáu vạn người còn sống sót mà cái này hơn một vạn người đại thể đều tụ tập ở hàn sạch vị trí nửa canh giờ này bên trong hắn một lần nữa lũy khởi ba toàn ú i thây mỗi một t o à núi thây lũy khởi không đến mười phút thời gian sẽ lần nữa bị xếp bình mà đi theo hắn hơn bảy mươi danh băng sương kỵ sĩ cũng chỉ còn lại có hơn bốn mươi người đang đổi u dọc đường có mười hai tên băng sương kỵ sĩ đột phá đến chuyển kỳ cảnh giới mới có thể may mắn còn tồn tại nếu không may mắn còn sống sót số lượng còn có thể ít hơn cái này cũng đưa tới bọn họ sau đó một bên chiến đấu cần một bên lũy khởi n ú i thây nếu không bọn họ đem không có chút nào đường lui cứ như vậy qua mười phút mấy đạo long huyết thương từ bên kia r i ế t ra cái này mấy chục danh thanh đồng kỵ sĩ ngã xuống phía sau bọn họ thấy được p h ả n phất đã lâu không gặp chiến hưu kích động k h n g thôi động tắc trong tay lần nữa nhanh hơn mấy phút sau bên kia giống nhau một màn lần nữa trình diễn lúc này thân ở trời cao thần thánh thiên sứ en chỗ có thể hoàn m ị chứng kiến phía dưới chiến cuộc tất cả thanh đồng kỵ sĩ đã toàn bộ bị vây quanh ở núi thây chỗ nguyên bản bọn họ cường công không dưới núi thây cũng trở thành bọn họ nơi tán g thân mười phút sau tiếng đánh nhau dần dần biến mất chiến trường bên trong sở hữu băng xương kỵ sĩ trên người bị ngưng tụ thành băng xương long huyết chiến giáp đã bị nhuộm thành màu đỏ thầm toàn bộ thanh đồng kỵ sĩ quân đoàn vào giờ khác này toàn bộ bị kích sát nhưng mà cứ việc chiến đến người cuối cùng đều không có một ga thanh đồng kỵ sĩ đào tàu cứ việc đánh thắng trận thần hy đại quân không có bất kỳ chúc mừng hành vi đối với đối thủ như vậy trong lòng bọn họ là kính nghệ liền cực kỳ chủ nghĩa hiện thực lý biệt lúc này trong lòng cũng thế có chút khó chịu hắn cũng không nghĩ đến đám này thanh đồng kỵ sĩ sẽ tính toán tự chiến cũng không nghĩ đến đối phương chiến đến người cuối cùng cũng không có đảo t ẩ u càng không có nghĩ tới đối phương thực sự không xuất binh trợ r ú t ở kích sát một tên sau cùng thanh đồng kỵ sĩ sau đó sở hữu băng xương kỵ sĩ r ồ n dập tìm được bị đánh chết thi thể đồng bạn toàn bộ kéo về thiên một quan chiến trường bên trong mấy bạn vũ khí chiến giáp trở các loại chiến lợi phẩm bọn họ hiếm thấy không có quét sạch xuyên chương bốn trăm mười sáu nghỉ ngơi chỉnh đốn thanh chiến chương bốn trăm mười sáu nghỉ ngơi chỉnh đốn thanh chiến đợi băng xương kỵ sĩ đoàn toàn bộ ly khai chiến trường phía sau t h à n h đấu quân chủ mát thiếu mới chậm rãi mở miệng đi đem ta t h à n h đấu vương hướng tốt binh sĩ mang về là còn xuất lại bốn mươi vạn đại quân toàn bộ điều động hai trăm ngàn kỵ binh trật vòng chính là bốn mươi vạn cổ thi thể hai trăm ngàn kỵ hai trăm ngàn binh đại quân xuất động trong nháy mắt t h à n h đấu quân chủ mát thiếu hướng về phía thiên môn quan phát ra tiếng nói nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày ngày mai taiến thiên môn đóng cửa lý v i ệ t chậm rãi mở miệng đáp lại nói、Tốt. đáp lại sau đó lý v i ệ t phía sau thiên khải áo t r o à n g chậm rãi phiêu lậu tự mình hàng thân đạo thứ nhất phòng tuyến phía trước hắn muốn nên tiếp nhóm này vinh quang chiến sĩ nhóm nên tiếp bọn họ về nhà hắn chẳng bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ bị loại chiến trường này hào hùng lây năm mươi thiên sứ vũ đại kiếm sĩ toàn bộ hạ xuống phía trước là hơn bốn mươi vạn huyết lang phía sau hơn thập vạn thần h y quân đoàn song song mà chiến cho băng xương kỵ sĩ đoàn nhường ra một con đường lúc này toàn quân trên dưới trên mặt đều treo v ẹ ngưng trọng đặc biệt mà nhìn giờ c á về băng n ư ơ khác này chứng kiến ngày xưa hữu thi thể của người trong lòng bọn họ rất cảm giác khó chịu ra chứng kiến lý việt tự mình hạ t r à n g j o h n n y cùng hàn s á c h lập tức ngựa thú về phía trước phóng đi đến cách lý việt năm trăm em ở chỗ xuống ngựa đi nhanh đến lý việt trước mặt hai người một gối quý xuống trịnh tiến nói lính chủ đại nhân may mắn không làm đ ư bệnh Thánh nạp đại lục nam vực ư đệ nhất kỵ binh quân đoàn danh hảo chúng ta đoạt lại nhìn trước mắt hai người lý việt kích động c u n g thôi lập tức tiến lên nâng dậy hai người an toàn trở về l à tốt rồi nhất định phải đem các minh đệ an tán g tốt sau đó hắn chỉ chỉ thiên môn quan hai bên lớn ngọn núi lớn nói liền đem các minh đệ trôn ở thiên môn quan bên cạnh để cho bọn họ nhìn lấy t h ứ nay về sau không người còn dám xâm lấn ta thần hy lĩnh bị nâng dậy hai người nghe được l ĩ n h chủ đại nhân vừa nói như vậy viền mắt đều đỏ lên johnny có chút n h ẹ n à o đáp lại nói là ngày này chiến trường phá lệ vắm vẻ thiên môn quan khẩu bên trên hai tòa đại sơn hiện đầy từng đạo b ạ c h sắc văn n g a mộ đạo là tất cả thần hy đơn vị tự tay đạo liền lý việt cũng tự mình xuống đất động thủ đứng lên văn n g a ở trên chữ là ngũ đại kiếm thánh một khoản bút khác ra mặt trên thuộc về thánh vực cấp bậc khí thức có thể để cho phổ thông trùng xá tránh không kịp xa xa thanh đồng kỵ sĩ quân đoàn trận doanh t h á n h đấu quân chủ mát h i ê u cũng ở quân đội phía sau lựa chọn một tòa đại sơn tự tay đem các loại quân sĩ mai táng tịch vũ vương đô một mạc tây bên trong tịch vũ quốc vương lại đi g i t ni lẳng đứng ở trên bài cao chờ mong chứng kiến thánh vực v nhưng mà đợi chọn hai canh giờ cũng không thấy chút nào dị động từ đầu đến giờ cũng chỉ có vài tên truyền kỳ cấp khác dị tượng thoát ra hắn nhữ mày bắt đầu suy đoán là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ cái này liền v â n ra thắng bại sao không dám điều phái chút nào thám tử nha chỉ có thể mù đoán hắc vụ vẫn biết một tòa ưu ám trong đập vụ. một đạo quát trói hai tiếng chuyển đến phế vật lâu như vậy cũng còn không có tìm được phía tia đại lục nhập khẩu sao nếu như lý việt ở chỗ này nhất định có thể đủ nhận ra cái này sinh vật chính là bị hắn phá hủy thần tượng tri chu nữ thần chỉ thấy trên người nàng mạo hiểm trận trận hắc khí làm cho phía dưới tên kêu báo nhân nhìn không thấy mặt m ũ i chứng kiến phía dưới chiến chiến nguyên nguy báo nhân chi chu nữ thần trong lòng càng thêm tới khí giận dữ hét đâm lấy làm gì còn không mau đi tìm là là chứng kiến bay xa báo nhân chi chu nữ thần khôi phục vẻ mặt l ã n h ý h o à n h lại dám hủy ta thần giống như đừng làm cho ta biết người chỗ ở đại lục thiên môi quan đạo thứ nhất phòng kiến trước lãnh phong liệt liệt ngày xưa chống t r ả i đại địa lúc này đã rậm rạp bóng người bốn mươi vạn thanh đồng quân đoàn phía trước người khoác kim quan thánh giáp thánh đấu quân chủ mát khiêu l ặ n g lặng ngưng mắt nhìn phía trước đông nhiên một đạo chùm sáng màu đỏ ở thanh đồng quân đoàn bầu trời nổ tung đứng yên thanh đồng bộ binh quân đoàn lúc này mở rạn hướng về phía phía trước để ngang đại địa bên trên thần hy quân đoàn x u n g phong l i ề u chết mà đi sau đó gánh bắt trường cung thanh đồng cung binh lập tức gỡ xuống phía sau trường cung đi theo thanh đồng bộ binh quân đoàn phía sau v ư ớ c bước đi về phía trước cơ hội là ở đối phương hành động trong nháy mắt thiên môn quan chức chống trận t r ậ n lôi bắt đầu phía trước nhất huyết lang quân đoàn lúc này mở rạn bọn họ xem thanh đồng chiến sĩ ánh mắt giống như xem thức ăn một dạng phía sau nguyễn tinh linh cung tiến thủ quân đo vẫn là từ gỗ lìn quân đoàn bảo vệ lưỡng quân giống như vỡ đê hồng thủy cấp tốc hội tụ giết trong lúc nhất thời tiếng đ ề o vang vọng vật tiêu t h á n h đấu quân chủ mát hiệu phía sau năm tên ngân giáp chiến sĩ trong mắt tràn đầy khát vọng chứng kiến bọn họ bộ dáng này lại nhìn một chút tung bay ở bầu trời thần thánh t i ê n sứ t h á n h đấu quân chủ mát hiệu chậm rãi mở miệng ra tay đi trước hết giết cờ giả ngay vậy phía sau hắn năm tên ngân giáp chiến sĩ vẻ mặt bực rỡ năm đạo khí tức kinh khủng trong nháy mắt b ư c lên tái xuất hiện lúc thân ảnh của bọn họ đã bao trùn tại chiến trường trên không chỉ là còn không chờ bọn hắn mở miệng n a m đạo ánh kiếm màu vàng, vàng lóng lập tức hướng bọn họ phong tới phía dưới thánh đấu quân chủ mát thiếu thấy như vậy một màn thần sắc không khỏi đông lại một cái năm tên thánh b ự c kiếm sĩ bầu trời chiến trường năm tên ngân giáp chiến sĩ chứng kiến đối phương dĩ nhiên tiên phát di chuyển t i ế n công phía trước chuẩn bị một lớp khiêu chiến lời nói trong nháy mắt vô dụng l o n g mang tức giận bọn họ lập tức phát động công kích trên bầu trời năm tên tay cầm trường kiếm ngân quang chiến sĩ pháp tướng bỗng nhiên xuất hiện để ngang hư không năm tên ngân giáp chiến sĩ thân thể vừa vặn ở vào pháp tướng mi tâm mới ngưng tụ hoàn thành năm đạo ánh kiếm màu vàng nóng đã tập kích đến bọn họ gần trước ngân quang chiến sĩ pháp tướng trong nháy mắt nhắc tới trường kiếm trong tay nhắm ngay ánh kiếm màu vàng nóng thình lình chém tới ông một kịch liệt quang mang tràn ngập phía chân trời mãnh liệt giao kích tiếng chấn động hư không từng đạo mây đen bị đánh tan ánh nắng cuối cùng năm chín mới có cơ hội chiếu vào đại địa bên trên cái này một b ệ n h ánh mặt trời làm cho chiến trường nhiều một k i a sắc bén khí độ chiến trường bên trong thanh đồng chiến sĩ đã đối lên huyết lang vàng vào cao đẳng g a i cùng hung hãn lực công kích vừa mới đi lên huyết lang quân đoàn liền đánh chết một mạng lớn thanh đồng chiến sĩ cũng có huyết lang chết ở thanh đồng chiến sĩ dưới đại kiếm máu tươi bắn tung tóe đại chiến tuấn khải thường thường có đạo đạo mũi tên bay ra đối với hai thả quân sĩ tạo thành hủy diệt tính thương tổn cũng có quân đội muốn xung phong liều chết đến đối phương nội địa đem những người phạm tục cùng tiễn thủ k ả c h sát chỉ là hai phe quân đoàn giống như hai cái kiên cố t â m chắn ai cũng không phá nổi a i duy nhất có thể thấy chính là thi thể càng ngày càng nhiều huyết khí càng ngày càng đấm hơn v a n h bầu trời chiến trường một đạo tiếng vang kịch liệt nổi lên anh kiếm màu vàng nóng cùng ngân quang chiến sĩ pháp tướng đông n i ê n run dày chương bốn trăm mười bảy thần phục ngô chủ có thể được vinh sinh chương 417, t h ầ n phục ngô chủ có thể được vinh sinh chỉ thấy ngân quang chiến sĩ pháp tướng bỗng nhiên đẩy ra trường kiếm trong tay đem cùng với vô cùng lo lắng đối kháng ánh kiếm màu vàng nóng quăng bay đi ở ánh kiếm màu vàng nóng bị quật bay trong chớp nhóm này ngân quang chiến sĩ pháp tướng trường kiếm trong tay bỗng nhiên thu hồi một cái phát chạm trực tiếp đem ánh kiếm màu vàng nóng khí tức chém yếu nửa thành có thửa ngân quang chiến sĩ pháp tướng đương nhiên sẽ không buông tha đầy tuyệt d a i truy kích cơ hội cự lại pháp tướng cấp tốc bay vút hư không truy kích ánh kiếm màu vàng nóng mà đi một giây kế tiếp ánh kiếm màu vàng nóng đỗng nhiên t i ê u thất mà thay thế bọn họ rõ ràng là năm tên kiếm thánh lúc này ánh kiếm màu vàng nóng đều bị bọn họ hấp thu trong tay ảm đạm trưởng kiếm trong nháy mắt bị phú đầy kim quang hướng khí thế bung hung hung năm tên ngân quang chiến sĩ pháp tướng đâm thẳng tới ông ken bầu trời chiến đấu kịch liệt lần nữa triển khai màn tre ở cự đại ngân quang chiến sĩ pháp tướng trước mặt năm tên kiếm thánh giống như giống như con kiến xa xa người chỉ có thể bằng vào bọn họ bạo phát công kích thời gian phát ra kim quang rực rỡ mới có thể thấy được bọn họ vị trí năm tên cự đại ngân q u a n g chiến sĩ cũng không có bởi vì thân thể nguyên nhân chỉ làm thành công kích t h ô n g thả ngược lại năm tên kiếm thánh mỗi một đạo công kích bọn họ đều có thể hoàn mỹ tiếp được có lúc vẫn có thể đánh trả trở về thoáng cái chiến sự dần dần vô cùng lo lắng phía dưới t h á n h đấu quân chủ mát hiệu chân mày không m u ố n nhăn lại văn lộ lại thêm một cái độ bọn họ mới xuất hiện thánh vực làm sao có khả năng cường đại như vậy giờ k h ắ c này hắn mới phát hiện phía trước hắn nghĩ đều sai rồi sai rất thái quá v ố tưởng rằng thần hy lĩnh liền một gã thánh vực tối đa cũng liền hai gã thánh vực nhưng bây giờ tuy t ù y tiện tiện liền ra tới năm tên thánh vực kiếm sĩ đưa hắn thủ hạ ngũ đại hắn tướng coi như là chính mình vương bại cường giả thánh vực trực tiếp của lấy lúc này phía sau hắn chỉ có hơn một trăm tên truyền kỳ cường giả đợi mệnh hắn thanh em lạnh lùng lần nữa phát sinh các ngươi cũng lên a giết cường giả là thanh em ra lệnh dưới đám người tệ phi hướng phía thiên môn quan phương hướng cấp tốc bay vút mà đi chứng kiến bọn họ buộc phát ra truyền kỳ khí tức trước tiên thiên môn quan trung hơn mười đạo khí tức kinh khủng đống nhiên bốc lên năm mươi danh thần thánh t i ê n sứ thình lình xuất chiến phía sau cánh khổng lồ cấp tốc vũ động trong nháy mắt chặn lại địch tới đánh vừa mới giao chiến chỗ này không vực liền hiện đầy trọn kỳ quan g chỉ thấy một đám thần thánh thiên sứ trong tay thẩm phán chi kiếm cấp tốc v u n g chém từng đạo thẩm phán chi kiếm thẩm phán thập tự chẳng chờ các loại thiên sứ cường hãng công kích giống như không muốn một dạng hướng đối diện cái kia một đám thanh đồng chiến sĩ điên cuồng bay đi thoáng cái cái này một trăm mười hai dành truyền k ỳ cấp thanh đồng chiến sĩ không thể không bắt đầu chống đỡ đứng lên đơn giản là cái này đ ợ thứ nhất công kích bọn họ thì có hai mươi mấy người không có ngăn trở trực tiếp trọng thương chứng kiến đối phương triển khai phòng ngự năm mươi danh thần thánh t i ê n sứ phía sau số lượng đôi cánh bỗng nhiên nở rộ từng đạo kim quan g xiềng xích hướng đám này truyền kỳ cấp thanh đồng chiến sĩ đánh tới gần trong thời gian ngắn cái này trên trăm danh truyền kỳ thanh đồng chiến sĩ chỗ hư không liền bị vây quanh ngoại giới chỉ có thể nhìn được năng lượng quan mang ngay tại lúc đó trong tay các nàng công kích không ngừng kim quan g khóa liên cầu trong cơ thể truyền kỳ cường dại như t r ư ớ c đang chống đỡ trong lòng bọn họ không gì sánh được bếp i quất vốn là chuẩn bị đi lên đánh giết đối phương nhưng bọn hắn dĩ nhiên không có cơ hội tiến công liền bị nốt rồi tuy là tạm thời không có nguy hiểm cách mạng thế nhưng điều mà liền họ muốn xưng bá đại hắn vung tha phòng ngự trong nháy mắt hơn mười đạo kim quan g xiềng xích đông nhiên hướng hắn đánh tới xiềng xích đỉnh cao mạo hiểm cực kỳ nhọn kim quan đối mặt kinh khủng này kim quan xiềng xích tên này thanh đồng chiến sĩ không có chút nào muốn phòng ngự ý tứ là hoàn toàn đập nồi dìm thuyền k e n răng rắc phốc một giây kế tiếp vũ khí va chạm vỡ vụt thổ huyết tiếng đồng thời văng lên trong hư không đạo k i u cự đại trường thương hư ảnh đối mặt một bà thẩm phán chi kiếm mà thẩm phán chi kiếm địa phương sở tại tạo thành nồng nặc vết dạng theo tên này thần thánh thiên sứ dùng sức n à y đạo vết dạng càng lúc càng lớn cuối cùng trường thương hư ảnh vỡ vụt mà lúc này tên này phát động tấn công thanh đồng chiến sĩ trên người đã cắm đầy kim quan xiêm xích chung q u n h thanh đồng chiến sĩ tuy là giúp hắn chặt mũi thế nhưng làm sao phía trước công kích quá mạnh lại kim quan này k h ó lực công kích cũng thập phần cường hãn bên người hắn sáu người chỉ có thể đỡ xuống lục đạo kim quan g xiềng xích còn lại hơn mười đạo toàn bộ cắm vào trong người hắn gần trong nháy mắt hắn m ư ợ t mà gò má cấp tốc g ầ y gò trong thân thể mạo hiểm quang mang cùng cái kia dành riêng cho truyền k ỳ cường giả khí tức chậm rãi tiêu thất thấy thế xung quanh rút tay lại thanh đồng chiến sĩ vội vã huy động binh khí trong tay cần muốn đem kim quan g xiềng xích chém nước k e n ông a kim loại tiếng va chạm kèm theo kêu thảm thiết đồng thời băng lên một đao này chặt xuống kim quan xiềng xích bên trên vẫn không có thấy chút nào vết dạng mà cái này danh thanh đồng chiến sĩ trên người năng lượng lần nữa bạo độ giảm sợ đến chung quanh quân đội bạn đều không dám khi theo ý động tay đang lúc bọn hắn do dự lúc chỉ thấy tên này chuyển kỳ cấp thanh đồng chiến sĩ khí tức chậm rãi tiêu thất một giây kế tiếp bầu trời mây đen lần nữa rầm rạp ung ung kịch liệt tiếng sấm t r ậ n v ă n g lên kim quang xiềng xích trong vòng đây sở hữu đang ra sức ngăn cản thiên sứ công kích thanh đồng chiến sĩ trên mặt không khỏi lộ ra nồng nặc kiềm k ỵ ý một đạo không gì sánh được thần thánh thanh â m vang vọng vùng hư không này thần phục n ô chủ có thể được vĩnh sinh trong thanh â m bốn trăm tám mươi nương theo trận, trận âm ba công kích vài tên thanh đồng chiến sĩ tâm tư trong nháy mắt theo âm ba bắt đầu khởi động trong tay phòng ngự tư thế chậm rãi tiêu thất hướng cách đó không xa kim quan g xiềng xích thổi đi tấn công về phía kiếm quan của hắn cũng thế tiêu tán chứng kiến cái này xung quanh một mực tại đau khổ chống đỡ thanh đồng chiến sĩ trên mặt không khỏi lộ ra kinh hãi màu sắc ngay vừa mới rồi trong nháy mắt đó bọn họ cảm giác có một vệ sáng ở công kích trong đầu của bọn hắn bên hai tất cả đều là thần phục n ô chủ có thể được binh sinh ngữ cái loại này thần thánh quan huy để cho bọn họ cảm giác vô cùng thư thái mà khi bọn họ ở đặc biệt thời điểm không có bị mê hoặc cường hãn kiếm quan g công kích liền hạ xuống vốn là phân tâm chính bọn họ còn sót lại phòng ngự tự nhiên đỡ không được kinh khủng này công kích cái này một lớp công kích phía dưới hơn một trăm danh c h u y ể n kỳ cấp thanh đồng chiến sĩ trên người đều mang theo hoặc nhiều hoặc ít thương thế nguyên bản quay chung quanh thành vòng kim quan g xiềng xích thình lình rút khỏi hướng đám này bị thương thanh đồng chiến sĩ tập sát mà đi cũng có hơn mười đạo kim quan g xiềng xích dần dần rút lui ra khỏi mà ở kim quan khóa phần khối thình lình bộ một bà kim quan công xiềng mỗi một thanh công xiềng bên trong đều phong ấn một gã truyền kỳ cấp thanh đồng chiến sĩ bọn họ sắc mặt tường hòa l thấy như vậy một màn thánh đấu quân chủ mát khi mặt lộ vẻ t i n h sắc trên thân hình trận trận sắc bén kim quan g cấp tốc thiền thước chương bốn trăm mười tám quân chủ xuất thủ tan tác chương bốn trăm mười tám quân chủ xuất thủ tan tác phía sau một cái kỵ sĩ pháp tướng trong nháy mắt xuất hiện cường hãng khí tức đem đang mạo hiểm dị tượng thiên không đều đánh b ỡ mây đen đột như tán trận trận quang mang rơi xuống ở trên người hắn vì hắn tăng thêm không ít thần tuấn màu sắc chỉ thấy kỵ sĩ pháp tướng đem trường kiếm trong tay bỗng nhiên bung lên một đạo kiếm quang trong nháy mắt đánh út về phía thần thánh tiên xứ chỗ thần thánh thẩm phán đạo kiếm quang này mới bay vút không xa lập tức đã bị một đạo ánh kiếm màu vàng nóng ngăn lại ông lưỡng đạo kinh khủng công kích ở cách thần thánh thiên sứ cùng một đám truyền kỳ cấp thanh đồng chiến sĩ cách đó không xa giao kích từng đợt mãnh liệt ánh sáng làm cho đám người khó chịu không thôi lúc này một đám thần thánh thiên sứ bắn ra kim quang xiềng xích toàn bộ thu trở về cự đại cánh chim màu trắng cũng đem các nàng gắt gao nhốt chặt oanh băng bất quá thời gian ba cái hô hấp lưỡng đạo kinh khủng kiếm quang song song nổ lên năng lượng kinh khủng ánh sáng lần nữa tịch quyền xung quanh một đám còn không có tình hồn lại truyền kỳ cấp than phanh chỉ thấy một đám thần thánh thiên sứ bị này đạo năng lượng ánh sáng đánh bay vài dặm giang giáp phốc mà những thứ kia sông đ ộ i và ngưng tụ ra phòng ngự thanh đồng chiến sĩ bình t r ư ớ n g bị đánh thoái bản thân cũng trọng thương đáng chết thánh đấu quân chủ mát hữu nổi giận gầm lên một tiếng phía sau cự đại kỵ sĩ pháp tướng dẫn theo trường kiếm trong tay đông nhiên bay ra phía trên chiến trường một đạo cự đại thiên sứ pháp tướng đông nhiên hiện hiện tiếp thu thẩm phán a tạ ác kỵ sĩ thiên sứ pháp tướng nắm chặt trong tay thẩm phán chi kiếm nhằm phía kỵ sĩ pháp tướng ông ken giao thủ trong trước mắt thánh đấu quân chủ mát t i ê u k h ắ p khuôn mặt là kinh hại ý ngươi ngươi là thánh vực trung kỳ phía trước hắn công kích bị ngăn trở thời điểm hắn còn không nghĩ tới cấp độ này mà bây giờ c ù n g tên này thiên sứ giao thủ một cái hắn liền phát hiện chỗ không đúng hắn không nghĩ tới thần hy lĩnh lại có có thể so sánh hắn tồn tại sinh vật lần này hắn bình tĩnh nội tâm bắt đầu luôn cuống thần thánh thiên sứ en chỗ đáp lại hắn chỉ có trong tay x o n g nhận hai thanh tài quyết chi nhận đỗng nhiên trừ ra t h ậ p tự kiếm sóng đ ô n g nhiên hướng hắn đánh tới o a n ánh sáng mánh liệt sóng làm cho chiến trường lần nữa lóng lánh thiên môn đóng cửa lý việt nắm chặt bên hông trường kiếm tay chậm rãi vông hiện tại xem ra đối phương mạnh nhất sinh vật chính là thánh vực trung kỳ hắn nguyên bản lo lắng chính là sợ xuất hiện thánh vực bên trên tồn tại mà bây giờ lo lắng của hắn rất rõ ràng càng nhiều hơn trên mặt vẻ ngưng trọng cũng dần dần h ò a hoãn hắn nhìn chung quanh một vòng sau lưng nữ vệ đoàn chậm rãi mở miệng nói các ngươi bảy người xuất thủ kích sát thánh vực ngay vậy sờ sờ đám người trên mặt lộ ra một trận sắc mặt vui mừng lập tức bay ra thiên m ô n quan thứ năm tên kiếm thánh vị trí bay vút mà đi bất quá mười giây đồng hồ thời gian thất nữ đã đến chiến trường kiếm nhất bỗng nhiên bung ra một kiếm sau đó cấp tốc lui lại đem chiến trường giao cho thất nữ. còn lính chủ đại nhân tại sao phải nhường bọn họ tới kiếm nhất là lại không rõ lắm thất nữ vừa ra tay chính là tuyệt sát kỹ năng sợ sợ gọi về lôi đình pháp tướng mang theo trong tay lôi đình ngưng tụ mà thành cự truy hướng về phía ngân quang chiến sĩ pháp tướng oanh kích mà đi dù lì ạ phía sau ngưng tụ ra một đạo cựu dựng đại thiên sứ pháp tướng trong tay một đôi thẩm phán chi kiếm đống nhiên đánh xuống kinh khủng thập tự năng lượng kiếm ba hướng ngân quang chiến sĩ pháp tướng đống nhiên đánh tới hỏa hệ nữu xa mạn sau lưng ma pháp trợt trùng một đầu hỏa diễm cự mãng chậm dãi xuất hiện phong ảnh nữu dạn nạ cơn lốc mình nhưng ngư băng xương thuật sĩ tuyết bánh sau lưng băng xương ma pháp t r ậ t trung một đạo cự đại sinh vật chậm dại xuất hiện không gian thuật sĩ đứng lặng yên hư không hai tay cấp tốc vũ động trên người b ạ o hiểm cường hãn không gian khí tức một hệ vũ sư hy nguyệt trong tay pháp t r ư n g phát sinh kịch liệt lục quang vô số cảnh liêu hướng ngân quang chiến sĩ pháp tướng đánh tới ông băng thình thịch tại chỗ có người viễn trình công kích ngừng tụ ra trong nháy mắt một đạo mánh liệt không gian năng lượng ở xung quanh lòng lánh hỏa diễn cự mãng cơn lốc băng xương titan cảnh liêu trong nháy mắt xuất hiện ở ngân quang chiến sĩ pháp tướng trước người đánh vốn là phải hao phí nhiều một ít thời gian chuẩn bị phòng ngự tên này ngân giáp kiếm sĩ một cái trở tay không k ị p thế cho nên hắn chỉ có thể ở trong lúc đội bảng ngăn trở lưỡng đạo công kích còn lại toàn bộ đánh ở trên người hắn oanh liền tại hắn lào đảo lúc tay nâng lôi đ ỉ n h chi truy lôi đ ỉ n h pháp tướng cũng thế v ọ t tới trước người hắn đại truy bỗng nhiên đánh xuống đạo ngân quang này chiến sĩ pháp tướng trong nháy mắt tán loạn nhưng mà cái này còn không có hết i ể u dự thần thánh thiên sứ r ụ ly a thập tự kiếm sóng cũng tại lúc này chạy tới tên này đã bị thương nặng ngân giáp chiến sĩ đã không có cơ hội cản trở chỉ có thể lấy nút thân xích loã loãng lên tiếp này đạo công kích oanh phúc kịch liệt k i m quang kèm theo trận trận huyết sắc đống nhiên p h u n g ra trên bầu trời vẫn không có bất luận cái gì dị tượng chứng minh hắn còn sống trong hoảng loạn tên này ngân giáp chiến sĩ từ trong lòng ngực móc ra một viên lóng lánh kim sắc quang mang t h n g đá đúng lúc này một đạo tiếng đàn du dương vang lên một đạo âm luật mân tôi tại hắn phía dưới trong nháy mắt h i ệ n hiện chỉ thấy ánh mắt của hắn dần dần mê ly chặt soạn kim quang đá tay chậm rãi thả lỏng đúng lúc này lôi đình pháp tướng cự đại lôi đình chi trí đống nhiên đánh xuống ù n một ông bầu trời một đạo hồng qu nguyên bản màu xám cho mây đen trong nháy mắt biến thành đỏ như máu khí tức không gì sánh được kiếm nén cùng lúc đó bãi đạo chùm k i a sáng bay vào thất nữ mi tâm kiếm nhất kiếm khí đại thủ trong nháy mắt xuất hiện liền nội vàng đem chúng nữ nắm vào thiên môn đóng cửa mà trường kiếm trong tay của hắn đã toát ra sắc bén qua mang chỉ cần ai dám vi phạm nhất định sẽ trở thành hắn giới kiếm vong hồn bất quá rất hiển nhiên động tác của hắn có chút dư thừa cái này dị tượng trực tiếp làm cho chiến trường bên trong sở hữu đơn vị đều là cả kinh mà thần hy quân đoàn khi biết là đối phương cường giả thánh v ư ợ bỏ mình sau đó sĩ、si、khí trong nháy mắt tăng mạnh cùng lúc đó tu c h ỉ n h tốt băng xương kỵ sĩ đoàn lần nữa diễn ra phía dưới chiến cuộc lần nữa phơi bày nghiêng về một phía tình trạng phía trên chiến trường hơn một trăm danh t h ủ bị thương truyền kỳ cấp thanh đồng chiến sĩ vào giờ khắc này tim đập nhanh không gì sánh được truyền kỳ vẫn lạc thì cũng tôi đi thế nhưng bọn họ không nghĩ tới lại có cường giả thánh b ự c chết ở trước mặt bọn họ cái kia nhưng là bọn họ tất cả đều cần ngưỡng vọng ngân giáp chiến sĩ gần với quân chủ tồn tại lúc này dĩ nhiên bọn mình bọn họ có thể nào không kinh ngạc lại ngân giáp chiến sĩ vẫn l ạ toàn bộ quá trình bọn họ đều vô cùng rõ ràng đặc biệt là cuối cùng cái đó kia vận luận chi hoa để cho bọn họ tìm đập nhanh không ngớt tuy là bảy tên bán thánh cấp bậc cường giả công kích s á t thực cường hãn thế nhưng ngân giáp chiến sĩ đào tẩu sau đó cũng không phải là không có cơ hội đối với kiêng mà cái đó kia âm l u ậ t mân tôi xuất hiện trực tiếp làm cho hắn mê thất thần trí cái này quá đáng sợ bọn họ rất khó tưởng tượng mình nếu là đối lên này đạo công kích sẽ là như thế nào cách đó không xa quan mang kịch liệt t h i ể m thức chiến trường bên trong Thánh đấu quân đấu hắn không có tính tới đối phương dĩ nhiên có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liền đánh giết hắn tâm phúc toàn bộ thánh đấu vương hướng đỉnh cao chiến lược một trong chương bốn trăm mười chín thất thánh vực quân chủ trốn chương bốn trăm mười chín thất thánh vực quân chủ trốn mạng tiểu thuyết giờ k h ắ c này trong lòng hắn một cô ý sợ hai chậm dãi dâng lên liền hiện nay hắn s ở đối trận tên này thiên sứ nhìn bề ngoài lấy hai người bây giờ là ngang tay nhưng nếu chờ chút còn lại thánh vực dành tay liên thủ đối phó hắn hắn rất khó có nắm chắc chạy mất dù sao từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ thần hy lĩnh cho kinh ngạc của của hắn là ở là nhiều lắm chỉ thấy hắn c ự đại kỵ sĩ pháp tướng bên trong một đạo nho nhỏ trận pháp chính ở hình thành tịch vũ đế quốc vương đô mặc tây bên trong lâu đài bên trên vẫn đau khổ chú ý bầu trời dị tượng tịch vũ quốc vương chứng kiến cái này đẩy trời mấy v â n trên mặt trong nháy mắt lộ ra một trận sắc mặt vui mừng thật tốt quá có thánh vực tử trận chỉ là không biết là thế lực nào thánh vực tư nhiên nhanh như vậy liền bỏ mình phía sau hắn đại vương tử trên mặt cũng là tràn đầy vui sướng phụ vương chúng ta lúc nào phát động tiến công ngay vậy tịch vũ quốc vương cười to nói ha ha đứa nhỏ gốc nhanh nhanh không hoảng hốt để cho bọn họ thánh vực đều chém giết hết tốt nhất đến lúc đó ta tịch vụ đế quốc là có thể thăng cấp vương triều trở thành thánh nạp đại lục nam vực mạnh nhất tồn tại bọn hắn bây giờ toàn bộ đến lúc đó đều là ngươi cha con ta hai đến lúc đó ta làm cường đại quân chủ ngươi làm cường đại lính chủ cha con chúng ta liên thủ cả tòa thánh nạp đại lục không có ai còn dám khinh thị chúng ta ha ha ha ha hạo lâm vương hướng vương đô man tắt ni thành quân chủ eddi r o d n i nhìn lên trời bên huyết vân chân mày càng phát ra nhữ chặt lâm vào đáng kể trầm tư không lâu hắn sâu đậm thở dài nam vực rối loạn dối loạn c ụ n mằn điều động quân đội bảo vệ quan c ầ u a là quân chủ eddie j o t n ì phía sau mặc một thân thiết khải nam t ử không người lĩnh mệnh phía sau bước nhanh đi xa chứng kiến c ụ n mằn rời đi thân ảnh eddie j o t n ì lần nữa sâu đậm thở dài mà những nơi khác có l i n h chủ thở dài có quân vương kích động còn có mãn nhãn lạnh nhạt thiên môn quan trước chiến đấu cũng không có bởi vì một gã thánh b ự c vẫn lạc mà đình chỉ ngược lại càng thêm kịch liệt bầu trời chiến trường chỉ h o a n tâm thần năm mươi danh thần thánh thiên sứ lần nữa đối với hơn một trăm danh truyền kỵ cấp thanh đồng chiến sĩ phát động công kích thần thánh thẩm phán t h ầ n t h á n h thập thần tự trảm, t h á n h k i ế m q u a n g vạn kiếm h à lâm. truyền ư như lượng hướng ơ n công giống không cần năng lượng một dạng g đạo kích, một kỳ cấp thanh đồng chiến sĩ hội tụ chỗ tập sát mà đi lần này đám này truyền kỳ cấp thanh đồng chiến sĩ không tiếp tục máy móc phòng ngự mà là thập phần có quy mô cùng thần thánh thiên sứ đối kháng trong đó năm mươi người phụ trách ngưng tụ phòng ngự cháo ngăn cản thần thánh thiên sứ tiến công năm mươi người phụ trách phản kích mà còn lại m ộ ư ơ i một người lại là tùy thời cơ động nếu như công kích quá mãnh liệt bọn họ liền tham dự vào phòng ngự trận dung trung đi nếu như phòng ngự đủ bọn họ liền tham dự và o công kích trong đội hình đi mà cái này mười một người cũng đều là chuyển kỳ hậu kỳ trở lên tồn tại thực lực cực kỳ c ứ n g hãn tuy là bọn họ sách lược rất tốt thế nhưng quyết thiếu một cái hợp thể phòng ngự trận pháp chính bọn họ rất khó ngăn cản người đều bán thánh thiên sứ tiểu đội qua một đạo kiếm vang cũng có thể làm cho bọn họ khí tức hối loạn nhiều tới mấy đạo bọn họ sẽ rất khó ngăn cản được chiến đấu như vậy mới chỉ có dáng có hai giờ thì có thanh đồng chiến sĩ không đỡ được tại chỗ thổ huyết mà cái này giảm án lệ càng ngày càng nhiều ở thần thánh thiên sứ nhóm lại một đợt tiến công dưới phụ trách phòng ngự năm mươi danh thanh đồng chiến sĩ toàn bộ thua trận phụ trách công kích năm mươi danh thanh đồng chiến sĩ không thể không gánh vác cái này phòng ngự trọng trách ở tại bọn hắn dưới sự bảo vệ bị thương năm mươi danh thanh đồng chiến sĩ điên cuồng hấp thu năng lượng khôi phục thương thế sau một tiếng d ư ớ i cái này một nhóm phụ trách phòng ngự năm mươi danh thanh đồng chiến sĩ khôi phục một chút tiếp tục phòng ngự đã có chút không chịu nổi năm mươi danh chiến đấu trận danh thanh đồng chiến sĩ lập tức bắt đầu hấp thu năng lượng khôi phục thương thế sau một tiếng rưới lần nữa lặp đi lặp lại chiến đấu lâm vào vô cùng lo lắng bên trong ở thanh đồng chiến sĩ nhóm thay thế đến vòng thứ ba thời điểm thần thánh thiên sứ nhóm rồn d ậ p đem sau lưng cánh chim toàn bộ triển khai vô tận năng lượng trong nháy mắt tràn vào các nàng trong cơ thể trên người có chút cảm đạm kim quang lần nữa rõ ràng r ứ t khoát bên kia bảy tên nữ vệ đã hấp thu xong khí tức trên người đã cực kỳ tiếp cận thanh vực thấy thế lý v i ệ t giữa hai lông mày tiết lộ ra tràn đầy vui sướng lập tức để cho bọn họ đi trước chiến trường kích sát tên thứ hai thanh vực chứng kiến thất nữ chạy tới một mực tại có một kiếm không có một kiếm cùng đối phương giao chiến kiếm nhị trên mặt vũi vẻ trong nháy mắt lắc mình ly khai nơi đầy không vực đem chiến trường lưu cho thất nữ còn chưa tới đạt đến chiến trường thất nữ công kích cũng đã ngưng tụ xong tất ở đến chiến trường trong nháy mắt trực tiếp thả ra tốc độ này mong làm cho đối diện tên kia ngân giáp chiến sĩ không có phản ứng chút nào thời gian oanh băng cái này mãnh liệt dưới sự công kích ngân giáp chiến sĩ bị đánh liên tiếp lui về phía sau tâm tồn ngạo khí hắn tức giận trong nháy mắt sông lên đầu vậy tên truyền kỳ mà thôi thật nghĩ đến đám các ngươi có thể kích sát t a không thành trong tay hắn c ự kiếm kèm theo đang nói hướng thất nữ bỗng nhiên vung chém mà đi thấy thế đánh bắt lôi đình pháp tướng cùng t i ê n sứ pháp tướng sơ sở dụ lì ạ lập tức nhắc tới vũ khí trong tay đón nhận cái trôi này cự kiếm bên kia mặt khác bốn gã nữ vũ công kích cấp tốc ngưng tụ h ỏ a diễm cự mãng băng xương titan vô biên c ơ n lốc tuyệt sắt cảnh liễu ở không gian pháp sư bạch linh giới thao tác trong nháy mắt đánh vào ngân giáp chiến sĩ ngân quang chiến sĩ pháp tướng bên trên toàn lực phát động công kích hắn chỉ có thể dựa vào thân thể để ngăn cản cái này bốn đạo công kích không có chút nào ngoại lệ xuất hiện ngân quang chiến sĩ pháp tướng tại chỗ bị đánh tán loạn ngân giáp chiến sĩ hộp huyết rơi xuống hư không bị lôi đình pháp tướng cùng t i ê n sứ pháp tướng ngăn cản cự kiếm thiếu quyết đến tiếp sau lực lượng cung ứng trận tiêu tán ở bên trong trời đất thần thánh thập tự trảm ngàn l ô i c ư ớ c lưỡng đạo khổng lồ pháp tướng phát sinh một đạo kinh khủng công kích chực bức rơi xuống hư không ngân giáp chiến sĩ mà đi chỉ thấy bạch linh ngón tay khẽ nhúc đ í c h lưỡng đạo kinh khủng công kích trong nháy mắt tiêu thất lại trong nháy mắt xuất hiện ở tên tiên ngân giáp chiến sĩ trước người tốc độ nhanh chóng liền có trong lòng phản ứng lý việt đều không có phản ứng kịp kịch liệt quang mang chất nước huyết sắc trên bầu trời tiếng sấm lần nữa sao động ưng ưng như một giây kế tiếp bảy đạo khí tức kinh khủng chở sông trên chiến trường bốc lên ông ông ông một thấy thế tự đại kỵ sĩ pháp t hiệu trên mặt cả kinh dưới thân một đạo kịch liệt q u a n g mang trước thước một giây kế tiếp thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất ở nơi này mà trong hư không còn vang dội lời của hắn thần hy l ĩ n h chủ ngươi chờ ta thù này ta t h á n h đấu quân chủ tất báo một màn này làm cho lý việt có c h ú t mộng nhường cho một cận chiến đấu thần thánh t i ê n sứ e n c h o có c h ú t mộng càng làm cho chiến trường bên trong một đám thanh đồng chiến sĩ mở ra quân chủ đây là trốn hình như là Ô ô ô u â quân chủ dĩ nhiên bỏ xuống chúng ta trốn n i ệ p chừng a chương bốn trăm h binh tần cấp chương bốn trăm h binh tần cấp cùng lúc đó chỉ thấy mặt khác ba gã ngân giáp chiến sĩ đ ố n g nhiên bóp nát trong tay hiện lên kim quan g tảng đá kịch liệt kim mang hiện lên ba người trong nháy mắt biến mất ba gã vốn là chỉ là kéo kiếm thánh của bọn họ trên mặt trong nháy mắt s ớ n g sốt đang lúc bọn hắn do dự có muốn đuổi theo hay không thời điểm không động chi vực l ĩ n h chủ thanh â m chuyển đến không cần đuổi bọn họ đây là trở về nguyên chi thạch có thể trực tiếp trở lại cố định địa điểm nếu là ta không có đ o á n sai bọn họ chắc là trực tiếp về tới vương triều bên trong không động chi vực vừa dứt lời hắn liền thấy trên bầu trời cái kêu bảy đạo khí tức tính khùng một giây kế tiếp hắn trong nháy mắt n g â y tại chỗ thật lâu không nói mà cái này một màn trực tiếp làm cho còn lại một đám thanh đồng chiến sĩ nhóm thất vọng đau khổ không nớt bọn họ ở tiền tuyến ra sức giết địch coi như là toàn bộ trận vòng cũng không có lùi qua một bước mà bọn họ sở sùng bái quân chủ đại nhân ở vừa rơi xuống gió trực tiếp bỏ chạy đi trong lòng đều là thê lương không gì sánh được thần phục n ô chủ có thể được vĩnh sinh vào lúc này t ư ơ n g đạo thần thánh thanh â m nương theo trận trận khiến người ta thoải mái quang huy chiếu vào một đám thanh đồng chiến sĩ trên người chỉ thấy bọn họ nhãn thần dần, dần mê ly rất nhiều chiến sĩ trực tiếp thả ra trong tay nắm chặt vũ khí theo phía âm thanh phát ra chỗ tìm kiếm lúc này cả phiến thánh n ạ p đại lục toàn bộ lâm vào sâu đậm trong k i ế p sợ nguyên bản ngồi xếp bằng trong cung điện quân chủ quốc vương lĩnh chủ dồn dập đứng ra nhìn lên trời bên cái kia bảy đạo kinh khủng quân trụ lâm vào nặng nề trong k i ế p sợ tịch vũ đế quốc vương đô một mạc tây bên trong vẫn ngưng mắt nhìn chiến trường phía kia hư không tịch vũ quốc vương n đi gió ni biểu tình trên mặt mình nhưng cứng ngắc đứng ở sau người không xa đại quân tử cũng t h ấ đồng dạng biểu tình ngưng mắt nhìn hồi lâu hắn liền lùi lại hai bước nếu g ồ i liệt ở s sao? Sao tên, tên như g trên ngồi. t lâm cận chiến tranh có thuộc hạ muốn đột phá thánh vực mặc kệ chiến cuộc như thế nào đi nữa gấp gáp hắn cũng có trực tiếp làm cho đại quân chờ đợi làm cho thuộc hạ trước đột phá một gã cường giả thánh vực có thể so sánh trăm vạn đại quân chỉ cần không phải đầu hóc không có vấn đề quân chủ đều sẽ như hắn một dạng tuyển trạch hơn nữa từ cái kêu bảy đạo khí tức sau khi xuất hiện về sau liền lại không có những thứ khác t r u y ề n kỳ trận mất dị tượng xuất hiện chứng kiến cái này trong lòng hắn không khỏi một lụa buồn thần hy linh vốn là sở hữu hai gã thánh vực mà bây giờ thêm lên cái này bảy tên chọn chín tên ở thực lực cường hạn phía trước coi như hắn có nhiều hơn nữa kế sách đỡ không được cái kêu một đám cường giả thánh vực cũng không có chút nào tác dụng thánh địa á thành thành đầu vương hướng v ư đô chỉ thấy mát hữu thân ảnh từ trong hư không hốt hoảng hạ xuống sau đó ba gã ngân giáp chiến sĩ thân ảnh theo xuất hiện bốn người đứng dậy đồng thời nhìn về phía phía nam chứng kiến như trước để ngang chân trời cái kêu bảy đạo khủng bố qua mang bọn họ ngây m g ẩ n cả người b ố n là thánh vực cấp bậc đều là có thể nhất đối nhất làm cho mát t h u không có nghĩ tới là đối phương lại có thánh vực trung kỳ sinh vật hơn nữa không kém gì hắn hắn thực lực của chính mình hắn rõ ràng nhất ra tay toàn lực hắn hoàn toàn có thể bằng được phổ thông thánh vực hậu kỳ cường giả đối phương có mạnh mẽ như vậy sinh vật còn chưa tính dĩ nhiên sở hữu có thể kích sát thánh vực thực lực một đám bán thánh sinh vật vượt qua cảnh giới nhỏ chiến đấu có thể thế nhưng loại này vượt qua đại cảnh giới đối chiến còn có thể kích sát đối phương sinh vật ở mảnh đại lục này đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện mà hắn bây giờ nghĩ lại dường như thần hy lĩnh binh chủng bên trong ngoại trừ ở quan khẩu bên trên tuần tra yếu một ít những thứ khác đều cực kỳ cường đại bất kể là khi t r ư ớ c băng xương kỵ sĩ phía sau huyết lang n g u y ệ t tinh linh cũng t i ế t thủ vẫn là thiên sứ đều là không thể thành thần cũng có thể trở thành bán thần tồn tại dù sao lĩnh chủ đã coi như là mở ổ tổ sinh vật mà sở hữu vô hạn hợp thành lan lý việt càng là treo trung treo thiên sinh đại mà v tại. Tại vô vô ư ba gã ngân giáp chiến sĩ nhìn lại, mắt. i ê u n h lấy quân chủ mát khi bộ biểu tình này trong lòng tràn đầy khổ sát chỉ có bọn họ có thể hiểu lúc này chính mình quân chủ nổi khổ trong lòng một bực mấy chục vạn đại quân ở trong một sớm một chiều toàn bộ bị kích sát trên trăm năm nỗ lực toàn bộ thất bại trong căn tốc quân chủ đại nhân ba người muốn nói cái gì nhưng ở hô lên bốn chữ này phía sau liền n g ẹ n ngào ở không cách nào tiếp tục nói đi xuống t h á n h đấu quân chủ mát h i u nhìn thật sâu ba người lên mắt muốn nói cái gì cũng vô pháp mở miệng chỉ để lại một câu đi về nghỉ trước chờ ta mệnh lệnh liền biến mất ở trước mắt ba người hạo lâm vương hướng man t á t đi thành quân chủ hẹn đi dốt n ý nhìn lên trời bên cái kia mấy đạo khủng bố quang trụ chân mày càn g phát ra nhịu chặn hắn tự nhiên cũng đoán được là thần hy lĩnh thắng lợi nhưng hắn đối với thần hy lĩnh không có chút nào hiểu rõ không biết đối phương là hay không sẽ ở thực lực đại tăng sau đó đối với bọn họ phát động tiến công hắn đã đại khái đoán được thần hy lĩnh thực lực có thể chiến thắng t h á n h đấu vương hướng thấp nhất cũng phải có một gã thánh vực trung kỳ cùng năm tên thánh vực sơ kỳ cường giả mà bây giờ lại có bảy tên đột phá đến thánh vực sinh vật chính là mười ba danh cường giả thánh vực tính ra mấy cái chữ này khoe miệng hắn không khỏi ám hấp một đạo lanh khí nhìn lấy dị tượng lần nữa lâm vào đáng kể trầm tư nói chuyện t h i ế m tần đạo bên trong lính chủ nhóm đã sôi sùng sùng chơi ạ đó là cái gì dị tượng lại vẫn là bảy tên cường giả thánh vực sao cái gì vẫn là bảy tên cường g i ả thánh vực không hiểu không cần l o ậ n đoán đó là tấn cấp dị tượng gì cái này thiên một đồng thời xuất hiện bảy tên thánh vực là thế lực nào sẽ là thần hy đại lão sao ta đoán tuyệt đối là thần hy đại lão nếu như thổ dân thế lực tuyệt đối sẽ không điệu thấp như vậy ngươi xem một chút tên kia thổ dân thế lực vương tử chưa có tới khoe khoang dĩ nhiên là biết kết quả xì đó không phải là nói thần thần hy đại lão lần nữa sở hữu bảy tên thánh vực đơn vị giống như ngươi không có đoán sai xem ra lính chủ chúng ta sinh vật có thể dễ dàng hơn tiến nhập thánh vực cảnh giới còn tốt thần hy đại lão là chúng ta lĩnh chủ t r ậ n doanh nếu như thổ dân thế lực ta hoài nghi chúng ta rất có thể bị huyết tẩy hắc ta tin tưởng thần hy đại lão biết huyết tẩy thổ dân thế lực chờ hắn đánh tới trước cửa nhà ta ta định muốn đi đầu nhập vào hắn ha ha ha ha thiên môn quán trước chiến đấu vẫn ở chỗ cũ duy trì liên tục đã bỏ vũ khí xuống bị thần thánh quang huy cảm nhiễm quân sĩ bị toàn bộ mang tới đạo thứ nhất phòng tuyến bên trong bốn chương bốn trăm hai mươi mốt t ô n vong đại kế liên hợp chương bốn trăm hai mươi mốt t ô n vong đại kế liên hợp mà những thứ kia vẫn ở chỗ cũ đau khổ kiên trị thanh đồng chiến sĩ chờ đợi bọn họ tự nhiên là huyết lang lợi trạo băng xương kỵ sĩ long huyết thường n g u y ệ t tinh linh cùng tiện thủ mũi tên tường đạo tiếng kêu thảm thiết ở thiên môn quan trước bên hai không dứt đồng thời tường đạo lên cấp tiểu dị tượng ở nơi này phương hư không lòng lánh thiên môn đóng cửa lý việt trên mặt lộ ra từng đạo s ắ t mặt vui mừng quả nhiên chiến tranh mới là trở nên mạnh mẽ nhanh nhất đường nhỏ ở nơi này đối kháng trong quá trình lý việt không để cho bất luận cái gì chuyển kỳ cảnh giới cường giải đúng tay chiến trường bên trong đội chiến hắn không muốn tốn hao nhiều như vậy năng lượng lấy được đơn vị sức chiến đấu thập phần thấp kém tịch vũ đế quốc từ trong kinh ngạc tình hồn lại tịch vũ quốc vương n g ạ đi. dốt nhì trên mặt lộ ra sợ hãi một hồi. lập tức hướng phía sau trong cung điện đi tới. sở hữu đại thần, vương cung nghị sự. một giọng nói chuyển khắp cả tòa lâu đài. không đến năm phút đồng hồ thời gian, lâu đài đỉnh cao nhất trong cung điện. tới hơn mười người. bất quá như trước chỉ chiếm một phần ba vị trí. chứng kiến cái này, tịch vũ quốc vương n g ạ đi. dốt nhì trong lòng không khỏi lần nữa sợ hãi. ở trước đó hai ngày, trước mắt hắn vị trí đều không hư tọa. liền hai ngày sau ngày hôm nay, dĩ nhiên chỉ còn lại có một phần ba người. hắn chầm ổn trong g ọ n nói. mang theo một tia cấp thiết triệu tập chư v ị tới nói vậy cũng biết là chuyện gì lúc này liền thánh đấu vương triệu đô đánh không lại thần hy lĩnh sở dĩ chúng ta phía trước kế sách đã vô dụng chỉ có thể sẽ tìm cầu phương pháp để bảo đảm ta tịch vũ an nguy thoại âm rơi xuống hắn mãn nhãn mong đợi nhìn phía dưới chúng đại thần trong đại s ả n h t r ầ m tư chốc lát cạ s ỉ vui trầm dại đứng ra không người nói vậy h ạ hiện tại muốn cứu vớt tịch vũ không đúng là cứu vớt nam bực liền chỉ có một cái biện pháp ngay vậy ngồi ngay ngắn trên vương vị tịch vũ gốc vương đi dốt n h ĩ cấp thiết hỏi nói mau c ả sĩ vui tiếp tục mở miệng liên hợp tịch vũ quốc vương ngại đi dốt nhi như có điều suy nghĩ vấn áp liên hợp c ả sĩ vui vẻ mặt trịnh trọng nói đối với liên hợp sở hữu nam vực thế lực hồng phong liên minh đã bị công hãm hiện nay chỉ có hai đại vương triều thêm lên chúng ta mới có thể ngăn cản thần hy lĩnh công kích nếu không ta tịch vũ đế quốc tiêu diệt sau đó bọn họ cách diệt vòng cũng không xa ngay vậy tịch vũ quốc vương ngại đi dốt nhi trợt vô vương tọa tay vị t u t hành cái kia cái này nhiệm vụ liền giao cho ngươi đi làm cũng chỉ có ngươi có thể đủ đi làm đạt được khẳng định c ả sĩ vui mặt lộ vẻ ngưng trọng màu sắc lập tức không người thối lui xuất hiện ở cung điện trong c h ư ớ c mắt thân ảnh của hắn lập tức liền biến mất trong hư không chỉ thấy một cố cường h ã n khí tức đang bay lượn rốt cuộc ở c ả sĩ vui toàn lực buôn ba phía dưới thời gian hai tiếng hắn thì đến thánh đấu vương hướng cảnh nội lại là một giờ cấp tốc đi đường thân ảnh của hắn xuất hiện ở thánh đấu vương hướng vương đô thánh địa á trên thành không chứng kiến ngày xưa hắn cần phòng thủ hồ lan quốc gia hiện tại phòng thủ dĩ nhiên như vậy trống rỗng trong lòng hắn hiện lên một trận đồng n ặ n cô đơn vừa tới hắn liền trực tiếp nói do ý đồ đến thánh đâu quân chủ có thể tại Ta đại biểu tịch vũ đế quốc mà đến. trong a đại đế đến. biểu quốc tịch t vũ mà vương cung vốn là hết đường xoay sở thánh đấu quân chủ mát hữu nghe được đạo thanh â m này trong lòng vui vẻ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở cả s ì nhạc bất xa xa chỉ thấy hắn vung tay lên một đạo vô hình bình chướng xuất hiện trước sau bất quá năm phút đồng hồ thời gian cả s ì vui thân ảnh lần nữa biến mất ngay tại lúc đó thánh đấu quân chủ lần nữa khôi phục ngày xưa h ù n g phong sở hữu vương thần mau mau đến vương cung nghị sự ba giờ trôi qua thiên môn quan chức tiếng kêu như trước nồng nặc đến bây giờ thần thánh t h a nhâm đã đối với bọn họ không tạo được chút nào làm thương tổn lúc này trong ánh mắt của bọn họ chỉ có chiến y đã có cơ hội này bọn họ tự nhiên phải l i ề u mạn g một cái trong khoảng thời gian này thanh đồng quân đoàn chọn bốn mươi vạn binh lực đã tổn thất sấp xỉ mười vạn mà thần hy lĩnh cũng tổn thất hơn ba vạn bầu trời chiến trường bảy đạo kinh khủng quang trụ vẫn ở chỗ cũ duy trì liên tục mà cách đó không xa một cái từ kim quang xiềng xích bao phủ mà thành hình cầu trung hơn một trăm danh truyền kỳ cấp thanh đồng chiến sĩ lúc này trên mặt đều hiện lộ lấy tràn đầy tiểu t h ủ cảm giác đối mặt thần thánh t i ê n sứ tiểu đội tiến công bọn họ chỉ có thể gác gao chống đỡ giờ khác này bọn họ đã không phải hy vọng xa vời sẽ có người tới cứu bọn họ nhà mình quân chủ rời đi đã hơn ba giờ muốn tới cũng sớm nên tới mà bây giờ cũng còn không thấy động tĩnh chỉ có thể nói rõ một nguyên nhân bọn họ quân chủ nhất chân chạy trốn chỉ là đối mặt ngoại lai lính chủ bọn họ không muốn đầu hàng đông nhiên quả bóng v à n g trung một đạo kinh tiên trùm tia sáng vọt lên ông liên tiếp đạo thứ hai đạo thứ ba mãi cho đến đạo thứ mười một mỗi một b ệ sáng sáng lên liền chứng minh có một gã c h u y ể n kỳ bất lạc tịch vũ đế quốc vương thành một mạc tây bên trong chứng kiến cái này kịch liệt dị tượng một đám đ a n g ở điều binh lại đem cờ ư n giả trên mặt đều lóe nồng nặc vẻ ngưng trọng mỗi một cột sáng t h i ế n t h ư ớ c liền chứng minh có một gã cùng bọn họ đồng dạng cường đại sinh vật vỡ lạc nhưng mà ý sợ hãi chỉ hiện lên trong nháy mắt đã bị trong lòng bọn họ ý c h i chiến đấu dày đặc thay thế đối với vu a thần hy lĩnh bọn họ chỉ có thể chiến từ chiến bất chiến chết chiến khả năng chết đến rồi cảnh giới này bọn họ tự nhiên còn muốn tiến hơn một bước nhất định phải chiến lại là thời gian hai tiếng cạ sĩ vui thân ảnh rốt cuộc xuất hiện ở hạo lâm vương quốc cảnh nội bất quá chỉ là vừa một bước vào đã bị phát hiện một đạo ánh sáng màu trắng tiềm thức một gã người khoát t r ư ờ n g bảo màu trắng pháp sư dần dần hiện hiện hắn vội vã dừng bước lại tương lai ý nói rõ ràng chứng kiến trên mặt hắn chân thành biểu tình cùng trong mắt bộ dáng lo lắng tên này áo bảo trắng pháp sư không có ngăn cản trực tiếp đem hắn mang tới một chỗ truyền thống trận vào đi thôi từ nơi này đến vương đô còn cần hồi lâu trực tiếp tiến n h ậ p truyền thống trận biết nhanh rất nhiều ngay vậy ca sĩ vui nghĩ cũng h a y n a m không muốn trực tiếp chuẩn bị bước vào liền t ạ i hắn bước chân gần rơi vào trên truyền thống trận lúc nay đạo bạch quăng trong nháy mắt tiêu thất chỉ thấy áo bảo trắng pháp sư cười ha hả các hạ xuống đây này ý ta đã biết mời các hạ đi theo ta lời này làm cho cả sĩ vui có chút tức giận sắc mặt dần dần hỏa hoãn sau đó không đến hai phút thời gian áo bào trắng pháp sư liền đem hắn mang tới một tòa quân doanh nhìn phía dưới cái kia phô thiên cái địa quân đội trên mặt hắn cả kinh cái này cùng hắn trong tưởng tượng hạo lâm vương hướng không có chút nào giống nhau cương đại rồi không biết bao nhiêu lần dưới ánh sáng phương bạch ngân cấp quân đội đều có hơn năm mươi vạn hoàng kim cấp quân đội cũng tương tự có năm trăm ngàn mà lên vẫn còn có mười vạn kim cương cấp bậc kỵ binh quân đoàn đi lên t r ư ớ cảm giác được nồng nặc sử thi cấp khí tức lúc hắn đã rung động nói không ra lời chương bốn trăm hai mươi hai hạo lâm vương hướng thực lực kinh khủng chương bốn trăm hai mươi hai hạo lâm vương hướng thực lực kinh khủng lấy hắn quanh năm mang kinh nghiệm nơi này sử thi cường giả có ít nhất ba chục ngàn sau khi hắn chứng kiến phía trước nhất c á i k i a một chi quân đoàn hắn biểu tình trên mặt đã chết lặng chỉ thấy một nghìn danh cả người tản ra truyền kỳ cấp khí tức kỵ sĩ cứ như vậy l ặ n g lặng đứng thành đội ngũ nhìn chăm chú vào hắn đến một giây kế tiếp áo bảo trắng pháp sư dừng bước ca sĩ vui thu hồi thật tới mới phát hiện đã đạt tới một tòa hình thức cũng chất phát trước cung điện áo bào trắng pháp sư lúc này đối với hắn là một m cái dấu tay x i n mời hắn ngưng thần một chút một bước bước vào trong cung điện trong n g á y mắt này một đạo tường hòa thanh â m trợt văng lên ngươi đã đến rồi chờ ngươi thật lâu lời này nghe được trong lòng hắn lần nữa cả kinh lập tức ngầm đầu nhìn lấy ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị hạo lâm quân chủ eddie gió nghi cùng trong đại sảnh mười chín danh cùng mình khí tức s ấ p x ỉ sinh vật mở miệng nói rõ ràng ý đổi đến thời gian cấp bách hắn cũng lười đi vòng vo đặc biệt là khi nhìn đến hạo lâm vương hướng thực lực sau đó hắn đang nói nói xong eddie không bốn dốt ni lúc này mở miệng cười to tốt hà n h ta hạo lâm vương hướng lập tức phát b i n h c ả sĩ nhạc tướng quân có thể đi trở về làm cho tịch vũ quốc vương c h ủ bị tốt quân lực chúng ta một ngày sau thiên môn quan t r ư ớ c tập hợp c ả sĩ vui lúc này cả kinh nói hạo lâm vương hướng cách xa nhau thiên môn quan c a ứ như vậy nhưng mà hắn nói còn chưa dứt lời chứng kiến một đám cường giả thánh vực ánh mắt hắn tự động ngậm miệng lại sau năm phút đã ly khai hạo lâm vương hướng hắn mới chỉ có hậu chi hậu giác biết mình nói sai hạo lâm vương hướng có nhiều cường giả như vậy nếu nói một ngày tự nhiên là sẽ không lừa dối hắn lại là hai canh giờ thời gian hắn lần nữa đến thánh đấu vương hướng đem tập hợp thời gian và tự xem đến hạo lâm vương hướng thực lực báo cho thánh đấu quân chủ mát hiệu mắt hiệu đồng dạng cũng là s ố c vác không nứt nghĩ vậy trong lòng hắn không khỏi âm thầm may mắn không có trực tiếp chia hai đường tiến công thần hy lĩnh cùng hạo lâm vương hướng bằng không hắn thánh đấu vương hướng liền thực sự chơi xong sau khi rời đi chứng kiến thánh địa á ngoài thành đã tụ họp hai trăm ngàn thanh đồng kỵ sĩ trên người đều tản ra bạch ngân cấp bậc khí tức mà toàn bộ trong thành trì còn tản ra mấy đạo truyền ký cấp sự thi cấp khí tức cả xỉ vui trên mặt lần nữa lộ ra một trận kinh ngạc màu sắc giờ k h ắ c này hàn mới chỉ có sâu đậm minh bạch vì sao tịch vũ đế quốc chỉ có thể là đế quốc mà hai đại vương triều nhiều năm như vậy vẫn là vương triều nguyên nhân liên quan tùy thời đều có thể tập kết đi ra hai trăm ngàn bạch ngân đại quân thực lực hàn tịch vũ đế quốc liền không lấy ra được hiện tại hàn tịch vũ đế quốc đã tổn thất một chi chủ lực còn sót lại quân đội chính là hàn cái k i a bốn mươi vạn biên phòng quân đội hay là hàn tỉ mỉ nuôi dưỡng vài chục năm mới đem toàn bộ đ ồ i dưỡng đến bạch n g â n cấp giờ khác này hàn chứng kiến trên bầu trời như chức vẫn còn ở thiệp thức bảy đạo khủng bố q u a n trụ trong con người nhiều một tia lòng tin sắc trời dần dần ả m đạm lý việt nhìn lên bầu trời trung dần dần hơi bảy đạo quang trụ hơi n h í u chân mày trong nháy mắt hỏa hoãn sau một tiếng bảy đạo chùm tia s á n g trong nháy mắt tiêu thất chọn hơn tám giờ ông một băng bầu trời chiến trường bảy đạo kinh khủng ánh sáng trong nháy mắt t ạ n ra đem chung quanh mây mủ toàn bộ đánh tan đã lâu n g u y ệ t quang khó khăn lắm bỏ ra ngay tại lúc đó lý việt chậm rãi phát ra tiếng sở hữu đơn vị ngừng tay ngày mai tai chiến thoại âm rơi xuống một đạo ánh sáng nhu hòa trong nháy mắt đem chiến trường tách ra chiến trường bên trong đã giết mắt đỏ chiến sĩ nhóm bị sau khi trong á c h a mới chẩm dài hồi phục t h vòng l ạ một ngày lục tục i t h bỏ mình ba mươi hai người chỉ còn lại có tám mươi người vẫn còn ở đau khổ kiên trì thiên môn đóng cửa thất ngữ hoan thiên hỷ địa trở lại lý việt bên cạnh đa tạ lĩnh chủ đại nhân cảm ứng được tất nữ trên người khí tức kinh khủng trong lòng hắn mừng rỡ không thôi mà khi hắn chứng kiến nguyên bản chỉ có k i ự u d ự n du ly hạ phía sau dĩ nhiên nhiều một đội cánh chim hắn vội vàng dùng hệ thống kiểm tra một phen tên gọi thần thánh t i ê n sứ trưởng thành kỳ chủng tộc thần thánh t i ê n sứ tộc giai bậc thánh b ự c sơ k ỳ lực lượng 552-9. r ba thể chất 551-2. r m sáu mất tiệp năm trăm s tinh thần 57-89. ư sáu kỹ năng quang minh cự kiếm thần thánh công x i ề n thần thánh thẩm phán thần thánh t ậ p tự trạm thần thánh t ế n q n g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 một v một đề thăng mười một v hai đề thăng hai mươi một v ba đề thăng ba mươi thiên phú quang minh sùng nhi ở ban ngày thực lực tăng lên trên mọi phương diện mười tám hát cám c á t tinh áp chế hát cám hệ sinh mệnh mười thuộc tính thần tính một áp chế địch nhân mười thuộc tính giác tỉnh thần lực mười cánh cực kỳ hiếm thấy thập dự thiên sứ sau lưng mười đôi cánh chim có thể vĩnh cựu tăng thêm một trăm tự thân mỗi cái một trăm linh ba hạng thuộc tính đánh giá đây là quang minh sùng nhi thần thánh sinh linh sinh ra ở vô tận quang minh bên trong chịu đến sở hữu quang minh thần chỉ là chúc phúc giờ khắc này một ngày từ mừng rỡ biến thành kích động Bốn cho là thần thánh thiên cho chỉ có là thể sứ đúng i mới có thể tăng thêm phía sau cánh chim hắn, hiện tại lại phát hiện một cái tân đại cái kia phiến đang ở kịch chiến thiên sứ tiểu đội. lai coi chi đại qua quân sau phía của phía đang hợp thành thể thêm cánh hắn, phát ánh hắn nháy nhìn kịch hắn được Lập tăng một tân tức, mắt trong mắt tương một một thiên ngày đoàn. cường có lục. Có có cực sứ sẽ sứ lẽ, đ về kỳ ở lúc này một đạo gợi ý của hệ thống h à n g lâm tại hắn trước mắt chiến lược bảng sẽ tại hai ngày phía sau mở ra kiểm tra đo lường đến đã có lĩnh chủ sở hữu mười tên thánh vực sinh vật kích sát thu được kinh nghiệm đẳng cấp giảm mất đến chuyển kỳ cấp tiếp theo kích sát thu được kinh nghiệm đẳng cấp đổi mới điều kiện sở hữu linh chủ thuộc hạ đơn vị đột phá đến thánh vực cấp tổng cộng một nghìn danh nắm các vị lĩnh chủ ở cuối cùng hai ngày thời gian bên trong tích cực bồi dưỡng thuộc hạ đang lâm bản g danh sách hô này đạo gợi ý của hệ thống chọn dừng lại hai phút mới chỉ có tiêu thất lúc này lý việt rốt cuộc minh bạch vì sao kích sát thánh vực cấp bậc thổ dân có thể làm cho thuộc hạ đột phá nguyên lai、like, kích sát thánh vực cấp sinh vật thuộc hạ đơn vị lại có thể thu được kinh、nghiệm. chỉ là cái này nhất cấp đổi mới điều kiện làm cho hắn ngắm mà lại dừng giờ khắc này suy tư của hắn thoáng cái biến đến sáng tỏ đứng lên kích sát truyền kỳ cấp thổ dân cũng có thể thu được kích sát thường trò sự t ì n h trở nên đơn giản chương bốn trăm hai m thổ dân bị thương chương bốn trăm hai m thổ dân bị thương hắn nhìn về phía cái kia tám mươi danh truyền kỳ cấp thanh đồng chiến sĩ ánh mắt trong nháy mắt nóng rực lên đều là kinh nghiệm bao mà nói chuyện phiếm trong kinh nói chuyện đã sôi sùng sục ta đi thần hy đại lao sáu t h ầ n hy đại lao ngư ban mười tên thánh vực a ta ngay cả mười tên kim cương đều không có đây chính là ta cùng đại lao phân biệt sao trên lộ một ai chẳng biết chỉ có vài tên kim cương các ngươi đừng so không có c ấ p được thần hy đại lao bán đấu giá sử thi cấp thăng cấp q u y ể n trục l ĩ n h chủ ai hiện tại đẳng cấp cao nhất đơn vị không chỉ là kim cương ai đẹp trai thở dài các ngươi có không có chú ý đến mặt khác một cái cứ điểm cái gì điểm có điểm sao mới vừa gợi ý nhạc chớ đem lái xe mai ta nói chính là trong tin tức mặt khác một cái nội dung là cái kia kích sát kinh nghiệm sao đừng nói cho ta ngươi ở đây đã kích giết thánh b ự c chủ ý ngươi cảnh giới tối cao đơn vị không phải mới chỉ có kim cương sao ngạch ngươi cái này não mạch kín phá lệ thanh k ỷ ta muốn là hiện tại kích sát truyền kỳ cảnh giới sinh vật cũng có thể phản kinh nghiệm vậy nếu là lại tấn cấp đâu có phải hay không kích sát sử thi kích sát kim cương cấp bậc nguyên sinh sinh vật cũng có thể thu được kinh nghiệm ngươi nghĩ n g ư ơ i có tư cách gì nghĩ một nghìn danh thánh b ự c một nghìn danh loại ý nghĩ này ta khuyên ngươi tốt nhất không nên có không có lên bảng xếp hạng chúng ta cũng không xử nghĩ n g đã kích người thật hy vọng nhanh trong tấn cấp không đối phó được truyền kỳ nhưng đối phó với sử thi ta còn là có thủ đoạn chấm d ã i trở các loại a mà giờ k h ắ c này sở hữu truyền kỳ cấp cùng sử thi cấp l ĩ n h chủ nhóm đã cười như hoan nợ lập tức có l ĩ n h chủ mang theo trong lãnh địa truyền kỳ sử thi bắt đầu liệm sát xung quanh truyền kỳ cảnh giới thổ dân tuy là lãnh địa của bọn hắn đẳng cấp thấp thế nhưng cũng có thể cho lãnh địa sinh vật thêm được thêm lên phía trước vốn là sinh vật cường đại những lãnh chúa này đã đem bọn họ lãnh địa chủ lực bồi dưỡng thành có thể vợi cấp giết địch tồn tại tối nay đã định trước chưa chấm ắ t thiên môn quan trước đạt được lý viện bạy mưu đặc kế phía sau năm mươi danh truyền kỳ cực hạn thần thánh thiên sứ lúc này đối với một đám truyền kỳ cấp thanh đồng chiến sĩ phát động bánh liệt tiến công bên trong chiến trường này chỉ thấy từng tên một thần thánh thiên sứ ra sức mở ra phía sau trắng loạn chi d ự khí tức trong nháy mắt so trước đó cường hãn rất nhiều mà cái này vẫn chưa xong ông một một ông chiến trường bên trong trận trận ông hưởng tiếng vang lên chỉ thấy một cái tiếp một cái thiên sứ pháp tướng thoát ra trong đó có bốn cánh sáu cánh còn có tám cánh tuy là đêm tối nhưng vương này địa vực đã bị thiên sứ pháp tướng tán phát kim sắc quang mang chiếu dọi mới vừa bị cường liệt tách ra hai phe binh linh n ó m lúc này cũng cách xa xa nghỉ chân quan sát bắt đầu trận này truyền kỳ c h i chiến trên bầu trời tám mươi danh truyền kỳ cấp thanh đồng chiến sĩ nhìn cách đó không xa cái kia từng đạo tỏa ra khí tức kinh khủng thiên sứ p h á p tướng thân thể dĩ nhiên không nhịn được bắt đầu run dậy giờ k h ắ c này trong lòng bọn họ sợ hãi lần nữa nồng nặc ở c ư ờ n g hãn này thiên sứ p h á p tướng trước bọn họ không lại ngây thơ cho là mình có thể ngăn trở nằm trong loại trạng thái này thiên sứ công kích vào giờ k h ắ c này bọn họ bỗng nhiên cảm giác được truyền kỳ cũng không phải là trí cao vô thượng tồn tại cũng có trở thành nhất h i ế t một ngày hơn nữa có chín mươi chín phần trăm khả năng chính là ngày hôm nay thần thánh thập tự t r ạ m thần thánh thẩm phán thần thánh kiếm chém đã ngưng tụ xong tất t i ê n sử dụng pháp tướng nhiều cánh chim các tiên sứ lập tức liền triển khai công kích tương đạo càng cường hãn hơn kiếm quang hàng ngang h ư không Ung ung u n giờ ung g khắc này những thứ này thanh đồng chiến sĩ phòng ngự ở kiếm qua n dưới là vô lực như vậy thiên sứ tiểu đội ngưng kết pháp tướng đợt thứ nhất dưới sự công kích tám mươi danh t r u y ể n k ỳ cấp thanh đồng chiến sĩ trong nháy mắt chỉ còn lại có ba mươi danh thần thánh thập tự trảm thần thánh thẩm phán không cho bọn hắn thời gian phản ứng đợt h ứ hai công kích đã、đến. u n g u n g bầu trời phía trước bị đánh văng ra huyết vân lần nữa hàng lâm một lần này huyết vân thập phần đỏ tươi giống như tiên huyết một dạng huyết vân bên trong loé trận trận hồng sắc lôi đỉnh âm âm soạt soạt bỗng nhiên một đạo huyết sắc lôi đỉnh hướng thần thánh tiên sứ nhóm đánh xuống thần thánh tiên sứ en c h ổ đang muốn xuất thủ một giọng nói cắt đ ứ ợ hắn để cho ta tới chỉ thấy đạo k i a huyết sắc lôi đỉnh phía dưới một đạo mạo hiểm trận trận tử sắc lôi đỉnh pháp trận xuất hiện huyết sắc lôi đỉnh ở trạm tới tử sắc lôi đình pháp trận trong n h y mắt trực tiếp biến mất ông ông cùng lúc đó lại là ba mươi đạo quang trụ phóng lên cao tịch vũ đế quốc vương đỗ trước đã điểm binh chuẩn bị lên đường tịch vũ quốc vương cùng một đám bọn chứng kiến cái này đ ỗ n g nhiên phóng lên cao tám mươi đạo q u a n trụ k h ắ p khuôn mặt là khiếp sợ tám mươi danh truyền kỳ đồng thời vẫn lạ chắc là cường giả thánh vực xuất thủ c ả sĩ vui âm thầm lại n h ả y một tiếng phía sau lập tức phóng lên cao đối với phía dưới bọn nói ra sở dĩ đại gia càng hẳn là yên tâm chúng ta cường giả thánh vực so với đối phương phải nhiều chỉ cần chúng ta chịu đựng chờ các loại thần hy lĩnh cường giả thánh vực bị chúng ta kích sát hoàn tất sau đó chờ đợi bọn họ đem là một phương diện tán sát chứng kiến là thống xoáy của mình sau đó một ít có vấn đề quân sĩ lập tức mở miệng hỏi tướng quân đại nhân chúng ta đây liên quân cùng thần hy lĩnh thực lực sai biệt như thế nào đây lời này vừa nói ra lập tức liền được mọi người phụ họa đúng vậy tướng quân đại nhân có thể cho các huynh đệ tiết lộ tiết lộ nhà c ả xì vui là có tiếng tốt tướng quân m u ố n là muốn cho mọi người cổ động hắn lập tức mở miệng nói tốt nếu các huynh đệ m u ố n biết ta đây liền cho đại gia lộ cái đ ấ y nghe nói như thế một đám quân sĩ lập tức nghiêm túc rất sợ bỏ qua một chữ mới vừa dị tượng đại gia đều thấy được tám mươi danh t r u y n kỷ cường giả đồng thời trật vong thần hy linh thánh b ự c tuyệt đối toàn bộ xuất thủ mới có thể làm được mà cái này cái toàn bộ là bao nhiêu ta cho đại gia lộ cái đ ấ y ít nhất chín tên tối đa mười lăm tên sợ bọn họ bị kinh sợ c ả sĩ vui luyện cấp tốc nói tiếp mà chúng ta có ít nhất hai mươi ba danh thoại âm rơi xuống chiến trường bên trong vang lên từng đạo hấp lãnh khí âm thanh xì、sì、chúng ta liên quân cư nhiên cường đại như vậy đúng vậy cái này nhìn hắn thần hy lĩnh làm sao còn t i ê u ngạo nhìn phía dưới bọn trên mặt tự hào màu sắc c ả sĩ vui thật sâu thở hát ra lộ ra một bộ, bộ dáng thoải mái tử vong sa mạc bên trong bốn mươi vạn thanh đồng chiến sĩ bước nhanh đi về phía trước trước đội ngũ phương vẫn là người khoác kim quan g thánh giáp mát t h i ê u cùng ba gã ngân giáp chiến sĩ khi nhìn đến cái này không gì sánh được dạy đặc tia năng lượng lúc bốn người ánh mắt lộ ra một vệ hung ác mà mát t h i ê u hàm răng đã cắn phá lệ b ộ c chặt bốn mươi vạn thanh đồng chiến sĩ không biết là tình huống gì trong mắt chỉ có nồng nặc nghi hoặc màu sắt tiếng táng thần sa mạc hơn một triệu quân sĩ đang nhanh chóng buôn tập bọn họ đi về phía trước phương hướng rõ ràng là lúc này mạo hiểm vô số cột ánh sáng thiên môn quan chương hai trăm hai mươi bốn đại c h i hải đều là kinh nghiệm bao chương hai trăm hai mươi bốn đại chiến hải đều là kinh nghiệm bao chính giữa đội ngũ một đám cường giả vờn quanh d ư ớ i hảo lâm quân chủ hẹn đi giót ni v ẹ mặt ngưng trọng nhìn về phía trước cái kia dày đặc q u â n chủ. đối với có thể diệt nam vực tứ đại thực lực một trong có làm cho còn lại hai cái thế lực lớn không thể không tìm chính mình liên hiệp thần hy lĩnh trong lòng hắn là hết sức cẩn thận thập phần coi trọng thế cho nên hãng cơ hồ đem toàn bộ tài sản đều mang đến nhiều năm như vậy t u y ế t tảng chỉ vì bảo vệ chính mình mảnh đất nhỏ bất quá ngẫm lại chính mình mạnh mẽ như vậy thế lực còn có còn lại hai thế lực lớn cùng nhau coi như cái này thần hy lĩnh chủ là mạnh đi nữa q u á giang long ở ba cái địa đầu x a liên thủ không chết cũng cũng bị lột lướt ra trung b ự c hỗn loạn chi thành ngày xưa không gì sánh được hỗn loạn bầu trời tối nay vô cùng an bình đơn giản là lúc này một cái lớn vô cùng hắc long nghỉ chân nơi này lại tựa như đang tìm thứ gì một giây kế tiếp khi cảm giác được phía nam cái kia yếu ớ t ba động hống theo rít lên một tiếng cự đ ạ i hắc long trong nháy mắt hướng phía nam bay vút mà đi lúc này trong thành du hiệp nhóm chứng kiến đi xa hắc long dồn dập xuất thủ lau mồ hôi lạnh trên trán bọn họ thật đúng là sợ hãi điều này hắc long đưa bọn họ toàn bộ ăn phải biết rằng phía trước bầu trời chi một trăm sáu mươi sở di an tĩnh như vậy chính là p h é p lối nhất mấy cái c h u y ể n kỳ cấp phi cầm bị hắc long một ngụm lẫn lấy chỉ là bọn hắn không khỏi nghĩ hoặc nam vực có vật gì hấp dẫn một con như vậy tuyệt thế h u n g long một đám du hiệp không phải nhịn ở trong lòng vì nam vực các sinh vật mặc niệm đứng lên thiên môn quan trước chỉ thấy năm mươi danh thần thánh thiên sứ ở đánh chết một đám c h u y ể n kỳ cấp thanh đồng chiến sĩ phía sau k h í tức trên người rõ ràng cường hắn hơn có vài tên là năm đôi cánh chim cùng bảy đối với cánh chim thần thánh t i ê n sứ lông vũ biến đến càng thêm chán đoán chứng kiến biến hóa này lý việt thần sắc không khỏi đông lại một、cái. rơi vào t r ầ m tư năm mươi danh thần thánh thiên sứ cứ như vậy lẳng lặng tung bay ở tại chỗ m n h liệt hấp thu xung quanh năng lượng sau hai giờ từng đợt ánh sáng từ thiên sứ tiểu đội chỗ ở bầu trời tràn sau đó sở hữu thiên sứ đều quạt sau lưng cánh c h i ề u thiên môn quan nội bay đi đây cũng là lý viện bày mưu đặc k ế hắn muốn kiểm tra đám này thiên sứ biến hóa mười phút sau hắn trên mặt lộ ra trận trận sắc mặt vui mừng chỉ thấy đám này t r u y ề n kỳ cực hạ n thần thánh thiên sứ các hạng thuộc tính đều gia tăng rồi hơn hai trăm điểm còn kém hơn bốn trăm là có thể đạt được thành vực p h ạ vi hắn nghĩ tới rồi phía trước thất nữ tổng cộng đánh chết ba gã thánh vực sơ kỳ sinh vật mới chỉ có lên cấp thánh vực sơ kỳ dường như giết đệ một cái thánh vực tiến độ cũng cùng một đám thiên sứ không sai biệt lắm nói cách khác không sai biệt lắm kích sát hai gã truyền kỳ là có thể bằng được kích sát một gã thánh vực giờ khác này nội tâm hắn chiến ý lần nữa bị đốt dường như so với khô khan vô vị hợp thành quan chiến tới càng thêm thoải mái một ít dù sao truyền kỳ cấp khác đối chiến so với tốt tới chim tảng lớn nhiều dễ nhìn đúng lúc này một gã dở ỉ từ đằng xa cấp tốc bay vút mà đến không đến năm phút đồng hồ thời gian thì đến lý việt trước người chỉ thấy nàng thở hồng hộc nói ra lĩnh lính chủ đại nhân phía đông phía tây phương bắc thiên bách lý bên ngoài đều phát hiện số lượng cùng bên ngoài đội ngũ khổng lồ hơn nữa bọn họ mục tiêu tựa hồ cũng là chúng ta nơi đây nghe vậy lý việt khẽ gật đầu làm cho hắn đi nghỉ trước sau đó đ ộ i vã tìm đến một đám quân đ o à n t r ư ở n g cùng chỉ huy viên x ỉ n đại công chúa chứng kiến lý việt miễu chặt chân mày một đám thống lĩnh lập tức n g h i ê trọng nhìn chung quanh một vòng không có phát hiện quên người phía sau lý việt chậm rãi mở miệng nói một cái tin tức xấu một cái tin tốt cũng không thừa nước đục thả câu hắn chặt tiếp lấy nói ra tin tức xấu là chúng ta gần đối mặt cực kỳ cường đại công kích các ngươi mọi người không thể không ra tay toàn lực lúc đối địch các ngươi không cần lại lưu thủ mà tin tức tốt chính là về sau các ngươi kích sát chuyển kỳ trở lên cường giả cũng có thể hấp thu bên ngoài tu luyện trái cây tăng cường thực lực bản thân sở dĩ kế tiếp trận chiến đấu này đối với các ngươi mà nói cũng có thể xem như là cơ duyên hảo hảo nắm chặt nhất định phải nghe quan chỉ huy chỉ lý việt lenken có lực sau khi nói xong vung tay lên làm cho đám người xuống phía dưới tu luyện chúng đơn vị rời đi hắn ngồi một mình ở trong đại sảnh chân mày càng phát ra nhũ chặn thở dài một mạch nói ai lần này đối phương khí thế vùng hung à. hắn không nghĩ tới đối phương trợ giúp đến mức như thế nhanh chóng mà vừa ra nghị sự đại sảnh quan chỉ huy đại công chúa lập tức đối với phe mình thế lực ước định đứng lên năm trăm ngàn huyết lang quân đội còn có ba mươi chín vạn thừa mười vạn băng x ư ơ n g kỵ sĩ còn có sắp xỉ năm chục ngàn n g u y ệ t tinh linh cung t i ễ n thủ còn có sáu chục ngàn ở mười vạn gỗ liền quân đoàn dưới sự bảo vệ bọn họ bình yên vô sự mười vạn gỗ liền quân đoàn còn dư lại hơn chín vạn nữ vu quân đoàn còn có một vạn chủ yếu phụ trách tấn công từ xa cùng cứu viện chính bọn họ ở phía trước quân đoàn cường lực ngăn cản dưới không có bất kỳ một gã thanh đồng chiến sĩ có thể lân cận bọn họ bên cạnh cơ sở binh lực tổng cộng sáu trăm ngàn thừa c h u y ê n kỳ ở trên chiến lực thiên sứ tiểu đội sở hữu năm mươi danh bán thánh thực lực cường giả l ĩ n h chủ đại nhân nữ vệ đoàn có bảy tên cường giả thánh vực thêm lên huyết lang tộc trưởng thiên sứ nữ vương nữ v u vương hậu năm tên k i ế m thánh còn có không động chi vực lính chủ bọn họ tổng cộng có mười sáu danh thánh vực cảnh giới cường giả tính toán hết đại công chúa cho mày lấy g i y tình báo t a m phương liên quân quân lực tuyệt đối vượt qua một trăm vạn cường giả khẳng định c h n g ít nàng nhìn trước người x a bàn vô số lần thao luyện mãi cho đến thần hy mới đến nàng mới chỉ có chu sử doanh t r ư ớ n g hạ một cái mệnh lệ sở hữu cường giả cùng nhau xuất thủ cần phải ở hai canh giờ bên trong tiêu diệt còn thừa lại thanh đồng quân đoàn có thể ở như vậy trong chiến đấu chữ hàng xuống tồn tại đều đều là nhân vật cực kỳ c ứ n g hãn nếu như giữ lại bọn họ áp lực liền càng lớn một phần mệnh lệnh một cái thiên môn quan chức tính mịt trong nháy mắt bị phá vỡ sáu trăm ngàn thần hy đại quân toàn bộ mở d ạ n h ạ o hạo đang đảng hướng thanh đồng chiến sĩ đánh tới v a n g phát hiện động tính này trước tiên một trăm bảy mươi n g à n thanh đồng chiến sĩ bầu trời liền hiện lên một đạo trùm sáng màu đỏ t ư ơ n g đạo gào t h é t tiếng quát tháo vang lên địch nhân tấn công địch nhân tấn công mau đứng lên phòng ngự phòng ngự thân hy trong quân đoàn sáu mươi n g à n nguyện tinh linh cùng tiến thủ phía trước một đạo cường hạng thánh b ự c khí tức chậm rãi hạ xuống chỉ thấy b ạ c h linh trong tay pháp trượng đống nhiên một chặt một đạo cự đại bạch quang pháp trận xuất hiện hư không v é lên trong tay các ngươi trở cùng hướng pháp trận này công kích mạch linh lạnh lùng thanh âm hạ xuống đang ở tiến lên nguyện tinh linh cùng tiễn thủ quân đoàn trong nháy mắt ngừng cấp bộ rút ra sau l ư n g trường c u n g t ừ n g đạo năng lượng mũi tên ngưng tụ mà ra khiếu hưu trong nháy mắt vô số mũi tên hướng bạch quang pháp trận phóng đi chương 425, lăm đại chiến địch liệt thánh vực thủ đoạn chương 425, lăm đại chiến địch liệt thánh vực thủ đoạn ngay tại lúc đó thanh đồng quân đoàn phía trên giống nhau như lúc ma pháp trận trong nháy mắt hiện hiện liền tại thanh đồng chiến sĩ nhóm nguồn bực thời gian vô số mũi tên lao ra cái này một lớp dưới sự công kích lập tức có hơn hai vạn thanh đồng chiến sĩ chết phía sau thấy như vậy một màn n g u y ệ t tinh linh c u n g tiễn thủ nhóm trên mặt đều mạo hiểm s ắ p mặt vui mừng cương giả thánh v ự c thủ đoạn quả nhiên cường hãn thiên môn quan khẩu bên trên tử vong chi tâm lĩnh chủ vẻ mặt kinh h ã i nói rằng không gian pháp lực cùng cung tiễn thủ quân đoàn cái này d i ạ t dùng hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cung tiễn thủ dễ dàng bồi dưỡng tinh thông không gian chi lực pháp sư thật sự là quá khó được tìm chứng kiến cái này xóm công kích lý việt khỏe m i ệ n g dần dần bung lên một kia lộ cung gần mạch linh một người coi như được rồi toàn bộ gỗ liền quân đoàn lần này nhàn dôi đi ra gỗ liền quân đoàn lúc này gia nhập trong chiến đấu bên này bầu trời vô số mũi tên vẫn ở chỗ c ũ bắn ra mà bên kia thần hy quân đoàn đã sắp muốn g i ế t đến một đám thanh đồng chiến sĩ cao tầng trong lòng lo lắng không nớt bọn họ nếu như lúc này rút lui hết phòng ngự không ra hai cái hô hấp sẽ chết ở mũi tên đầy trời phía dưới nếu không phải rút lui hết phòng ngự như vậy bọn họ sẽ trả được thừa nhận thần hy quân đoàn c h ủ n g kích càng nghĩ hiện nay cũng chỉ có liều mạng phòng ngự đợi đến thần hy quân đoàn s á t tiến bọn họ trong tuần bầu trời cái kia phô thiên cái địa mũi tên tất nhiên sẽ tiêu thất bạch linh cách đó không xa xuất hiện lần nữa một gã xinh đẹp nữ tử rõ ràng là một hệ vũ sư thi lưỡng n ữ nhìn nhỏ cười n g u y ệ t tinh linh cung tiến thủ nhóm dương cung thủ thế cũng chậm rãi đình chỉ chỉ thấy thanh đồng chiến sĩ quân đoàn bầu trời đạo bạch quang kia trên trận pháp phương một đạo lục mang chậm rãi hiện hiện bất quá thời gian ba cái hô hấp một đạo cự đại lục sắc pháp trận xuất hiện cứ như vậy để ngang thanh đồng chiến sĩ quân đoàn bên trên một giây kế tiếp chỉ thấy bạch linh trên người trận trận bạch quang lòng đánh n g u y ệ t tinh linh cung tiến thủ quân đoàn phía dưới vốn là truyền tống núi tên bạch quang pháp trận trong nháy mắt đưa bọn họ bao phủ ông một trận bạch quang hiện lên bọn họ lại nhìn rõ trước mắt tràng cánh lúc đã là ở thanh đồng chiến sĩ quân đoàn phía trên. dưới chân bọn họ đứng yên địa phương dứt khoát l á trước kia hy nguyệt ngưng tụ pháp trận mà giờ khắc này pháp trận giống như một tòa huyền không đại l ụ tương đạo trùng thiên đại thụ ở trên trận pháp dài ra một đám nguyệt tinh linh chứng kiến cái này một mảnh rừng rậm tựa như ngư vào trong nước một dạng mừng d ỡ không gì sánh được một giây kế tiếp cự đại pháp trận chia ra là mười mười tòa huyền không đảo ở thanh đồng chiến sĩ quân đoàn phía trên phiêu đ ộ n g đem sáu chục ngàn n g u y ệ t tinh linh cung tiến thủ quân đoàn phân thành mười tri đội ngũ mới vừa một ít ở vào chính giữa trận pháp nguyện tinh linh nhóm còn đang vì làm sao công kích phát sâu lần này tất cả vấn đề tất cả đều giải quyết dừng lại mũi tên lần nữa đẩy trời có thần xạ thủ thiên phú bọn họ ở gần như vậy địa phương đã có thể đối với phía dưới đơn vị tiến hành tinh chuẩn đà kích mười phút sau thần hy quân đoàn bộ đội trên đất liền dẫn đến oanh ken một phước chiến trường bên trong tiếng k e o thảm thiết trợt vang lên so với như bây giờ vậy bất tử trọng thương bọn họ dường như bắt đầu ước áo bắt đầu những thứ kia bị một mũi tên bắn chết quân đội bạn nhưng ý tưởng này mới ra hắn bên thai liền chuyển đến một trận tiếng xẻ gió ngay sau đó hắn mắt tối xâm lại ý thức trong nháy mắt tiêu thất chết đến mức không thể chết t m thấy như vậy một mạn sống sót thanh đồng chiến sĩ nhóm bị cưỡng chế g i n xuống đáy lòng sợ hãi lần nữa t u ô n ra đúng lúc này tường đạo cầm âm vang lên thiên môn quan trước b ạ c h linh cùng hy nguyện cách đó không xa t r ă m bên ngoài kéo đỡ cầm tới chiến trường bên trong một ít khó có thể chịu đựng thanh đồng chiến sĩ giờ khắc này đem tức giận trong lòng toàn bộ phong thích hai mắt đỏ bừng vương phòng ngự đối với chung quanh quân đội bạn bắt đầu chém giết a t h i c ngươi đi rồi công k í ta a trong nháy mắt thanh đồng chiến sĩ trong quân đoàn bộ phận hôn loạn không gì sánh được ở thần hy lĩnh mặt đất thêm không trung lực lượng đ ạ kích cùng kỳ nội bộ bị trăm bên ngoài kéo cổ động ma hóa thanh đồng chiến sĩ dưới sự công kích vẹn vẹn một canh giờ một trăm bảy mươi ngàn thanh đồng kỵ sĩ toàn bộ bị diệt diệt mười phút thời gian thần hy quân đoàn toàn bộ rút về đạo thứ nhất phòng tuyến trong hư không lơ lửng h u y ế t khí bị huyết lang sau khi hấp thụ một cái hỏa mãn g bị hỏa hệ nữ v u x ả mạn triệu hoán mà ra chiến trường bên trong thanh đồng chiến sĩ thi thể ở sau hai mươi phút toàn bộ hóa thành cho bụi tiêu tán ở thiên môn quán trước thiên môn đóng cửa thấy như vậy một màn lý việt nhữ chặt chân mày hơi hỏa o á n một chút mà một bên tử vong chi tâm lính chủ lại một lần nữa cảm thấy thần hy lĩnh cường đ hắn không nghĩ tới cường giả thánh vực dĩ nhiên có thể cùng một đám mạnh ngân hoàng kim cấp bậc sinh vật phối hợp giỏi như vậy cũng lại một lần nữa đối với lý việt vật lý biểu thị thập phần b ộ i phục có thể sở hữu thuộc tính sinh vật đều là cực kỳ yêu n g h i ệ t nhân vật khủng bố hắn thực sự nghĩ không ra lý việt làm sao có thể có như vậy đặc thù đơn vị dù sao mới chỉ có hơn một tháng thời gian cảm giác được có người đình cùng với chính mình lý việt vừa quay đầu liền thấy gắt gao đình cùng với chính mình rơi vào trầm tư t ử vòng tri tâm lính chủ làm sao vậy t ử vòng tri tâm có chút xấu hổ không nói gì lý việt tiếp tục mở miệng nói là đang suy nghĩ hai ngày sau chiến lược xếp hạng sao nghe vậy thử vong chi tâm sắc mặt có chút tịch mịch gật đầu thay thế lý v i ệ t không lên tiếng nữa bọn họ đã bị hủy diệt lãnh địa lính chủ dĩ nhiên là đánh mất tham dự toàn bộ hạng cơ hội bất quá hắn nhớ tới chiến lược bảng xếp hạng thường cho trong lòng không khỏi lo lắng ở thường cho cấp cho phía trước hắn nếu như triệu hồi ra một nhóm hoàng kim phía dưới sinh vật có thể trực tiếp sở hữu một nhóm hoàng kim cấp bậc sinh vật mà sở hữu sử thi trở xuống sinh vật cũng có thể trực tiếp tấn thăng một cấp chỉ là hắn hiện tại hoàn toàn không thể trở về là hắn chính mình mang lên hát cá ma long lì ố n g một cái qua lại cũng phải hơn một ngày thời gian lần này hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào không gian tri vực trên người bất quá chứng kiến không động tri vực l ĩ n h chủ vẫn ở chỗ cũ ra sức ngưng tụ pháp trận hắn nóng n ả y trong lòng dần dần h ò a hoãn l i ê n tại thần hy quân đoàn tiêu diệt thanh đồng quân đoàn không đến ba giờ xa xa liền chuyển đến trận trận gấp tiếng bước chân mọi người đều leo lên qua n khẩu bay lên hư không kiểm tra một màn kế tiếp để cho bọn họ kinh hại không thôi hát ảnh vô số bóng đen chỉ thấy thiên môn quan ba phương hướng bị vô tận sinh vật đổ chết nồng nặc cảm giác các bách làm cho lý việt chân mày không khỏi lần nữa nhiễu chặn đạo thứ nhất phòng tuyến sở hữu chiến sĩ đều là vẻ mặt nghiêm trọng bọn họ rốt cuộc minh bạch vì sao phía trước thánh vực muốn nhúng tay bọn họ chiến đấu giải quyết cái kia một trăm bảy mươi n g à n thanh đồng quân sĩ đạp đạp đạp đại quân càng ngày càng gần tiếng bước chân càng ngày càng trói thai bầu trời đám mây đều theo đại quân đi về phía trước không gì sánh được có quy luật l u ậ n động đứng lên giống như bị nó khí thế ảnh hưởng một dạng ngay tại lúc đó theo đội ngũ cùng nhau đi về phía trước thánh đấu quân chủ mát hữu cũng bắt đầu đối với cách đó không xa chi tiêu khổ khi thấy hạo lâm vương hướng cái k i a hơn một triệu đều không ngoại lệ đều là bạch ngân hoặc là trở lên đại quân lúc trong lòng hắn lần nữa cả kinh b ạ n chương 426, chiến sự vô cùng lo lắng kinh khủng thần hy sinh vật chương 426, chiến sự vô cùng lo lắng kinh khủng thần hy sinh vật trong nháy mắt trong lòng của hắn nồng nặc vẻ tự tin lần nữa bước lên cách đó không xa tịch vũ quốc vương nhạt đi dốt nỉ cũng đang quan sát mặt khác hai cái vương triều chiến lực chứng kiến cùng với thập phần tới gần thanh đồng quân đoàn lúc trong lòng hắn không khỏi rút lên cái tia hơn hai mươi vạn đến bạch ngân cấp khí tức hơn hai mươi vạn nói hoàng kim khí tức còn có phía trước thống lĩnh cái kia một vạn kim cương cấp khí tức đều làm cho hắn chịu đến cực kỳ đả kích m á n h liệt hắn tiêu hao thời gian khổ cực bố cục hồi lâu chế tạo bộ đội lại còn không bằng người ta lâm thời kéo đội ngũ cường hãn làm cho hắn muốn làm muốn chứng một chứng vương triều tiên tâm trong n g á y mắt vỡ tan x u ố n g một giây khi hắn chứng kiến hạo lâm vương hướng cái kia hạo hạo đáng đáng đội ngũ cùng phía trước hơn mười đạo cùng hắn giống nhau khí tức lúc phía trước ý tưởng trong nháy mắt t ê n diệt ở trong lòng cho dù có về sau hắn cũng không dám còn muốn chứng đạo vương triều kế hoạch đông đạt đông nhiên một đạo、đổ. từ hồng phong liên minh địa giới tới được hạo lâm quân đoàn trong nháy mắt đứng ở cách thiên môn quan đạo thứ nhất phòng tuyến hai mươi dặm có hơn bên kia thánh âu vương hướng thanh đồng chiến sĩ quân đoàn cùng tịch vũ quân đoàn lập tức cũng phát động đình chỉ bước chân trong nháy mắt thiên địa đều yên lặng thiên môn quan trước một đám đơn vị án binh bất động yên tĩnh chở đối phương ra chiêu chỉ thấy khí thế kinh người hạo lâm vương hướng quân đoàn bầu trời một gã áo bào trắng pháp sư c r ậ m rãi lên không thanh em hùng hậu trậm rãi vang lên chiến đấu yêu ước một truyền kỳ ở trên cường giả không phải đúng tay truyền kỳ cấp trở xuống chiến đấu hai truyền kỳ cấp chiến đấu nhất định phải ở trên không cử hành. ba thánh vực cấp chiến đấu nhất định phải cách xa quần thể ở trên ba cái điều ước hy vọng khắp nơi tuân thủ mặt khác ta hạo lâm vương hướng ứng với tịch vũ đế quốc mười tham dự chặt thần liên minh sau trận chiến này năm trăm năm bên trong ba chúng ta phe thế lực không được đối với lẫn nhau khai chiến tiếng nói vừa dứt thánh đấu vương hướng một gã thánh vực cấp ngân giáp chiến sĩ bay ra đội ngũ lạnh lùng nói thánh đấu vương hướng tuân thủ nên điều ước bên kia tịch vũ đế quốc trận doanh c ả sĩ vui trên mặt vui vẻ chầm rãi bay lên nói tịch vũ đế quốc tuân thủ nên điều ước thiên môn đóng cửa lý việt khỏe miệm lộ ra một vệ cười tạ điều ước đó là cho người yếu chế định bất quá loại này không sở hữu bất luận cái gì hiệu lực điều ước đáp ứng chức thì thế nào đạo thứ nhất phòng tuyến bên trên đạt được lý việt ra lệnh mười cánh thần thánh t i ê n sứ rủ l ì h chậm rãi lên không tràn ngập thần thánh thần âm vang vọng xung quanh thần hy lĩnh tuân thủ nên điều ước đang nói vừa ra âm ba năng lượng hướng phía ba gã thánh vực phóng đi thay thế phi ở trên trời ba gã cường giả thánh vực đều là giận dữ ngươi lại dám đồng thời công kích ba người chúng ta trong n h á mắt ba đạo cường h a n quang cháo bỗng nhiên hiện, hiện đêm này đạo âm ba năng lượng ngăn trở một giây kế tiếp dụ l i hạ cấp tốc lên không ở bay lên không trên đường còn không quên k h i ê u khít nói ta ở phía trên t r ờ các ngươi vốn là ổ lửa cháy ngân giáp chiến sĩ còn lại năng lượng mạnh mẽ tụ đ ể một cái theo sông lên trời cao thấy thế mặt khác hai phe cánh cường giả thánh vực dứt khoát phóng đi thiên môn quan trước ác ma thuật sĩ sở sở cực kỳ không biết xấu hổ hô một câu ba đánh một có gì tại ba lập tức trong tay ngưng tụ ra một bả lôi đ ỉ n h chi truy đông nhiên nhằm phía hư không nghe vậy ba thế lực lớn cường giả thánh vực k h ỏ miệng không khỏi co lại bất quá thấy thần hy lĩnh không tiếp tục bên trên cường giả thánh vực khoe miệng của bọn hắn không khỏi lóe lên mỉm cười doanh đông hư không đại chiến hết sức căng thẳng phía dưới tam phương thế lực sớm đã không kịp đợi kỵ kị binh đoàn trong n g á y mắt lao ra thiên môn quan tiên h môn quan trước sở hữu chiến sĩ toàn bộ ngưng tụ vào đạo thứ nhất quan cầu trước trải qua như thế thời gian mấy ngày cái này năm đạo phòng ngự đã bị địa tinh cùng hôi hải nhân quân đoàn xây lên một tòa tường cao tường cao bên trên chiến đứng thẳng rõ ràng là n g u y ệ t tinh linh cung tiến thủ cùng nữ vu quân đoàn chiến sĩ một trận chiến này đại công chúa thay đổi phía trước cường công phương án di thủ đại công đã buôn tập một dặm liên quân bọn thấy như vậy một màn trên mặt lộ ra càng thêm nụ cười mừng rỡ ngay tại lúc đó chứng kiến triển khai phòng ngự thần hy quân đoàn t h á n h đấu quân chủ mát hiệu trong lòng sửng sốt lập tức hơi dương tay phía sau trong nháy mắt lao ra bảy mươi danh người k h o á t chiến giáp đồng thau truyền kỳ cờ giả thần hy lính truyền kỳ có dám đánh một trận một giây kế tiếp một đạo thanh quan nuôi tên từ thần hy lính quá móc tốc độ bay ra bốn mươi bảy người đột phá đến truyền kỳ cảnh giới băng xương kỵ sĩ ở donny cùng hàn s ắ c dưới sự hướng dẫn trong nháy mắt bay ra đội ngũ ơ trong tay trường m u dưới chân máu đen chiến mã hai sườn toát ra một nguồn năng lượng con rực phát ra trận trận hét g i ả i tiếng k ê u hướng bầu trời bay đi ngay tại lúc đó hai gã mỹ lệ tinh linh cũng phe phẩy phía sau dịch thấu trong suốt cánh bay đi phương này hư không rõ ràng là tinh linh nữ vương sở dĩ cùng cao đ ẳ n g tinh linh hạ giờ ở chứng kiến đối phương chỉ điểm di chuyển năm mươi mốt danh c h u y ể n kỳ cái này bảy mươi danh c h u y ể n kỳ cấp thanh đồng chiến sĩ đôi mắt hiện lên một trận sắc mặt giận dữ đến rồi bọn họ cảnh giới này sẽ không lại quá nhiều quấn quýt miệng lưỡi bên trên vấn đề giết đối phương chính là tốt nhất biện chứng j o h n n y cùng hàn s ạ c mang theo bốn mươi bảy người băng xương kỵ sĩ vừa mới bay đến này phương hư không lập tức liền bay ra sáu mươi danh c h u y ề n kỳ cấp thanh đồng chiến sĩ lơ trong tay đại kiếm đối với hắn phát động m á n h liệt công kích chứng kiến tới đánh bất quá đều là c h u y ề n kỳ sơ kỳ trung kỳ và hậu kỳ tồn tại j o h n n y cùng hàn s ạ c trên mặt lộ ra một nụ cười một giây kế tiếp hai người dẫn đầu lao ra cho dù là ở trên hư không máu đen chiến mã như trước không gì sánh được t r n g ổn móng ngựa mỗi rơi một bước hư không đều sẽ chuyển đến chân đạo â m thanh thương ủng hai người vừa ra tay dẫn đầu trước hết giải quyết rồi hai gã t r u y n kỳ cấp thanh đồng chiến sĩ mà cái này vẫn chưa xong máu đen chiến mã mang theo hai người một đường đi ngang qua ở thanh đồng chiến sĩ trận doanh đem một đám thanh đồng chiến sĩ trong nháy mắt đánh tan phía sau đến băng x ư ơ n g kỵ sĩ càng thêm vung lòng cao hơn hai người b ư ớ c tiến tương đạo tiếng rồng ngâm vang lên từng thanh long huyết thương vung ra từng tên một thanh vụt thanh bốn. Cấp đồng chiến sĩ bị kích s á t phía sau chạy tới hai gã s ở dị cùng hạ giờ ở trong nháy mắt bị mười tên chuyển kỳ cấp thanh đồng chiến sĩ vây quanh một giây kế tiếp một đạo lóe da nồng nặc thanh quan mũi tên trong nháy mắt bay ra cường h ã n công kích trực tiếp đem gần tới một gã thanh đồng chiến sĩ kích xác cao đẳng tinh linh hạ giờ ở cũng theo sát phía sau bán ra một đạo rực rỡ hồng quang mũi tên trực tiếp kích thương chủng kích đi lên ba gã thanh đồng chiến sĩ u n g u n g bầu trời nguyên bản tụ tập mây đen lần nữa bị đánh tan chỉ có trận trận tiếng sấm đang vang vọng đợt thứ nhất giao phong thì có mười tên truyền kỳ cấp thanh đồng chiến sĩ bị kích sát liên quân trung sở hữu truyền kỳ cấp trở lên sinh vật đều là cả kinh tương đạo tràn ngập chất vấn tiếng hỏi tham vang vọng trong trận doanh làm sao có khả năng mạnh như vậy mới chỉ có một hiệp thời gian liên vẫn lạc mười tên truyền kỳ cái này chương bốn trăm hai mươi bảy n h ấ trong cấp, cấp t h chính chính mắt tọa ra trận trận hỏa khi hắn cánh tay lại huy vũ phía sau một gã ngân giáp chiến sĩ lúc này lao ra phách lôi hướng về phía thiên môn quan hô thần hy lĩnh nhưng còn có thánh vực cưng chiến nhất đối nhất là tốt rồi tuy là kiêu ngạo thế nhưng hắn nghĩ tới lần trước tỷ t h í kiếm thánh trong lòng tràn đầy ý sợ hãi một giây kế tiếp chứng kiến một đạo hỏa mãng phóng lên cao lúc hắn k h ẽ thở phào nhẹ nhõm không phải kiếm thánh là tốt rồi không phải kiếm thánh là tốt rồi hắn ở trong lòng âm thầm nhắc tới may mắn sau đó hắn lập tức ngưng tụ ra bản lĩnh xuất chúng hô một đạo ngân quang chiến sĩ pháp tướng đứng ở hư không trong tay cự kiếm dơ lên ở hỏa mãng đặt tới trong nháy mắt đông nhiên đánh xuống cho ta đi chết hống hỏa mãng n ử a mặt lên chợi một tiếng giống to trên người lật nổi lên trận trận hồng quang đem ngân quang đại kiếm ngăn trở sau đó hỏa mãn g không bốn miệng rộng mở ra từng đạo dung nham hướng phía ngân quang chiến sĩ phát tướng phụ gia ngân giáp chiến sĩ vội vã thu hồi cự kiếm đưa ngang n g trước người oanh ở dung nham đánh xuống ngân quang đại kiếm thoát ra mãnh liệt ngân quang đồng thời còn phát ra bong bong ông thường tiếng lúc này tên này ngân giáp chiến sĩ trong lòng kinh hại không nớt lúc này mới vừa mới bắt đầu hắn mà bắt đầu cảm thấy cật lực trong lòng hắn bỗng nhiên hưu u ác trong tay ngân quang đại kiếm quang mang càng phát ra đ ư n ặ n g thương theo một trận tiếng len ken ngân quang đại kiếm trong nháy mắt đem này đạo công kích bước lui hỏa mang phía sau hỏa hệ nữ vu sa m ạ n trong tay hiện lên kịch liệt hưng mang ở hỏa mãng bị đánh lui trong nháy mắt nồng nặc hồng quang làm cho hỏa mãng lần nữa tràn ngập lực lượng hướng ngân quang pháp tướng đánh tới chiến sự trong nháy mắt rơi vào vô cùng lo lắng trạng thái một màn này làm cho tịch vũ quốc vương cùng hạo lâm quân chủ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi thành đâu vương hướng ngân giáp chiến sĩ huy danh bọn họ là biết đến ở toàn bộ nam b ự c cũng là cực kỳ cường đại tồn tại nhưng không nghĩ đến thần hy lĩnh lại có có thể hạn chế tồn tại sinh vật l i ệ n tại x ã mạn cùng ngân giáp chiến sĩ chiến đấu mấy phút đồng hồ này bên trong bên kia băng sương kỵ sĩ cùng hai gã tinh linh cùng chung quanh thanh đồng chiến sĩ đánh cúi bụi tuy là phía sau không có diện tích lớn truyền kỳ cấp thanh đồng chiến sĩ tử vong nhưng giữa sân vài tên thánh vực cũng có thể nhìn ra truyền kỳ cấp thanh đồng chiến sĩ khí tức ở ngoài sáng hiện lộ yếu bất trung loại tốc độ này vẫn còn ở nhanh hơn thấy thế hạo lâm quân chủ hẹt đi rột nỉ vung tay lên sau lưng bay thẳng ra hai trăm danh truyền kỳ cấp thú nhân hoặc xài làng hoặc hổ báo thân hai trăm danh truyền kỳ cấp thú nhân vừa xuất hiện lập tức t o á t ra thuộc về truyền kỳ cấp đặc biệt khí tức hướng phía kia không được phi tập kích mà đi thấy như vậy một màn thánh âu quân chủ tịch vũ quốc vương hai người ám tùng một khẩu khí mà thiên môn quan trước một đám cường giả chân mảy trong nháy mắt n h u chặt cái này vừa ra tay chính là hai trăm danh truyền kỳ cấp cường giả thủ bút s á t thực làm cho lý việt lấy làm kinh hãi đại cao bên trên đại công chúa lập tức điều binh thiên sứ tiểu đội xuất thủ chặn lại truyền kỳ thú người vì băng xương kỵ sĩ đoàn tranh thủ thời gian hiệu lệnh mới dưới năm mươi danh thần thánh thiên sứ chậm rãi lên không ơ phía sau trắng tinh cánh hướng phía hai trăm t r u y ể n k ỳ cấp thú nhân tập sát mà đi cần muốn đem trả lại bên này h ạ o lâm quân chủ ẹ đi r ố t nhỉ ánh mắt lộ ra v ẻ kinh hãi lại là thiên sứ binh chủng loại này có cơ hội đ ă n g lầm chân thần cảnh giới tồn tại cái này thần hy lĩnh cư nhiên sẽ có xem ra không thể lưu liên quan thần hy lĩnh vừa xuất hiện liền khuấy động cho bọn họ nam b ự c không được an bình một khối này trong lòng hắn liền sinh ra mãnh liệt lòng phong bị sở dĩ phía trước không muốn cùng đánh đấu vương hứng đánh cái kia là bởi vì bọn hắn không có hứng thú tuy là đều là vương t r i ề u thế lực nhưng thành tựu i lao bài vương triều hạo lâm vương hướng thực lực mạnh hơn nhiều thành đấu vương hướng liền giống với cha g i ả cùng nhi t ử một dạng doanh thần thánh thẩm phán thần thánh tập tự t r ạ m thần thánh t i ê m chém tiếp thu thẩm phán a các ngươi những thứ này đáng chết kẻ xâm lược từng đạo thiên sứ thần âm hưởng triệt phương này hư không vô số hơn mười đạo kiếm quang hướng về phía đang ở đi về phía trước hai trăm t r u y ể n kỳ thú người b a n h kích mà đi thú nhân tiểu đội chung dẫn đầu một gã thân hồ mặt người lộ sắp giận đáng chết chính là năm mươi danh t i ê n sứ cũng dám công kích chúng ta các minh đệ làm cho đám này tiểu nương môn nếm thử sự lợi hại của chúng ta lời này vừa nói ra lập tức liền được một đám thú nhân đáp lại ha ha ha t ố t lão đại diện bọn hắn tương đạo hình thú hư ảnh hàng ngang hư không cứng rắn hám thiên sử dụng n ó n công kích chứng kiến bọn họ trực tiếp lấy thân thể cứng rắn hám thiên sử dụng công kích giờ khắc này phía dưới người khoác kim v a n thánh giáp thánh đấu quân chủ cùng phía sau còn x u ấ t lại một gã ngân giáp chiến sĩ trong lòng lộ ra một vệ kinh ý muốn mở miệng lại phát hiện gắn liền với thời gian tối mịt m ấm băng hống ở các thiên sứ công kích rơi vào hai trăm đến hình thú hư ảnh ở trên thời điểm vô số tiếng nổ mạnh kèm theo trận trận rực rỡ v o a n g mang chất thước t ư ơ n g đạo cự thú kêu lên tiếng gầm gừ đồng thời v ă n g lên t a đi cái này công kích thật mạnh không được ta không ngăn được các minh đệ giúp ta ngăn cản một cái trong đó gào gào to nhất hạn đúng là một ít lực phòng ngự không tăng trưởng t h ú nhân nhưng mà thần thánh t i ê n sứ nhóm công kích vừa mới bắt đầu kèm theo công kích đồng thời t ư ơ n g đạo thiên sứ phát tướng ở mỗi một danh t i ê n sứ phía sau chậm rãi ngưng tụ thấy thế các thú nhân lập tức liền không bình tĩnh một ít lực phòng ngự cực mạnh thú nhân phía sau bảy trăm chín mươi toát ra từng đạo kinh khủng công kích trong nháy mắt hơn một trăm đạo tiên năng lượng đánh phía thiên sứ tiểu đội các thiên sứ phía sau vô số kim quang xiềng xích phát ra ở tại trước người hình thành một vệ kim quang c h i tưởng đem các thú nhân chính là công kích gắt gao n g ă n trở trong lúc nhất thời quan g hoa đ ờ i trời các loại công kích dư ba hóa thành năng lượng tiêu tán vương này không được. cùng lúc đó thần thánh tiên h sứ nhóm sau lưng thiên sứ pháp tướng cũng càng phát ra ngưng thật thấy thế ẹ d d y rốt nghi n h mày lập tức p h á t tay phía sau bay ra một trăm danh hình thể khổng lồ truyền kỳ cấp sinh vật thiên môn quan trước khi nhìn đến cái này một trăm danh truyền kỳ sinh vật trong nháy mắt đại công chúa chân mày lại như một cái độ không nghĩ tới đối phương lại còn có thực nhân ma loại sinh vật này cái này có điểm nguy hiểm đứng ở lý việt bên cạnh tử vong chi tâm l ĩ n h chủ không khỏi lẩm bẩm ngay vậy lý việt hỏi thực nhân ma đỉnh cấp binh chủng tử vong chi tâm giang tay ra nói ra thật không có cướp được một bước kia bất quá cũng là gần với đỉnh cấp binh chủng nhất cấp binh chủng tựa như huyết lang một dạng bất quá thực nhân ma lực phòng ngự mới là đáng sợ nhất sở dĩ c o như lực công kích cực mạnh đỉnh cấp binh chủng t i ê n sứ gặp phải cũng có chút treo nói xong hai người không lên tiếng nữa đều vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm chiến trường vất quá ba mươi giây một trăm danh thực nhân ma giang nanh n h ợ n rộng đặt không mà đi thiên sứ hàng lầm tiểu đội chiến đấu khu vực chương bốn trăm hai mươi tám cường h ã n thiên sứ tinh linh nữ vương thăng cấp trực kỳ chương bốn trăm hai mươi tám cường h ã n thiên sứ tinh linh nữ vương thăng cấp trực kỳ quanh một đạo lũy thừa khu vực một trăm thực nhân ma rồn rập vung lên trong tay chạy v ỗ hướng phía thần thánh thiên sứ ném tới thần hy lĩnh đáng ngợi không khỏi vì thần thánh thiên sứ nhóm n h o một cái mồ hôi lạnh mỗi một danh thần thánh thiên sứ liền muốn ngăn cản lưỡng đ sau đó còn muốn lấy một đ ị c h sáu chính là hiệu q u a thần thánh thiên sứ cường hãn đại công chúa trong lòng cũng không có tận đáy tuy là thiên sứ là đỉnh cấp binh chủng thế nhưng đối phương những thứ này thú nhân cũng đều là ba cấp binh chủng tồn tại hiện tại lại thêm một trăm danh nhất cấp binh chủng thực nhân ma tình hình chiến đấu trong nháy mắt liền nghiêm trọng đứng lên c h í mạng nhất cũng là nàng lo lắng nhất phải không biết đối phương còn có bao nhiêu chuyện k ỷ ông ông vương này hư không lưỡng đạo bang truy h oanh kích thiên sứ trước người kim sát x i ề n xích phòng ngự cháo bên trên phát ra trận trận kê tiếng loại này ràng co ràng co năm phút đồng hồ sau năm phút chứng kiến đã bắt đầu run rẩy phòng ngự cháo thần thánh thiên sứ nhóm không thể không vương tha công kích bắt đầu ra chỉ phòng ngự mà đối diện một trăm danh thực nhân ma chứng kiến đánh lâu không sòng trực tiếp nhập thân lao xuống hướng một đám truyền kỳ cấp thú nhân theo sát phía sau mỗi một danh thiên sứ trong con ngươi đều hiện lên trận trận nghiêm trọng Ung ung ung một ông xa xa hư không ba đạo truyền kỳ vẫn lạc dị tượng kèm theo một đạo tấn cấp dị tượng đồng thời bước lên chỉ thấy một đạo lộ r a lục sắc quang mang ma pháp trận thình lình hiện hiệt hư không từng đạo sinh mệnh khí tức từ đó tràn ra phía dưới tinh linh nữ vương sở di nhắm chặt hai mắt thân ảnh chậm dại hướng ma pháp trận bên trong bay đi không tốt không thể để cho hắn tấn cấp thành công x súp banh còn sót lại sáu gã truyền ký cấp thanh đồng chiến sĩ lập tức hướng sở dĩ điền cuồng phóng đi vốn thay thế cao đẳng tinh linh sở dĩ một tiếng quát lớn trong tay lộng lấy t r ư ờ n g cung bên trên năng lượng cực tốc ngưng tụ lục đạo mũi tên đồng thời xuất hiện một hơi thở thời gian dây cung bị nàng kéo căng hiu hiu lục đạo lẽ ra bạch ngân thánh quang mũi tên đều có một đầu thanh điệu hư ảnh làm bạn hướng sáu gã thanh đồng chiến sĩ công sát mà đi sáu người rút trường kiếm ra đối với này đạo mũi tên chính là một vòng phát c h ạ n g nhưng mà b ạ c h ngân thánh quang mũi tên cường hạn thê tiến công trực tiếp đem bọn họ đánh lui sau đó hà Giờ ở trong tay lạc huyền động tắc càng phát ra nhiều lần gần một mình nàng liền sáng tạo ra vô số mũi tên hải dương vốn là muốn tấn công sáu gã thanh đồng chiến sĩ không thể không bị động phòng ngự đứng lên ngay tại lúc đó hà Giờ ở phía sau một đạo hiện lên trận trận kim quang pháp trận chậm rãi ngưng tụ xung quanh giải tán năng lượng đều bị bên ngoài hấp thu thay thế một đám thế lực chi chủ trên mặt lộ ra một trận kinh ngạc、End. d ọ t nỉ m ặ t không chút thay đổi nói lại còn có nhất cấp sinh vật cao đẳng tinh linh cái này thần hy lịnh thật là rất khiến người ta sợ nha à bất quá lần này hắn không có lại phất tay phái binh xuất kích mà hắn cùng thánh đấu quân chủ không hẹn mà cùng đưa mắt quét về phía tịch vũ đế quốc đội hình thấy thế tịch vũ quốc vương không thể không phất tay phái binh xuất kích trong nháy mắt năm mươi đạo truyền k ỳ cấp dành riêng khí tức kinh khủng từ tịch vũ đế quốc trong trận doanh bút lên hướng bầu trời đạo kia dị tượng g a điên cuồng bay vút mà đi thiên môn quan trước đại công chúa lập tức hạ lệnh hắc long tiểu đội xuất kích chặt giết cái kia năm mươi danh thoại ô m rơi xuống một trận kinh thiên long ngâm từ nơi này phương thiên môn quan nội vang lên một giây kế tiếp mười tên hắc bảo nữ t ử cấp tốc bay ra trong nháy mắt hóa thành một phương cự đại hắc long vừa mới hiện lộ hành mười đạo kinh khủng long tức công kích liền hướng năm mươi danh truyền kỳ cấp phổ thông chiến sĩ oanh sát mà đi cảm giác được công kích kinh khủng trong nháy mắt cái này năm mươi danh truyền kỳ chiến sĩ lập tức liền dắt tay ngưng tụ ra một đạo phòng ngự trợ pháp o a n cách bất quá mười giây đồng hồ thời gian mười đạo cự đại hắc long bản thể trực tiếp hàng lầm cái này năm mươi danh truyền kỳ chiến sĩ chỗ hư không ghi ổ n cánh khổng lộ bỗng nhiên vô xuống trực tiếp đem bên ngoài sắp xếp có thứ tự hàng ngũ phí loạn còn lại chín tên h long lập tức nắm lấy cơ hội đối với mấy cái này bị đánh l u i chiến sĩ nhóm tiến hành đả kích trí mạng bọn họ đều mở ra miệng rộng kinh khủng hấp lực trực tiếp thôn vệ s ấ p xỉ hai mươi danh truyền k ỳ cường giả thấy như vậy một màn mọi người đều sợ hạ o lâm quân chủ hẹn đi r ố t nghỉ trong mắt tràn đầy nồng nặc đố kỵ lại có h long b ự c này nhất cấp binh chủng gtm a hắn lập tức phất tay lần nữa đánh ra một trăm danh ba cấp binh chủng truyền kỷ cấp chiến sĩ hạ lâm vương hướng bên này từng đạo khí tức kinh khủng lần nữa đem ánh mắt mọi người hấp dẫn. b không á t l ngừng u v phía dưới binh sĩ liên đã sớm biết thánh đấu vương hướng sở hữu rất nhiều truyền kỳ cấp cường giả thánh đấu quân chủ cùng tịch vũ quốc vương đều là cả kinh loại này vừa ra tay chính là một trăm danh truyền kỳ cường giả trung kích thực sự quá cường hãn thiên môn đóng cửa lý việt môi khé nhúc ních nam đạo hắc ảnh trong nháy mắt lao ra t h á n h đấu vương hướng cái này một trăm danh truyền kỳ chiến sĩ mới bay vút đến phân nửa lúc một trận nồng nặc h ấ p vân trong nháy mắt đưa bọn họ bao phủ k h í tức hoàn toàn bị cắt đứt ầm ầm ông một giây kế tiếp ba đạo vẫn lạc dị tượng từ trong mây đen bước lên ngồi xếp bằng ở thiết kỵ bên trên Eddie. dốt ni vẻ mặt hoảng sợ đứng lên đây là cái gì sinh vật làm sao có khả năng nghệ thuật gian là có thể kích sát ta ba gã truyền kỳ cờ giả t h á n h đấu quân chủ cùng tịch vũ quốc vương cũng đồng dạng bị một mặt này cả kinh trực tiếp đứng dậy cứ như vậy nhìn chòng chọc vào vắt ngang trên bầu trời trong n g á y mắt liền đem một trăm danh truyền kỳ sinh vật bao gồm h ắ t vân thiên môn đóng cửa đứng ở lý việt bên cạnh t ử v o n g chi tâm l ĩ n h chủ thân thể đang run rẩy giờ k h ắ c này hắn vô cùng kích động bởi vì hắn lại một lần nữa cảm thấy đồng tộc khí tức lần trước nằm ở chiến trường bên trong lại c ổ khí tức kia cũng không phải là rất mãnh liệt hắn chỉ là mơ hồ cảm giác được quen thuộc mà bây giờ hắn có thể hết sức rõ ràng cảm giác được cái này liền là tộc nhân của mình l ĩ n h chủ đại nhân cái này nằm tên truyền kỳ sinh vật có phải hay không hắc á ma thần lý việt xoay người vẻ mặt kinh ngạc nhìn từ vòng chi tâm lính chủ làm sao người biết Phải biết rằng, toàn bộ thần hy lĩnh biết hắn biết biết bộ toàn rằng, sở hữu chi đội ngũ này người, cũng không có, nhưng không nghĩ tới mới vừa gia nhập tử chi tâm lĩnh chủ cũng có, đội người, tới mới gia ngũ này vong tử tâm vừa dĩ những i kinh, tiếp nói, người chi lia liệu nói, lại biến ê n nhận、ra. Trong lòng hắn cả kinh, tiếp tục nói, chẳng vong tấn cấp thuế biến một lần, cũng có thể trở thành cá ma thần. n đã đầu thuế thể hát h gật ra. trở ta ma tục Tử tâm một lẽ là, cả cũ? cấp có cá Sở dĩ, những thứ này đều là tộc nhân của ta thật tốt quá ta kiếp trước sáng lập kinh khủng tổ chức sát thủ chính là muốn tìm kiếm tộc nhân từ sinh ra đến nay ta liền không có gặp lại quá đồng t ộ c cùng sở dĩ nhìn lấy từ vòng chi tâm vẻ mặt kích động Lý、Việt、lộ ra một vui mừng tiêu ý. Việt vẹn vui tiêu một ra mừng c hắn ư Chương ơ hơn hơn n liên chuyển liên chuyển g 429, 429, tiếp tiếp đột phá, hơn chuyển Chương 429, liên tiếp đột phá, phá, h 1.000 1.000 kỳ. kỳ. vẫn đang lo chi này trong bóng tối tinh linh tìm không được một cái thích hợp người dẫn đầu hiện tại dĩ nhiên tự động đưa tới cửa lúc này mở miệng nói lần này chiến dịch qua đi ngươi có bằng lòng hay không thống lĩnh cả nhánh tộc q u ầ n nghe thế tử vong chi tâm l ĩ n h chủ càng thêm kích động liền hội vàng gật đầu biểu thị nguyện ý liền tại hai người giữa lúc trò chuyện trong mây đen lại có năm đạo chuyển kỳ vẫn l ạ khí tức toác ra đồng thời cũng có công kích tử trong mây đ e n đánh ra ngoại độ người rốt cuộc có cơ hội thấy trong mây đ e n mặt c h ẳ n g cảnh nhưng mà kế tiếp thấy c h ẳ n g cảnh để cho bọn họ càng thêm tim đập nhanh chỉ thấy cái kia chỗ lỗ hổng có thể thấy vẫn là nồng nặc ác thính m ị c hắt h phản phất ngưng mắt nhìn thâm v i ê n một dạng vô cùng kinh khủng u n g u n g trong mây đen dị tượng mới chỉ có vừa mới xuất hiện bên kia băng xương kỵ sĩ chiến trường làm cho một đám liên quân càng thêm tim đập nhanh một màn xuất hiện ông chỉ thấy bốn mươi chín đạo truyền kỳ vẫn l ạ dị tượng đồng thời băng lên làm thánh đấu quân chủ đám người đầu đi ánh mắt chỉ thấy đem long huyết thương từ thanh đồng chiến sĩ trong thân thể rút ra băng sương kỵ sĩ lúc này phương này chiến trường bên trong nguyên bản lợi thề son sắt sáu mươi danh băng sương kỵ sĩ chỉ còn lại có sáu gã j o h n n y cùng hàn sắc như nhau dùng n g i hướng đã trọng thương sáu người xung phong l i ề u chết mà đi thấy thế thánh đấu quân chủ đội vã quát tầm lên các ngươi dám phía sau hắn lập tức bay ra còn sót lại một gã ngân giáp chiến bảy trăm sáu mươi ba sĩ chỉ là tên này ngân giáp chiến sĩ mới xuất hiện đã bị một đạo khí tức lánh liệt để mắt tới chính là băng sương thuận sĩ tuyết á n h Ở ngân giáp chiến sĩ bay lên không trong nháy mắt thiên môn q u ă n nội bay ra một cái cự đại băng d ự c lòng hướng hắn gào thét mà đi bất đắc dĩ ngân giáp chiến sĩ chỉ có thể ra sức ngăn cản ông anh phúc liền tại bên ngoài bị không đỡ n ộ i ngũ phút băng xương kỵ sĩ、si、chiến trường bên trong còn sót lại sáu ga thanh đồng chiến sĩ đã bị chết bởi hàn sặc cùng johnny l o n g huyết thương dưới ngay tại lúc đó chỉ thấy cái này bốn mươi bảy người băng xương kỵ sĩ、si、cùng johnny hàn sức đã nhắm hai mắt lại một giây kế tiếp một đạo cự đại quang trụ ngút trời mà hàng lâm với đám người thân thể trong cột ánh sáng mấy người chập dãi lên không khi tức càng phát ra cường đại phía dưới trong quân đoàn tịch vũ quốc vương thánh đấu quân chủ hạo lâm quân chủ đồng thời thầm nghĩ không tốt không thể để cho bọn họ thuận lợi tấn cấp tịch vũ quốc vương cùng thánh đấu quân chủ đồng thời nghĩ v â y tay nhưng mà phía sau ngoại trừ một đám mạnh ngân hoàng kim kim cương sinh v ậ t đi lên không có người nào có thể dùng hai người chỉ phải bất đắc dĩ đưa mắt quét về phía hạo lâm vương hướng chỉ thấy hạo lâm vương trong c h i ề u trong nháy mắt bay ra năm tên cường giả thánh vực cùng hai trăm danh truyền kỷ cường giả lúc này bọn họ tổng cộng đã xuất động sáu trăm danh truyền kỷ cường giả cái này hơn hai trăm cường giả đồng thời xuất hiện trong hư không mây đen đều bị trực tiếp đánh sơ sát thiên môn đóng cửa lý việt sắc mặt nghiêm trọng đạo thứ nhất phòng tuyến bên trên năm đạo kinh khủng thánh b ự c khí tức kèm theo chín mươi nói truyền kỳ cấp khí tức chủ tiêu chỉ thấy huyết lang thống lĩnh mang theo chín mươi danh gia truyền kỳ hung hãn bay lên từng đạo cự đại lang thần hư ảnh hiện hiện sau lưng hàng ngang hư không thần thánh t i ê n sứ rủ lý ạ phong ảnh nữ vu g i à n ạ một hệ vu sư hy nguyện nhờ ô n nhiều thuật sĩ trong bên ngoài kéo đồng thời xuất h ủ diễn phần mình đổi lên một gã cường giả thánh vực mười hơi thời gian hai phe triệt để đổi lên oanh kịch liệt quan g hoa chiến đấu dư ba tràn ngập hư không chuyển ra nồng nặc tiếng nổ mạnh nhìn n ổ i phương chiến sĩ nhóm không khỏi nuốt nước miếng một cái ngay tại lúc đó sáu trăm ngàn liên quân kỵ binh hao phí hơn nửa canh giờ thời gian đã binh lâm thiên môn quan đạo thứ nhất tưởng tạo phòng tuyến trước chuẩn bị tốt tiến thủ môn tướng trong tay không hư u hư u vô tận n u i tên sông đạo thứ nhất phòng tuyến bên trên phô thiên cái địa hướng liên quân kỵ binh chủng tới trận trận tiếng xe gió ở một đám liên quân kỵ binh vang lên bên hai từng đạo tiếng kêu thảm thiết ở kỵ binh trong trận doanh vang lên thiên sinh chính là cung tiễn thủ n g u y ệ t tinh linh cung tiễn thủ nhóm trong tay trường cung điên c u ồ n g giờ ờ ép đạo thứ nhất phòng tuyến bên trên p h ô thiên cái địa mũi tên ở liên quân kỵ binh đến xạ kích phạm chủ phía sau liền không có đ ứ i đoạn vốn là bị cung binh khắt chế các kỵ binh tổn thất nặng nề cứ như vậy một hồi thời gian cũng đã có sắp xỉ tám vạn kỵ binh bị kích sát còn có một ít là bị thương tổn đến không có sức chiến đấu đại cao bên trên nhìn lấy một màn này đại công chúa trên mặt lộ ra một nụ cười thực sự liền cho rằng ta thần hy lĩnh lại như vậy bất ham gấp như vậy muốn đánh tan chúng ta nàng đến bây giờ cũng không có hiểu đối phương tại sao muốn dùng kỵ binh vượt qua ải tuy là tổn thương thảm trọng thế nhưng ở số đếm khổng lồ dưới tình huống liên quân kỵ binh vẫn ở chỗ cũ cấp tốc đi về phía trước từ lúc mới bắt đầu ba dặm đã đi về phía trước một dặm đạo thứ nhất phòng tuyến trên đài cao một đám nữ vu trong tay pháp trượng chậm rãi tỏa ra con mang một trận cường hạn pháp thuật công kích trong nháy mắt rơi xuống kỵ binh trong trận d o a n h có mang theo ngọn lửa cháy mạnh bất thạch có đột một từ mặt đất mọc lên mục truy cái này một lớp công kích kỵ binh liên quân số lượng trực tiếp giảm mạnh nói hơn bốn mươi vạn vất quá nữ vu công kích có thời gian hạn định、tính. không giống n g u y ệ t tinh linh cung tiến thủ là duy trì liên tục tính công kích liên quân kỵ binh ngoại trừ thương vong lớn hơn một chút tốc độ vẫn không có chậm lại đang hướng g i ế t đến một g i ắ m lúc đệ một đạo phòng ngự tuyến q u a n khẩu đại môn trong nháy mắt mở ra sắp xỉ năm chục ngàn băng xương kỵ sĩ dẫn đầu lao ra sau đó theo sát ba mươi chín vạn huyết làng quân đoàn ken ken phúc đại chiến kịch liệt hết sức căng thẳng thân xạ thủ n g u y ệ t tinh linh nhóm trong tay mũi tên vẫn ở chỗ cũ bay lượm trên cơ bản bắn ra, mũi bắn da ngũi tên là có thể kích sát một gã kỵ binh vốn là thập phần cường hãn băng xương bọn kỵ sĩ đối mặt đá giống như cắt dưa chém đồ ăn một dạng trực tiếp quét ngang chiến tuyến vừa mới kéo ra trực tiếp liền đem kỵ binh liên quân giết lùi năm trăm m phía sau nhìn thấy một màn này thế lực chi chủ nhóm giữa chân mày tức giận tịch vũ quốc vương thân trước sĩ tốt trực tiếp rút ra bên hông t r ư n g kiếm hô lớn tịch vũ quân đoàn xuất kích sau lưng mười vạn bộ binh và mười vạn cung binh trong nháy mắt mở rạn g cách đó không xa thánh đấu quân chủ cũng như vậy còn sót lại hai trăm ngàn bộ binh bước nhanh đi về phía trước triều thiên môn toàn tập sát mà đi,、e đi. d ọ t n h ỉ như có điều suy nghĩ nhìn lấy thần hy lĩnh không cùng tầng xuất hiện thủ đoạn mặt lộ vẻ một trận dứt khoát chầm tư mấy hơi thở phía sau hắn đ ỗ n g nhiên rút ra bên hông trường kiếm toàn quân xuất kích đ ậ p sau lưng chín mươi mười ngàn đại quân trong nháy mắt mở rạn phía trước nhất là năm mươi ngàn thể tích khổng lồ hoàng kim cấp thực nhân ma thực nhân ma phía sau theo sát mà năm trăm ngàn bán nhân mã cung binh đoàn phía sau nhất rõ ràng là bốn trăm năm mươi ngàn thú nhân quân đoàn thiên môn đóng cửa tử vong chi tâm lĩnh chủ cả kinh nói ta đi chơi lớn như vậy lý việt chân mày cũng là hơi nữ hắn cũng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên trực tiếp toàn bộ điều động b ấ t quá so với cái này hắn chứng kiến hạo lâm vương hướng phía sau đứng lẳng lặng hơn bốn trăm người trong mắt ngưng trọng màu sắc càng thêm nồng nặc chương bốn trăm ba mươi thánh ngược toàn bộ r a khủng bố lôi biên t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi thánh ngược toàn bộ r a khủng bố lôi biên không có xuất động liền chứng minh nhất định là truyền kỳ hoặc là mạnh hơn tồn tại nhưng mà hắn vẫn còn ở tính toán đối diện thực lực gì thời điểm hạo lâm quân chủ phía sau trong nháy mắt bay ra bốn trăm người bốn trăm đạo kinh khủng truyền kỳ khí tức đống nhiên phong thích một cổ khí thế vô hình khí lãng thổi lớp toàn trường cái gì 400 danh truyền k ỳ sinh vật thêm lên phía trước 600 danh đây chính là 1.000 danh a thử vong l ĩ n h chủ kinh ngạc ê ức lý việt biểu tình trực tiếp ngưng kết lại lần này có thể phải lời hắn còn không có hạ xuống thiên môn quan nội một cổ kinh khủng không gian khí tức lao ra một giây kế tiếp không động chi vực l ĩ n h chủ trong nháy mắt xuất hiện lý việt phía sau l ĩ n h chủ đại nhân thiên môn quan đi thông thần hy l ĩ n h truyền tổng trận đã liên thông ngay vậy lý việt trong lòng vui vẻ lúc này hắn mới nhớ vì sao mới vừa ứng chiến cường giả thánh của chúng sẽ có bệnh linh quá kịp thời nhanh chóng mang ta đi lời nói vừa dứt trước mắt hắn một trận b ạ c h quan g hệ i n lên nhìn trước mắt lộ ra nồng đậm không gian chi lực cùng một tia thần hy lĩnh khí t ứ c trong mắt hắn vui vẻ lập tức ngưng trọng đối với không động chi b ự c nói với lúc ngươi mang theo truyền kỳ không gian pháp sư nhóm lập tức gấp rút tiếp viện tiền tuyến đối phương quá mức cường đại chỉ cần ngăn chặn lạ tốt rồi cần phải kiên trì một cách giờ nói xong hắn nhìn về phía tử vong chi tâm lĩnh chủ đi theo ta ta trước giúp ngươi đột phá truyền kỳ nghe nói như thế tử vong chi tâm lĩnh chủ mừng rỡ không thôi bất quá còn chưa kịp mở miệng đã bị lý việt kéo đến trong truyền tổng trận chứng kiến hai người rời đi không động chi vực lĩnh chủ lập tức mang theo mười bảy danh truyền kỳ không gian pháp s ư đặt chân chiến trường mà chứng kiến cái kêu bốn trăm đạo hàng ngang hư không truyền kỳ khí thức trong lòng hắn cả kinh lại chứng kiến xa xa mấy chỗ chiến trường hắn giữa hai lông mày hoàn thành nhiệm vụ vui sướng trong nháy mắt tiêu thất hiện đầy nồng nặc n g ư n g trọng lúc này thiên môn đóng cửa truyền kỳ bên trên cường giả trừ bọn họ ra cũng chỉ có thần thánh thiên sứ en trổ cùng nữ vu vương hậu cạn dồn cùng truyền kỳ cực h ạ n nhiều âm nhiều thuận sĩ trong bên ngoài kéo chứng kiến đã tiến lên đến một nửa bốn trăm t r u y n kỳ cường giả tam nữ triệu hoán pháp tướng lao m ớ i đ ô i cự đại cánh chim bỗng nhiên mở ra khiến cho khí tức khủng bố đến đâu b à i phần nữ vũ vương hậu c ạ r ồ n vẫn là từ sắc lôi đỉnh vòng quanh người xung quanh h ư không tựa hồ cũng s ắ p không chịu nổi khí tức của nàng phát ra trận trận ông danh tiếng nhiều âm nhiều thuật sĩ lại là triệu hoán một đạo âm luật m â n thôi đứng ở b ê n trên không động c h i vực lĩnh chủ mang theo mười bảy danh truyền kỳ cấp không gian pháp sư theo sát sau lưng trên người đều tản ra khí tức như có như không cho người ta một loại tựa như không tồn tại ở này phương thiên địa một dạng lúc này người khoác kim quan thánh giác đánh đấu quân chủ chứng kiến thần thánh thiên sứ em trộ trong n h y mắt cả người kim Quang đại Nóng. t h u ộ chứng về t á n trùng h khí vực t kỳ c k i h h k ủ n trong nháy mắt nháy lên vẫn chờ người đấy. anh! Chứng chờ Hoi đấy. buốc kiến thánh đấu quân chủ xuất thủ tịch vũ quốc vương cùng hạo lâm quân chủ đều là cả kinh đang lúc bọn hắn kinh ngạc thời gian thánh đấu quân chủ mở miệng nói nhị vị tên này thánh vực t r u n g kỳ liền giao cho ta đối phó lời này làm cho hạo lâm quân chủ cùng tịch vũ quốc vương càng thêm kinh hãi mới chỉ có hơn một tháng hắn làm sao có khả năng liền bồi dưỡng được thánh vực chung kỳ cứng giả không có khả năng nhưng mà làm thần thánh tiên sứ một kiếm phách lùi thánh đấu quân chủ thời điểm bọn họ tin cái này bọn họ càng thêm không nghĩ ra thần hy l ĩ n h ở thời gian một tháng bồi dưỡng được cường giả thánh vực đã quá kinh khủng thế nhưng còn bồi dưỡng được thánh vực trung kỳ sinh vật khủng bố hoàn toàn chính là yêu nghiệt điều này làm cho nội tâm hồi lâu không có dục vọng hạo lâm c u n chủ bắt đầu sóng gió nổi lên đây hết t h ể bí mật chỉ cần chiếm lĩnh thần hy l ĩ n h sẽ biết lời này vừa nói ra hắn thay đổi phía trước không sao cả tâm tính muốn khẩn cấp công hám che ở hắn công chiếm thần hy l ĩ n h toàn bộ trở ngại chỉ thấy hắn vung tay lên phía sau mười ba danh thánh vực sơ kỳ cường giả trong nháy mắt xuất thủ khí tức kinh khủng lần nữa hành trình một ngọn gió lãng tịch q u y ể n thiên môn quan trước chứng kiến xuất hiện lần nữa mười ba danh cường giả thánh vực đại công chúa trong lòng cảm giác vô lực xảy ra đem hy vọng ký thắc vào một đám nàng h i ể u q u a thần hy lĩnh đơn vị cường đại ngày hôm nay nàng còn hy vọng thấy kỳ tích thần thánh t i ê n sứ một kiếm bổ ra t h á n h đấu quân chủ sau đó trên lưng mười đôi cánh chim trùng hai mươi đạo kim quang xiềng xích cực tốc lướt đi hướng hai gã k h á c thánh vực sơ kỳ sinh vật đánh tới bốn là chuẩn bị liên thủ một lần hành động nói tên kia nữ v u đánh chết năm người trên mặt lộ ra một trận sắc mặt giận dữ năm người đều thay đổi phương hướng hướng thần thánh t i ê n sứ đánh tới đem nữ vương hậu lưu cho phía sau chạy tới mười ba danh thú nhân c g i á n lập tức nhìn về phía en trộ gặp nàng gật đầu phía sau không ngăn trở năm người tiếp tục ngưng tụ sau lưng lôi đình pháp trận u n g u n g kịch liệt tiếng s â m nhớ tới bất quá lần này cũng không có chuyển kỳ hoặc là thánh vực vẫn lạc dị tượng hiện hiện trên bầu trời một đạo tử sắc lôi đình pháp trận chậm rãi thành hình xung quanh trong mây đen lôi điện bị điên cuồng hấp dẫn hướng bên ngoài tụ đến gần hai cái hô hấp pháp trận ngưng tụ hoàn thành lúc này mười ba danh thánh vực thú nhân vừa vặn chạy tới mười ba đạo kinh khủng thú ảnh hướng bên ngoài bánh kích mà đi. Cái này cũng chưa hết. phong thích hết công kích sau đó mười ba danh thú nhân trong nháy mắt hóa thành bản thể một đám xài lang hổ báo trong nháy mắt ngang trời thân thể cao lớn đem thái dương đều cản được từ s á c lôi đình trong pháp trận bạo ngược lôi đình điên cuồng tiềm thước ở mười ba đạo thú ảnh gọn tới pháp trận trước một giáp lúc mạnh liệt từ s á c lôi đình điên cuồng đánh ra giang rác mười ba đạo thú ảnh ở bạo ngược lôi đình đánh xuống trực tiếp tán loạn hóa thành năng lượng tiêu tán trong thiên địa thú ảnh bị đánh tán bạo ngược lôi đình chi yếu bớt một tia khí t ứ c liền hướng theo tới mười ba đạo cự thú đánh tới oanh băng bạo ngược lôi đình đánh vào cự thú trên người chỉ làm cho đám không có chiếu thành còn lại thương tổn hướng mười ba danh cự thú giống như bị khiêu khích một dạng ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng phía sau hướng có dạng cực tốc buôn tập mà đi hướng lại một đường giống lên một tiếng vang lên từng đợt lôi đỉnh s ó n gợn g từ từ sắc lôi đỉnh trong pháp trận toát ra chỉ thấy một chỉ cự đại móng đ u ố t từ trong pháp trận lộ ra một g i â y kế tiếp một đạo thân ảnh khổng l ồ từ đó lao ra hướng lao ra pháp trận lôi viên mãnh liệt vô cùng với chính mình lồng ngực phát ra trận, trận giống lên một tiếng ở lôi viên lao ra trong nháy mắt cự đại từ sắc lôi đỉnh pháp trận người nát toàn bộ tan vào lôi viên thân thể cao lớn bên trong phát lôi viên nhìn lấy đánh tới chấp vắng mười ba đầu cự thú phát sinh một trận giống giận chỉ thấy hắn hai chân đạp một cái thư không phát ra trận trận tiếng nổ mạnh phản p h ấ t s ắ p không chịu nổi hắn lực lượng một dạng hầu như một cái c h ư ớ c mắt lôi viên gọn vào bệ thú hướng về phía lân cận mấy con cự thú chính là một trận t r ậ n gỗ lúc này có hai đầu cự thú bị đánh bay phản ứng lại còn lại cự thú lập tức đối với hắn phát động công k í c h tám chương bốn trăm ba mươi mốt tử vong chi tâm vào thánh vực thì để hát cám ma thần chương bốn trăm ba mươi mốt tử vong chi tâm vào thánh vực thì để h á cám ma thần hô nương theo một trận tiếng gió lý viện trước mắt tràn đầy bạch quan g tiêu thất thần hy lĩnh quen thuộc tràng cảnh xuất hiện trước mắt hắn lập tức lấy ra một tờ trung cấp thời gian của chủ. thời gian quyển trục lôi kéo mở một đạo trong suốt bình t h ư ớ n g trong nháy mắt đem thần hy lĩnh bao phủ làm xong đây hết thể hắn mới thở phào n h ẹ n h õ m mà phía sau hắn tử vong chi tâm lính chủ lúc này biểu tình đã cứng lại rồi từ t i ế n nhập thần hy lĩnh trong nháy mắt nồng nặc năng lượng để hắn cảm giác không gì sánh được thư thái khi thấy ánh mắt gây nên chỗ cao ngất vài trục tòa cao cấp ma phát thắt lúc hắn gây ngẩn cả người một giây kế tiếp một cố quen thuộc lại mê người mùi truyền đến hắn vội v thì vương vị phát tán chỗ nhìn lại khi hắn chứng kiến đem đường chân trời họ dị dồn ngăn trở t ử sắc kinh c ư c chi tường hòa mặt trên nở rộ vô số nhiều t ử sắc kinh c ư c chi hoa lúc triệt để kinh sợ hắn rốt cuộc minh bạch vì sao thần hy lĩnh đơn vị muốn so những thứ khác sinh vật mạnh mẽ nhiều như vậy cái này một mảng lớn t ử sắc kinh c ư c chi hoa coi như chỉ có rất nhỏ tỷ lệ cũng không chịu nổi số lượng nhiều tạo a lý việt cũng không có quản kinh ngạc của của hắn phải bởi thời gian hắn trực tiếp kéo hắn truyền t ố n g đến đủ ảnh linh thể doanh địa trước còn không có từ thần hy lĩnh phổ biến nhất cảnh tượng mang tới trong kinh ngạc đi ra hắn lần nữa bị trước mắt cái này hùng vĩ của trong đó t r u y ề n đến nồng nặc lòng trung thành làm cho hắn không khỏi nghĩ muốn bước vào bên trong Lúc Lý lộ Lĩnh lĩnh Lý lánh lánh lìn long linh linh linh trúc, chúa trước chi chủ, bậc, cương tích dịch này nhìn bảng mừng. danh sưng, thần kiến doanh doanh nhân doanh nguyệt tinh doanh doanh nữ doanh doanh quang minh doanh ảnh doanh ong doanh hy huyết Việt vẻ vui Việt hiệu, giai kim hồi hải thiếu kiếm diệu thải mắt mặt thể tam ưu gỗ sở sĩ kỳ vu địa địa địa địa địa, địa, địa, địa, địa, địa, địa, địa, địa, địa,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 huyết lang quân đoàn 1 9 6 0 chín g h ì n lãnh địa trang bị hát hùng chống lãnh địa năng lượng 31 ư ơ ứ c 5.952 vạn lãnh địa thăng cấp năng lượng 31 ư ơ ứ c 5.952 vạn một năm ức t ế đàn thăng cấp thạch 6 5 u trăm n ă lãnh địa kiến trúc 993-5, 7 0 0 0 c n h i ề u hơn cái này tám trăm triệu năng lượng không có gì bất ngờ xảy ra chắc là đi qua kích sát thổ dân sinh vật thu được cái này có thể nhiều hợp thành mười tên truyền kỳ cảnh giới cực hạn sinh vật c h a xét xong hắn lập tức bắt đầu triệu hoán đũ ảnh linh thể tương đạo ánh sáng màu trắng tại hắn hai tay thiếp nước hát cám trong pháo đài cổ từng tên một tú ảnh linh thể được triệu h á n mà ra đến mỗi triệu h á n lũ ảnh linh thể hắn đều phải nhiều tốn hao một giây muốn kiểm tra có hay không có hát cám m à thần xuất hiện vừa đến sinh vật triệu hồi lý việt sẽ trực tiếp quên hết tất cả đầu nhập vào một bên chậm rãi khôi phục tâm tính t ử vòng tri tâm lĩnh chủ bắt đầu lặng lặng cha xét lý việt triệu h á n lũ ảnh linh thể nhưng mà một giây kế tiếp khi hắn chứng kiến lý việt bắt đầu hợp thành sinh vật thời điểm trên mặt hắn lần nữa bị nồng nặc kinh ý trần đầy giờ khác này hắn rốt cuộc biết vì sao thần hy lĩnh có thể nhanh như vậy liền có nhiều như vậy truyền kỳ cường giả thành vực chỉ cần năng lượng sung túc hắn hoàn toàn có thể hợp thành ra vô số cường h ã n quân đoàn cứ như vậy lý việt triệu hoán hợp thành hai mươi ba ngày hắn cứ như vậy nhìn hai mươi ba ngày chứng kiến vô số lần bạch quan g t h i ề m thức hai gã ưu ảnh linh thể chậm rãi dung hợp làm một thể thời điểm hắn đều là kích động không thôi hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch l ĩ n h chủ vì sao nói làm cho hắn đột phá đến chuyển kỳ cực hạn thời điểm tùy ý như vậy đây hoàn toàn là trăm phần trăm có thể làm cho bên ngoài đột phá ai nhìn trước mắt cường h ã t lũ ảnh linh thể lý việt thật sâu thở h á ra tốn thời gian hai mươi ba ngày hao tổn của cải t á n miếng che đậy chi thạch hơn bốn tỷ năng lượng rốt cuộc lại đạt được một gã c h u y ể n thống kỳ cực hạn hắc cám sát tay cứ việc trong thời gian này đều chưa từng xuất hiện hắc cám ma thần hắn như trước mặt lộ vẻ thiếu ý lúc này hắn mới nhớ một bên tử vong c h i tâm l ĩ n h chủ lập tức mở miệng nói ngươi bây giờ cảnh giới gì tử vong c h i tâm l ĩ n h chủ vô ý thức liền mở miệng nói sử thi định phong lý việt nói một tiếng tốt sau đó hai tay quang mang lần nữa lòng lánh t ư n g tin ê một vũ ảnh linh thể lần nữa được triệu hoán hợp thành ở không sai biệt lắm ngày thứ sáu thời điểm hắn triệu hoán ra còn lại ba gã sử thi tột cùng vũ ảnh linh thể một giây kế tiếp h á n đem bạch sắc hợp thành khuôn nhắm ngay cái này và gã sử thi đ ỉ n h phong bú ảnh linh thể cùng tử vong c h i tâm linh chủ nhìn đến không có xuất hiện bất kỳ dị dạng phía sau hắn lúc này mặc niệm lấy tử vong c h i tâm linh chủ làm chủ hợp thành một đạo kinh khủng q u a n g mang phóng lên cao hắn đội vã bóp nát một viên che đậy chi thạch sau đó tiếp tục triệu hắn đ u ảnh linh thể sau hai mươi ba ngày tử vong c h i tâm lĩnh chủ t ừ trong hư không chậm rãi hạ xuống càng thụ được quen thuộc lại càng thêm cường đại lực lượng trên mặt hắn tràn đầy đã lâu tiếu ý lập tức hướng về phía lý việt nửa quỷ hành lê nói đa tạ lĩnh chủ đại nhân lý việt hơi giơ tay lên một cái v đường h o à n g hốt phía sau còn có càng thêm ngạc nhiên nói xong dẫn đầu hướng cổ b ả o bên cạnh hắc sắc cung điện đi tới t ử vong chi tâm l ĩ n h chủ lập tức đứng dậy theo làm theo lý việt đi tới hắc cám sát thần cung trước điện lúc hắn đã kích động không chịu được l ĩ n h chủ đại nhân cái này đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết sớm đã đánh rơi ở bên trong dòng sông thời gian hắc cám sát thần cung điện sao lý việt khẽ gật đầu vào đi thôi chờ mong một tháng sau ngươi tiến hóa cường độ t ử vong chi tâm vốn là vội vàng muốn đi vào cũng không có chút nào kéo dài nhìn lấy chậm rãi quan bế cửa lớn màu đen lý việt trong mắt tràn đầy trận trận hy vọng đem hắc cá ma m thần hợp thành đến truyền kỳ cực hạn lại để cho bên ngoài tiến nhập hắc cám sát thần cung điện cái này còn là lần đầu tiên vất quá hai sáu đại giới cũng là tự đại tiêu hao thêm mất hơn ba tỷ năng lượng làm cho hắn có chút nhức đ h ố i nhìn lấy còn sót lại hai chấm ba tỷ năng lượng hắn tiếp tục trở lại ưu ảnh linh thể doanh đ g h i ệ p thế tất yếu nhiều hợp thành ra hai g ã hắc cá ma m thần hắn chính là thấy được hắc cám ma thần làm thương tổn vẹn vẹn năm tên thêm lên năm tên ưu ảnh linh thể trực tiếp ngăn trở một trăm danh truyền kỳ cấp cường giả đây là kinh khủng d ư nào nghĩ vậy động tác trong tay của hắn càng thêm cấp tốc mà lần này hắn ở hợp thành hạng năm sử thi cấp bậc h ũ ảnh linh thể thời điểm trực tiếp phát hiện hai gã hắc cá ma thần điều này làm cho hắn cười đến chừng mấy ngày mới chỉ có hợp long miệng hắn lập tức đổi mục tiêu đem một tên trong đó hắc cá ma thần làm cho này lần hợp thành nhân vật chủ yếu hai mươi ba ngày thời gian lại tiêu hao hơn bốn tỷ năng lượng cùng tám miếng che đậy chi thạch đem tên này hắc cá ma thần thành công hợp thành đến truyền kỳ cực hạng chương bốn trăm ba mươi hai minh giới chi thần thăng cấp lãnh địa chương bốn trăm ba mươi hai minh giới chi thần thăng cấp lãnh địa thời gian kế tiếp hắn ngựa không ngừng v õ bắt đầu đem tên thứ hai hát cám ma thần hợp thành đến truyền kỳ cực hạn bất quá ở ngày thứ bảy thời điểm hắn hợp thành đã bị một đạo kịch liệt hát mang c ắ t đứt. c h ứ n g kiến cái này uy thế kinh khủng lúc trong lòng hắn vui vẻ vốn chính là truyền kỳ cực hạn tử vong c h i tâm hiện tại t ấ n cấp đó chính là thánh vực cấp cường giả nghĩ vậy hắn kích động đến kém chút ngày dựng lên hát mang chào cảm ơn hát cám sát thần cung điện cái t i a hai miếng vừa dày vừa nặng đại môn từ từ mở ra tử vong tri tâm chậm rãi đi ra mang trên mặt một cái lộ ra trận trận u quang mặt nạ khí tức trên người so trước đó càng thêm thần bí cường hắ hắn lập tức kiểm tra bắt đầu t ử vong c h i tâm thuộc tính tên gọi h á cám ma thần trưởng thành kỳ chủng tộc ưu tộc giai bậc thánh b ự c sơ kỳ lực lượng 5930, 5 9 m t r ă n a m thể chất 5 8 m trăm bảy mất điệp năm t 9 ă m chín tinh thần 60-58. r sáu kỹ năng minh thần c h i nộ triệu hoán minh giới c h i thần p h á p tướng tăng cường tự thân 150 t o à n thuộc tính đồng phát ra tinh thần công kích 200 t h a n h em không bốn sóng công kích thời gian kéo dài 30 phút đổi mới thời gian một ngày thần nạp thuật h á cám sát thần năng triệt để cùng h á cám hòa làm một thể xuyên thấu thuật có thể xuyên biệt không cao với tự thân ba cái đẳng cấp bình c h n g hắc ám trúc phúc nằm ở trong bóng tối lúc tự sinh thuộc tính đạt được năm trăm trích phần trăm ám dạ tinh lọc t r i ệ u hoán một đạo lệnh như băng hắc ám năng lượng trụ đông lại thế gian toàn bộ sinh mệnh sở trường minh giới chi lực một v năm hấp thu minh giới chi lực tăng cường tự thân thần tính hắc ám chi lực một v mười trường khống tuyệt đối hắc ám lực lượng có thể sát nhân ở vô hình chính là mỗi một danh hắc ám sát thần tất trường khống lực lượng trường khống khôi phục một v mười trường khống hắc á m một v 1V1 mười một v một đề thăng mười một v hai đề thăng hai mươi một v ba đề thăng ba mươi thiên phú hắc ám t i ê n tiêu ở đêm tối thực lực tăng lên trên mọi phương diện ba mươi quang minh khắc tinh áp chế quang minh hệ sinh mệnh mười lăm thuộc tính thần tính một áp chế địch nhân mười thuộc tính giác tỉnh thần cách h a d e s minh giới c h i thần thế gian nhất cường đại thần minh một trong đánh giá đây là ám dạ s ủ n g nhi thế gian toàn bộ sinh mệnh tơ mì nạ tỏ sinh ra ở bóng tối vô tận bên trong mỗi một danh lũ ảnh linh thể sinh ra đều nhịn ngàn vạn năm cô độc chịu đến sở hữu hắc ám thần chỉ là chúc phúc mỗi một danh thức tỉnh rồi thần minh thần cách sinh linh cũng có thể tuyển chạch kế thừa nên thần cách minh giới tri thần hà đès thế gian nhất cường đại thần minh một trong hắp thu minh giới chi lực để thăng thần tính thiên nột cái này điều này thật sự lạc quá nhìn lấy tử vong chi tâm thuộc tính hắn đã kích động đến nói không ra lời lúc này tiếp thu minh giới chi thần chuyển thừa tử vong chi tâm càng thêm nội liễm dưới mặt nạ nhìn không thấy chút nào biểu tình hắn tử ra khỏi hắc ám sát thần cung điện sau đó liền một mực yên lặng không người đứng ở lý việt trước người qua đường này lý việt mới phản ứng được mới để cho hắn đứng dậy đi trước quen thuộc lực lượng sau đó để tên này mới tấn thăng hắc ám ma thần tiến nhập hắc ám sát thần cung điện tiếp thu chuyển thừa ô m trong lòng tâm tình kích động hắn tiếp tục triệu hoán ưu ảnh linh thể đem tên thứ hai h ắ t cá ma thần hợp thành đến truyền kỳ cực hạ sau năm ngày từ vong chi tâm đã triệt đ ể trưởng không mới lực lượng vì không q u á i dày đến lý việt hắn cùng với phía trước h ắ t cá ma thần giống nhau tan vào lý việt ảnh tử chung sau tám ngày theo một trận quan g mang chất thước một luồng khí tức kinh khủng tràn ngập thần hy lĩnh hắn thành công đem tên này h ắ t cá ma thần hợp thành đến truyền kỳ cực hạ hắn tra xét một phen thuộc tính chứng kiến chỉ có mười tám ức năng lượng phía sau hắn đình chỉ đối với ưu ảnh linh thể triệu h o á nhất định phải bổ sung một lớp băng xương kỵ sĩ phía sau chiến tranh là ở là nhiều lắm hắn nhất định phải đem cường hắn bộ đội bổ đủ hiện tại kích sát truyền kỳ là có thể thu được kinh nghiệm phản hồi điểm có lẽ sau đó có thể xuất hiện rất nhiều dựa vào giết thổ dân lớn lên thánh vực sinh vật ý tưởng vừa ra dưới chân hắn một trận quan g man trước thước tái xuất hiện là đã là ở vào kỵ sĩ doanh địa trước chỉ thấy hai tay hắn từng đạo bạch quang t h i ệ p thước từng tên một băng xương kỵ sĩ được triệu h ắ n mà ra bởi băng xương kỵ sĩ ban đầu đẳng cấp chính là bạch ngân sở dĩ hắn đều chỉ hợp thành một lần đem các loại băng xương kỵ sĩ toàn bộ hợp thành vì hoàng kim cấp bậc có thể lần này hắn trực tiếp tốn ha tốn thời gian 280 t i h i ê n hợp thành ra 200 ngàn danh hoàng kim b ă n g sương kỵ sĩ trong lúc còn đem tên thứ hai hát cá ma thần đưa vào hát cám s ắ t thần cung điện giất tỉnh lại đạt được hai gã thánh vực sơ kỷ cường giả hắn cũng phát hiện từ tử vong c h i tâm thức tỉnh rồi minh giới c h i thần phía sau phía sau cái này hai gã hát cá ma thần thức tỉnh đều là minh giới c h i thần thuộc hạ còn lại thần minh còn cái này hai gã hát cám ma thần mệnh danh quyền hắn trực tiếp giao cho tử vong c h i tâm tử vong c h i tâm cũng thập phần thân thiết đưa bọn họ mệnh danh là tử vong nhất hảo cùng tử vong số hai thiên môn quan lại một đường vẫn l ạ dị tượng hiện hiện hai gã băng sương kỵ sĩ đoàn trưởng trước một gã truyền kỳ cấp băng sương kỵ sĩ chậm rãi ngã xuống đây đã là cái này trong một giờ bị đánh chết hạng năm truyền kỳ cường giả trước phương lại có vài tên truyền kỳ cấp băng sương kỵ sĩ lâm vào nặng nề trong mỹ cấp một bên khác cao đẳng tinh linh hạ giờ ở cũng không được khá lắm quá cứ việc nàng dương cung tốc độ cực kỳ nhanh thế nhưng không chịu nổi đối phương nhân số vẫn là nhiều lắm cũng may tinh linh nữ vương lên cấp dị tượng đã có thiên đạo bảo hộ cũng không có bị ngoại giới ảnh hưởng một bên khác sở hướng phi mỹ mười đầu hạ long lúc này đối mặt hơn một trăm tên truyền kỳ cường giả với công cũng rơi vào 880 sâu đậm trong nguy cấp bất quá cũng may sở hữu hắc long trải qua phía trước chém giết thu được kinh nghiệm đều tăng lên tới c h u y ể n kỷ cực hạn lực p h o n g ngự mạnh nổ i chính bọn họ không sợ những thứ này công kích mà nguy cơ khởi nguồn lại là bọn họ đáy lòng sợ hãi nghĩ ông đại nhân ta cuối cùng cảm giác có cái gì cường đại tồn tại ở cấp tốc tới gần chúng ta làm sao bây giờ lời này vừa nói ra còn lại vài đầu hắc long lần lượt m ở m i ệ n g ta cũng là nghĩ ông đại nhân làm sao bây giờ trong lòng càng ngày càng hoảng sợ ta cũng là ta cũng là ngay vậy hắc á ma long lì ổng trong lòng cả kinh vốn cho là chỉ nàng chính mình có loại này cảm giác bây giờ nghe sở hữu long đô có loại này cảm giác đây tuyệt đối là không tốt điểm báo trước bất quá dưới mắt loại tình huống này nàng cũng chỉ có thể cửa ra c h â n ă n nói đ i ề n h o a n g hốt chờ các loại l ĩ n h chủ đại nhân trở về có chuyện gì chúng ta cùng nhau gánh chịu không cần sợ làm vừa nghe đến l ĩ n h chủ đại nhân còn lại hắc long đều thở phào nhẹ nhõm trong hư không muốn nói thảm nhất chính là huyết lang nhất tộc chiến trường chín mươi danh huyết lang ứng đối ba trăm danh truyền kỳ cường giả không đến một canh giờ đã có mười hai tên truyền kỳ huyết lang bị kích xác còn lại huyết lang cũng lâm vào tình cảnh càng nguy hiểm mà huyết lang thống lĩnh chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn bởi vì giờ k h ắ c này hắn bị ba gã thánh vực thú nhân dây d i a kéo lại không thể thoát thân đúng lúc này một luồng khí tức kinh khủng t r n g tiêu